t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín ngươi hay là đẹp đến mức như thế không gì sánh được t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín ngươi hay là đẹp đến mức như thế không gì sánh được con mắt của ta con mắt của ta cái gì đều nhìn không thấy chân của ta con mắt của ngươi n ù chân của ngươi q u ỏ ngươi ồn ào cái quạm lông a i những chuyện này đều là chúng ta tự tay cầm nào chúng ta so ngươi rõ ràng không cần ngươi đến cho chúng ta ba cường điệu tự l ầ m b ầ m hiên b i ế n tình chậm rãi nâng lên trong tay t r ư ờ n g kiếm cẩn thận thưởng thức hơn nửa ngày thử t r ư ờ n g kiếm đâm vào lương thanh em vang lên phốc một chuông hết vụ sau dạ kim thiên tôn trực tiếp cắm nhào số dưới đ ộ n thủ a bọn tỉ m ộ i h i ê n viên tình đối với bên cạnh hai nữ thuốc d i ụ c nói bạn kiếm lưng gai đạo này sau cùng c h ỉ n h tự làm việc cũng không thể không công hoang phế rồi lạc y lìa nhá đầu ngươi sẽ không phải nói ngươi không dám đi thử thử thử không ngừng có mũi kiếm cắm vào lưng lập tức lại từ từ rút ra trường tôn lạc y lìa lập tức nhìn thoáng qua h i ê n viên tình ta có cái gì không dám không phải liền là rết heo hả ngửa mặt lên trời đổi một hơi sau h i ê n viên tình đối với trường tôn lạc y chính là dựng lên cái ngón tay cái có loại chúng ta tiếp tục nhiên hồn lao tử để cho ngươi nhiên hồn cũng không để ý mũi kiếm mang ra huyết dịch đúng là trực tiếp ở tại chính mình trên gương mặt tuyệt mỹ t i a hiên viên tình cứ như vậy nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ một chút một chút ghim đối phương thế tất là mỗi một cái cũng không thể chủ quan cùng má hổ còn dám phát ngôn vừa bãi không bạn bất đắc gì muốn giết lao tử cuối cùng cùng chúng ta thiên ngoại thiên trao đổi bồi thường công việc lao tử là thiên ngoại thiên tiểu công chúa các ngươi bồi được tốt hay sao hả ngươi ngược lại là đứng dậy à. ngươi ngược lại là tới giết lao tử à đột nhiên hiên viên tình nhìn xem t r ư ờ n g tôn lạc y liề mở miệng nói ra lạc y liề nha đầu ngươi đừng cứ mãi bắt lấy một chỗ đâm a ngươi nhìn chính ngươi nhìn xem thật tốt một khối làng già, đều bị ngươi đâm nát đấu một chút thưởng thức tính đều không có đổi lấy địa phương sát bên sát bên âm, không cần như thế phẩm phẩm không yên nha ngươi nhìn người khác dai dai quấn lại nhiều hợp quy tắc xem xét chính là cái c o n tay học tập lấy một chút tiếp tục đâm hiên viên tình đúng là nhẹ gật đầu đ ố i v ớ i tiếp tục đâm hắn không rơi khí chúng ta không dừng tay phía dưới tiểu thang viên nhìn xem cái này cực kỳ tàn bạo một màn kìm lòng không được liền nâng lên tay nhỏ bừng kín ánh mắt của mình lập tức lại là kìm lòng không được lộ ra cái khe hở chật, chật chật từng cái đẹp như tiên nữ thủ đoạn này quá tàn bạo đột nhiên tiểu thang viên đúng là nhìn xem bên cạnh trường tôn thừa phong mở miệng nói ra bốn người các người còn sự ở chỗ này làm cái gì tranh thủ thời gian mang theo phụ b i n h đi quét dọn chiến trường thu nhặt chiến lợi phẩm a nhanh c h â n c h u chạy chạy thác bạt tử mạch nhìn một chút đi vào bên cạnh mình nha đầu bím tóc sừng dê cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu một cái cà chua nhỏ cũng đã là gà chó không yên này cũng tốt lại tới một cái nhìn xem điệu bộ này chỉ sợ là so cà chua nhỏ còn muốn càng thêm gây sự a t ỷ t ỷ người yên tâm ta tiểu thang viên là nhất nhu thuận nghe lời xưa nay không nhảy lên đầu lật ngói tiểu thang viên nhìn một chút xa xa ba nữ lập tức lại nhìn thác bạc tử mạch tỉ tỉ người kia đều không có khí nhanh để các nàng nghỉ ngơi a còn như vậy cả xuống dưới cái kia có chút ít khác hẳn với lấy roi đánh thi thể sao hừ hừ thác bạc tử mạch cố ý háng dọn một cái dai dai tình nhi không sai biệt lắm liền kết thúc công việc đi nửa nén hương trước đó liền đã không còn khí các ngươi là dự định muốn cho hắn văn cái đẩy con ả hô vũ h ê n tình gian nan đứng thẳng lên cái eo ngẩm đầu chính là thật dài lấy hơi âm thanh lạc y yề dai dai tính toán tính toán quá m ệ n mọi gặp hai người này cũng là ngừng lại h i ê n v i ê n tình vội vàng mở miệng nói ra đi nhanh chúng ta đi thay đi giặt một chút lập tức lên trên đi đúng điển dai dai vội vàng thu kiếm vào vỏ mẹ à ta còn quên phu quân ở phía trên đâu đi đi đi tranh thủ thời gian thay đi giặt một chút chúng ta lên đi xem náo nhiệt đi nhìn xem ba người biến mất thân ảnh thác bạc tử mạch tiện tay vung lên một mảnh kiếm quan g qua đi huyết vụ phiêu tán nơi nào còn có cái gì dạ kim tiên tôn tỉ tỉ tiểu thang v i ê n đầy mắt vẻ hoảng sợ cứ như vậy nhìn qua thác bạc tử mạch mở miệng hỏi ngươi không phải dùng thương à làm sao ngươi lại là cái kiếm tu đâu nợ nụ ư ờ i xinh đẹp sau thác bạc tử mạch mở miệng nói ra, thương, kiếm x o n g tu cái này có cái gì không thể à nhìn một chút cái này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiểu nha đầu lập tức nhìn lại sau lưng mà đến đ i ể n d a i d a i ba nữ đi chúng ta cũng nên đi lên tỵ tỵ ngươi nhưng phải bảo vệ tốt ta à ta là không am hiểu đánh nhau loại hình vậy ngươi am hiểu là cái gì loại hình đâu về sau các ngươi liền biết ta tiểu thang viên thế nhưng là rất nghiêm khắc loại hình ta nhưng không có khoác lác nha tiểu thang viên ngươi lần à ngươi cũng có thể hướng tình nhi tỵ tỵ dạng này a tu kiếm đạo không phải liền là thuộc về đánh nhau loại hình à lại phối hợp bản thân ngươi kỹ năng vậy ngươi tiểu thang viên chính là hợp lại hình nhân mới nha、à. đúng a tỷ tỷ đều có thể thương kiếm song tu ta vì cái gì không thể đ â u ha ha ha người cái này cái đầu nhỏ không có chút nào linh quang nhưng phải hảo hảo cùng cả chua nhỏ tỷ tỷ học nha diệp hạo mang theo phục dao một đường c ấ t cao hướng phía mái vòm mà đi ha ha ha đột nhiên hai người này bên hai lần nữa chuyển đến âm thanh kia nhân hoàng ba n g à n năm không thấy ngươi hay là đẹp như vậy đến không gì sánh được ngươi chính là cái kia diệp hạo quả nhiên là tuấn tú lịch sự phong lưu phong khoáng nhân hoàng ngươi ánh mắt không sai hai người các ngươi thật đúng là một đôi tuấn nam mỹ nữ nơi xa một tóc bạc trắng nam từ tuấn mỹ một thân trường sa mồ bạc cứ như vậy hai tay phụ sau ánh mắt bình tĩnh nhìn d i ệ p hạ hai người thư phục giao lại là hư l ệ n h một tiếng nói ba ngàn năm không thấy ổ mạnh, một ngươi như người chán dừng hay thế cho ghét chút. ta là để phục giao tiếp tục mở miệng nói nói ngươi cũng nhìn thấy bây giờ cựu châu đại lục nhân tài đông đúc thiên k i ê u khắp nơi trên đất sớm đã không phải ba nghìn năm trước tu sĩ tàn l ủ i cái tia phiên cảnh tượng ngươi cái này cựu trọng tiên chỉ sợ là lại khó tìm tới một tia cảm giác yêu việt ta khuyên ngươi một câu hiện tại dừng tay triệt vinh còn kiệm trương năm trăm sáu mươi ba người các ngươi là dự định cùng tiến l ê n lạc c h ư ơ n năm trăm sáu mươi ba người các ngươi là dự định cùng tiến l ê n lạc thu tay lại sợ đã tới đã không kịp một bên diệp hạo ánh mắt đạm mạc mở miệng nói ra từ hắn binh phát cựu châu một khắc này bắt đầu kết cục liền đã đã chú định phạm là bước vào cựu châu địa giới người cuối cùng chỉ có một kết quả sinh tử đạo tiêu hồi phi y ê n d i ệ t không có một cái các ngươi cái gọi là tiên nhân còn sống trở lại ngươi cái tiêu cựu trọng tiên b ự c lúc này được nghe cái này bình thản như nước ngôn ngữ cổ mạnh tiên quân nội tâm chấn động thời khắc trong mắt càng là hiện lên một tia dị dạng tri xác một bên phục giao đồng dạng cũng là như vậy người giống như này tính trước kỹ càng nắm chắc thắng lợi trong tay cổ mạnh tiên quân cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối diện d i ệ p hạo k h ẽ gật đầu sau d i ệ p hạo không nhanh không c h ậ m mở miệng nói ra trước lúc này có lẽ ta còn có như vậy từng tia lo lắng lo lắng các nàng tại phản diện trong quá trình sẽ có một chút khó giải quyết thời gian sẽ tiêu phí đến càng nhiều như là nhìn thấy ngươi cái này tiền quân đằng sau ta triệt để yên tâm ta biết các nàng không có bất kỳ khó khăn có thể nói tại đối phương cái tia khinh miệt nhìn soi mói d i ệ p hạo nói tiếp liền ngươi thực lực này ta thật nghi không ra đến những thủ hạ của ngươi có thể cường đại đến đi đâu nhìn xem cổ mạnh tiên quân cái kia không ngừng biến hóa ánh mắt cùng sắc mặt d i ệ p h ạ một mặt không sợ h ã i lắc đầu ta không biết các ngươi đến tột cùng là nơi nào tới dũng khí cùng tự tin luôn một muốn nhất thống cựu châu đại lục tiêu diệt không muốn thần phục ngươi bọn họ tất cả tu sĩ liền những cái kia đi xuống vớ va vớ v ẩ n căn bản cũng không đủ phu nhân của ta chút luyện tập coi như lại xuống đi nhiều như vậy mặt hàng đồng dạng là giống nhau kết cục của mạnh ta chỉ có thể nói ngươi đối với ba ngàn năm sau cựu châu đại lục hoàn toàn không biết gì cả ngươi lần này quyết định hẳn là trong đời ngươi thất bại nhất quyết sách không có cái thứ hai bởi vì từ nay về sau. ngươi cũng không có làm tiếc ngu xuẩn quyết sách cơ hội à. làm sao mà biết cổ mạnh tiên quân kiếm mi vậy một cái một mặt băng lãnh nhìn xem diệp hạo bởi vì bây giờ ngươi đã là người cô đơn một bộ váy đỏ bạch thanh linh trong n ư ơ i không chậm r ã i tới cái này sát thần cũng là nữ nhân của ngươi phục giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bên cạnh diệp hạo cái gì sát thần không sát thần dựa theo diệp g i a gia quy ngươi phải gọi ta thanh linh tỉ theo lông mày vậy một cái một đĩu môi b ạ c h thanh linh đi thẳng tới diệp hạo bên cạnh n h ì bộ dáng này thật đúng là ân ái có thừa tiểu phu thê ta phục g a o một mặt vẻ khó tin g i miệm nhỏ chỉ, chỉ chính mình chúng ta hoàng gọi ngươi tiểu hồ ly này làm thanh linh t ỷ bạch thanh linh ba n g à n năm không thấy ngươi cũng tung bay thành bộ dáng này sao nhìn một chút diệp hạo bên mặt bạch thanh linh lập tức nhìn về phía phục giao nói ra nếu như ngươi không vào diệp gia môn xương hô như thế nào ta đều được nếu là muốn tiến cửa chính này ngươi còn nhất định phải thanh linh t ỷ không đợi bạch thanh linh nói xong phục giao đúng là trực tiếp mở miệng hô lần này đúng rồi đi gọi ngươi cái thanh linh t ỷ ta lại không ít khối thịt ha ha ha nhìn xem hai nữ này đấu võ một bộ dáng cổ mạnh tiên quân đúng là trực tiếp phá lên cười diệp hạo sẽ không phải ngươi lực lượng liền nguồn gốc tự tại ngươi những này phu nhân đi không thể không nói có bạch thanh linh s ắ t thần như vậy còn có nhân hoàng dạng này đại lao đúng là đến lượt ngươi cùng nhưng mà một mặt bất đắc dĩ diệp hạo cũng là chỉ có thể lắc đầu ta rốt c ụ c có thể minh bạch vì sao những hậu thiên tôn thiên độc chủ sẽ một cái không bằng một cái thật đúng là ứng câu cách n g ô n kia binh túng túng một cái đem sợ sợ một tổ đều lúc này ngươi đối ta nhận biết vẫn là như thế nông cạn c ũ n g không chịu nổi bọn hắn hủy d i ệ n ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm diệp hạo lúc này của mạnh thiên quân rõ ràng đã có chút tức giận miệng ngươi miệng từng tiếng nói bọn hắn hủy diệt chứng cứ đâu ta nhìn ngươi chính là cái yêu thích di dâm tự đại cùng thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ bạch thanh linh trực tiếp lấy ra truyền tâm thạch c ô mạnh chín h n g ư ơ i mười hai hảo hảo nghe rõ ràng phu quân lương châu đại lục đại thắng ba nghìn tiên chó đều bị tru tích kinh bị phế nhốt vào thủy lao chờ ngươi xử lý phu quân ung châu đại lục đại thắng bách đổ bị phế khóa vào chuồng heo chờ ngươi xử lý phu quân kinh châu đại lục đại thắng nam võ bị mộ ly tả một kiếm dây thành mảnh vụn cặn bã hải hoàng l ă n mộ ly một mặt kinh ngạt cổ mạnh tiên quân ánh mắt băng lãnh cứ như vậy lặng, lặng nhìn chăm chú lên đối diện diệu hạo k cổ minh chết bởi tí mạch m dưới thương khâm châu đại lục cự đột nhiên chết bởi tí mạch m dưới thương từ châu đại lục bạch thanh linh một kiếm dây ba hùng cùng ba nghìn tiền chó ngươi thật đúng là không hổ là danh xứng với thực sắc thần phục dao đầy mắt tán thành c h i s ắ c đối với bạch thanh linh khẽ bước c ằ m dương châu đại lục long tướng bị phế sâu tại tường thành chờ ngươi xử lý dự châu đại lục nam vân bị phế đổ sạch tường thành chờ ngươi xử lý duyện châu đại lục dạ kim bị hiên viên tình ba nữ vạn kiếm l ư n g ai tươi sống ngược sát bạch thanh linh một mặt lạnh lùng nhìn xem phiền đối phương của mạnh tiên q u n cổ mạnh ngươi sẽ không phải cho là chúng ta những số liệu này. là đăng cố ý cùng ngươi giả vờ giả vịt đi nhìn một chút một bên đẩy mắt khiếp sợ phục dao b ạ c h thanh linh tiện tay đem truyền âm thạch thu bảo cổ mạnh a cổ mạnh ngươi nhanh đừng ở chỗ này ra vẻ chấn định ngươi dạng này người cô đơn biểu hiện r a thất kinh cũng không mất mặt bởi vì ngươi vô tri ngươi hại chết tất cả mọi người làm sao chẳng lẽ ngươi còn cho là chúng ta nam nhân không có sợ hãi là nguồn gốc từ tại chúng ta nguyên nhân à ngươi nhanh đừng ngốc đủ cổ mạnh tiên quân đột nhiên phất tay đúng là trực tiếp đánh gãy mạch thanh linh ngôn n ữ nếu đã thành sự thật cũng không có cái gì tốt lại thảo luận bọn hắn hy sinh ta sẽ dùng máu của các ngươi đến hoàn lại đột nhiên đầy mắt băng lanh của mạnh cứ như vậy từng cái đảo qua diệp hạo ba người cho nên sau đó ba người các ngươi là dự định cùng tiến lên rồi ngươi cũng quá để mắt chính ngươi đi một bộ hỏa hồng váy dài bách lý lang khê một bộ váy màu mực l a m mộ ly hắc xa váy dài văn linh giao ba nữ chậm d ã i đi tới phu quân tiểu t ử t h ố i đại sư tỷ văn linh giao cùng bách lý lang khê đi thẳng tới diệp hạo trước mặt chương năm trăm sáu mươi mốt diệp h ạ tiếp ta một thương chương năm trăm sáu mươi mốt diệp hạo tiếp ta một thương đại sư tỷ ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi đến để sư đệ hào hảo ông một cái h ả o h ả o thân thân bách lý lan khê lại là ngọc thủ bung lên trực tiếp đem diệp hạo cắt đứt t r ư ớ c làm chính sự dấu ngon dâu ngọn quay đầu trên giường lại nói tỉ mỉ nết miệng cười một tiếng diệp hạo lập tức bưng lấy văn linh g i a o khuôn mặt vi phu đều biết vất vả các ngươi đối mặt diệp hạo ngôn ngữ văn linh g i a o lại là khẽ lắc đầu vi phu quân phân yêu sao là vất vả nói chuyện mộ ly thật nhiều năm không gặp ngươi hay là như thế s ở sở động lòng người nhà sự nghiệp t u y ế này n so trước đó phát dụng tốt hơn rồi phục dao một mặt mỉm cười lôi kéo l a n mộ ly tay nhỏ cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm bộ n ự c của đối phương không rời mắt ngươi không phải là một dạng hay là đẹp mắt như vậy ngươi nhìn ngươi vóc người này thế nhưng là càng ngày càng nổ tung rồi còn có ngươi cái này lại mập lại bệnh lên c á i m ông thật đúng là cái sinh con con tốt tư thái nhà đột nhiên lam mộ ly đúng là hơi nhúm mày lập tức nhìn một chút một bên diệp hạo làm sao ngươi cũng bị hắn bắt lại không thể a chỉ có thể ngươi cái này hải hoàng hưởng thụ còn không thể để cho ta người này hoàng cũng gia nhập một cái a hai người tốt một phen t r e o gẹo sau chúng nữ cùng một chỗ đứng ở diệp hạo bên cạnh cô mạnh chính ngươi nhìn xem chúng ta nơi này ai không thể cùng ngươi đơn đả động đấu chúng ta về phần muốn quần đầu ngươi sao lang mộ ly cứ như vậy một mặt không quan trọng tùy ý liếc qua đối diện của mạnh tiên quân h a ha ha đúng lúc này lại truyền tới hiên biên t ỉ n h cái kia mang tính tiêu chí tiếng cười quần đầu liền quần đầu đầu năm nay ai còn giảng võ đạo a quần đầu mới là kỳ nhạc vô tận hiên biên t ỉ n h điền d a i d a i trường tôn lạc ý ỉa thác b ả n tử mạch còn có tiểu thang viên nam nữ cũng đến g i á c rưởi như vậy đồ chơi căn bản không cần nam nhân này xuất thủ chúng ta mấy cái nữ sĩ cùng tiến lên giống thu thập cái kia đêm kim phế vật một dạng ta vẫn là phụ trách móc hàn háng giai lại đâm bạo cặp mắt của hắn sau đó lạc y lại đánh gây chân của hắn gân sau đó mọi người chúng ta cùng tiến lên cho hắn đến cái vạn kiếm lương gai chẳng phải sung sướng giờ phút này căn bản không người để ý cổ mạnh tiên quân biểu lộ liền phản phất hắn tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao đồng đ ạ g tiểu thang viên hai bước liền đi tới phục giao trước mặt nhân hoàng tỷ tỷ ngươi không biết ba người bọn hắn tốt tàn bạo nha dùng kiếm để người ta đâm mù còn đánh gây gân chân mấu chốt tiểu thang viên một mặt thần thần bị bí, bí. cố ý nhẹ giọng nói các nàng còn đem người khắc chim Đem không, ngươi ngươi không ả quan trọng tôi đ i m chơi là được rồi nghe đối diện những ngày không che giấu chút nào ngôn ngữ cổ mạnh tiên quân nằm đấm nằm đến đủ cục băng lên tí mạch mạch thanh linh trực tiếp kéo thác bạt từ mạch tay nhỏ nói ra chúng ta tí mạch ngươi thế nhưng là lần này bao vây t i ế u trừ địch đại công thần nha liên tiếp đổ hai cái thiên bộ chủ bây giờ thế nhưng là một tiếng hót lên làm kinh người a ngươi chính là thác bạc tử mạch phục giao một mặt ngạc nhiên nhìn đối phương không tệ không tệ ngươi cũng đẹp thực lực cũng đủ điều chính là ngươi đồ ta cổ minh cùng cự đột nhiên hai vị thiên tôn c ủ a mạnh tiên quân nổ đom đóm mắt nhìn chằm chằm thác bạc tử mạch mở miệng hỏi sai thác bạc tử mạch lại là khẽ lắc đầu Sắp thực nói hẳn là dây hai tên phế vật kia tốt rất tốt không đợi đối phương nói xong thác bạc tử mạch trực tiếp đối với nó p h t phất tay đủ ngươi cũng nhanh đừng ở chỗ này trang lớn b ư ớ c đoạn đường này đi tới các ngươi từng bước từng bước tất cả đều là bộ này lao t ử đệ nhất thiên hạ sắc mặt nói một lời chân thật thật rất để cho người ta buồn nôn trợn n h ị n mỗi một cái đều là cuồng đến vô biên bắt ngát vẫn thật là coi là khả năng có như vậy điểm điểm bản sự kết quả đây vừa ra tay so chiều mẹ hắn một cái so một tên phế vật ngươi cũng giống vậy không ngoại lệ cùng bọn hắn đều là kẻ giống nhau phế bên trong phế cho nên ngươi muốn chết như thế nào đối mặt thác bạn tử mạch khiêu khích cổ mạnh tiên quân đại thủ một nắm trong tay lập tức xuất hiện một thanh trừng thương đã như vậy vậy liên chiến không chết không thôi đánh thì đánh n g ư ơ i giống lớn tiếng như vậy làm cái gì ai còn t r ả lẽ lại sợ ngươi thư văn quân thanh âm rơi xuống thời k h á c ngọc thanh hoan thân đồ thanh y ỉ tiểu kim liên tiểu nhược này cớ như tuyết chúng nữ trùng trùng điệp điệp một đại lộ gặp chúng nữ đầy mắt n g h i hoặc điền dai dai theo sau chính là các loại lẫn nhau giới thiệu cái này bận rộn bộ dáng thật đúng là không thẹn với đại bí cái trước này hàm diệp hạo có dám hay không chiến lúc này của mạnh tiên quân rõ ràng đã mất kiên trì ta có cái gì không dám diệp hạo đỡ tay nó vung lên lập tức đối với bên cạnh chúng nữ nói ra chư vị phu nhân các ngươi đều lui ra phía sau đi tới y để cho ta kiến thức một chút ngươi cái này tự khoe là thiên người đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực tốt thoại âm rơi xuống hai người cái kia một thân khí thế vi nghiêm đều là không ngừng điên cuồng kéo lên bốn phía vân hải quay cùng thời khắc chúng nữ không thể không lần nữa hướng phía sau lui đi diệp hạo lộ ra binh khí của ngươi đi không phải v ậ y v ừ a ngươi lại có l ờ i cớt nhưng tìm nghe thấy lời ấy diệp hạo cũng không k h á c h khí một tay hiện lên trưởng chậm rãi nâng lên vô cùng vô tận khí thể màu đen từ phía dưới mặt đất mà ra, trực tiếp hội tụ thành một đạo khí kiếm cứ như vậy yên lặng lơ lửng tại diệp hạo lòng bàn tay không dụng tần binh ngươi thật sự là muốn chết cổ mạnh tiên quân đ ẩ y mắt khinh thường trường thường trong tay vung đ ẩ y một đạo lại một đạo màu vàng thương mang giống như b ạ o vũ lê hoa bình thường kích xạ hướng đối diện diệp hạo đi thanh kia màu đen khi kiếm đúng là hóa thành n à n vạn t i ể u kiếm thẳng đến những cái kia thương mang mà đi theo từng tiếng nổ vang một vòng một vòng sóng xung kích không ngừng khuếch tán ra tới làm nóng người hoàn tất diệp hạo tiếp t a một thương chỉ gặp xa xa cổ mạnh tiên quân toàn thân trên giới đều là điện quang lưu truyền b à n một đạo ngập trời thương mang sẽ rách không khí đến trạm diệp hạo mà tới bỏ họ một tiếng long ngâm không trung màu cam phong bạo tàn phá b ờ bãi một thanh cự kiếm q u ấ y phong vân thời khắc thẳng đến thương mang mà đi nam g không có khả năng đối cứng chương 562, không có khả năng đối trương mẹ trời. Nam nhân này hắn vừa mới vận dụng thổ chi lực lượng lúc này lại vận dụng lên mưa chi lực lượng đây cũng quá nổ tung đi còn có cái gì là hắn không có khả năng mắt thấy ở đây phục giao cái kia tuyệt mỹ trong đôi mắt sớm đã là chấn kinh liên tục tiểu tử thúi này một bên bách lý lan khê không khỏi khẽ lắc đầu trong mắt tràn đầy đều là yêu thương đang lưu truyền nhìn điệu bộ này mấy cái xứ muội đều đã hiến thân đâu ta vị đại sư tỷ này cũng không thể rơi xuống quá xa nha một bên điển dai dai lại lạp ộ i vàng mở miệng nói ra lan khê tạ ngươi còn không biết đi cái này m ư a chi lực chính là lạc y ỉ ở nha đầu này cống hiến ra tới nhẹ gật đầu bách lý lan khê đột nhiên nhìn về phía một bên thác bạc tử mạch đại sư tỷ ta là h ỏ a chi lực ngươi cũng đều đã hợp thể tại bách lý lan khê cái kia mang theo ánh mắt bái dị bên trong thác bạc tử mạch hay là ngượng ngùng nhẹ gật đầu a n h kiếm tiêm đội thương mang đương theo lấy oanh tiên tiêm vang một đạo chướng mắt mạch quăng cực tốc huyết tán ra tới lui chúng nữ một đường l ư ỡ g ấ p trong hư không diệm hạo Của mạnh tiên quân hai người, hai đối ồ n dạng là liên tiếp lui về phía sau. Ba bước sau, trường thương trong tay đột nhiên trụ, của mạnh tiên quân miễn cưỡng xem như đứng bước bước chân. Liên lui lại năm bước sau, diệp vung lên g diệp lại hạo là lui lui tiếp tay đột trụ, phía sau. sau, sau, về Ba của bước bước bước xem n cũng g tay áo, o c như miễn cưỡng ổn định tân hình. Hoa kháo. Đối phương chỉ lui ba bước hạo ca nhi lại là lui trọn vẹn năm bước tình thế có chút không ổn nha một mặt hoảng sợ nhỏ trẻ trôi nước lập tức liền muốn quay người nhưng mà cũng là bị liên biên tình cho một thanh bắt nó cổ người có thể hay không có chút thâm trầm chúng ta nhiều người như vậy đều ở nơi này ngươi sợ cọc lông mảnh a ngươi lão là như thế đông chạy tây chạy ngươi làm cái lông gà a ngươi muốn đối với nam nhân kia có lòng tin tuyệt đối có thể hiểu một mặt vô tội nhỏ trẻ trôi nước lập tức nhìn về phía một bên nhân hoàng hai bước ba bước phân không ra cao thấp t i ê n lặng đợi đi cái này của mạnh hôm nay nhất định là muốn gậy ở chỗ này từ đầu đến cuối phục giao đều là hoàn toàn như trước đây ngựa khí bình thản nghe nói đối phương lời nói thân đồ áo xanh tiểu kim sen tiểu nhược này bạn ữ mới có chút b u n g lòng ra nắm chắc quả đấm thác nước hàn đàm bên mờ trong hư không theo thứ tự sắp hàng mười cái đáng nhìn hình ảnh trong tấm hình chính là cái kia cựu châu đại lục đơn độc hình ảnh theo từng cái từng cái hình ảnh biến mất cuối cùng này một đám lao đầu tóc bạc bất đắc dĩ ánh mắt toàn bộ lạc tại cái cuối cùng trên tấm hình trong tấm hình chính là diệp hạo liên tiếp lui về phía sau tràng cảnh đem c ổ mạnh gọi về đi tiên giới đã triệt để thua có lao đầu sau khi mở miệng tiếp lấy chính là đám người tiếng nghị luận vang lên còn như vậy đ á n h xuống liên bị triệt để giết tuyệt chủng làm sao có thể các ngươi không nhìn thấy sao cái kia diệm hạo thế nhưng là lui đến càng x a phi ngươi thật sự là chẳng biết xấu hổ đó là người khác còn không có dốc hết và lực ngươi con mắt kia bệnh đục tinh thể có chút nghiêm trọng nên hảo hảo trị trị con mắt của ngươi mới có bệnh đục tinh thể cũng đừng q u ê n cổ mạnh thế nhưng là tiên đế cảnh tiên đế cảnh có cái chứng dùng còn không phải bị một tên tiểu tử bức cho lui người khác đến bây giờ thế nhưng là ngay cả binh khí cũng còn không có sáng thì sao ngươi như bức này dỗ dành tư thế là muốn cùng ta đơn đấu à đơn đấu liền đơn đấu đ á n h ngươi cái bệnh đục tinh thể ta có gì mà phải sợ tốt chớ quáy dày nao n a u mới hảo, hảo nhìn xem trong hư không diệp hạo cứ như vậy tùy ý cơ cơ ống tay áo một mặt nghiền ngẫm nhìn phía xa của mạnh tiên quân hỏi còn đánh à dựa vào cái gì không đánh đầy mắt lửa giận của mạnh tiên quân cứ như vậy gọn gàng dứt khoát đối với diệp hạo mở miệng nói ra buồn quân nói qua phải dùng máu của các ngươi đến t ê an u ổ i bọn hắn trên trời có linh thiêng diệp hạo lại là nhẹ gật đầu vậy ngươi nhưng phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi ra nếu là ngươi chỉ một điểm này điểm năng lực sợ là ngươi phải thất vọng xa xa của mạnh tiên quân lần nữa nắm thật chặt trường thương trong tay lần này trên dưới quanh người điện còn càng hơn trước đó tốc độ lưu chuyển cũng là càng nhanh thậm chí còn phát ra ngọt t ạ o hắn đây là lôi điện p h ụ thể sao nhỏ trẻ trôi nước kéo một cái hiên v i ê n tình tay nhỏ hỏi t h ứ hiên v i ê n tình lại là hư lạnh một tiếng đừng nói là lôi điện chính là lôi thần p h ụ thể hắn hôm nay cũng chỉ có chịu gọt phần đ i ể n dai dai đồng dạng làm ộ t mặt khinh thường mở miệng nói ra các ngươi cũng đừng quên phu quân đến bây giờ cũng còn không có chân chính dùng kiếm nhìn đối phương cái kia khiếp người bộ dáng d i ệ p hạo mặc nhiên là một mặt mây trôi nước chảy trong hư không d i ệ p hạo cứ như vậy tùy ý một nắm bàn tay liên tục không ngừng khí thể màu trắng trong nháy mắt liền hội tụ nó trong lòng bàn tay ta dựao đây là cái gì ta ta cảm giác thần binh bị móc rông đúng đúng đúng thần của ta binh cũng cảm giác mềm cộc cộc nút ở phía xa tầng mây sau tán tu cửa không ngừng có thanh âm như vậy t r u y ề n ra kim chi lực chúng nữ trăng miệng một lời nói ra đ ố i v ớ i đây là sở âm bị thêm vào kỹ năng văn linh giao đối với chúng nữ mở miệng giải thích đến d i ệ p hạo nhìn một chút trong tay màu trắng khí kiếm không đợi đối phương xuất thủ thiện tay một kiếm liền chém ra ngoài tốt theo cổ mạnh tiên quân thanh âm rơi xuống một đạo thương mang thẳng bằng khí kiếm m ạ tới một vòng bạch quang tan hết hai người đồng dạng là trong hư không liên tiếp lui về phía sau lần này cổ mạnh tiên quân lại là đang lùi lại thời khắc liên tiếp lại đâm ra ba đạo thương mang không ngừng l ù i lại d i ệ p hạo bàn tay xoay tròn thời khắc vô số thanh màu tím khí kiếm cũng là rời khỏi tay hỏa chi lực chúng nữ lập tức nhìn về hướng một bộ váy tím thác bạt tử mạch kiếm quăng nổ tung qua đi d i ệ p hạo ổn định thân hình một tay phất lên màu trắng màu đen màu tím ba loại khí thể sầu triền miên trong nháy mắt liền hội tụ thành một thanh ba màu trường kiếm ba hợp một b ạ c h thanh linh một mặt mong đợi mở miệng nói ra không biết lần này lại sẽ là hiệu quả gì bách lý lan khê nhất thời một mặt mong đợi mở miệm nói ra thế mà còn có thể chơi như vậy cái này có chút kích thích rồi cũng mặc kệ đối phương có hay không chuẩn bị kỹ c ả g d i ệ p hạo đối với xa xa của mạnh tiên quân chính là một trưởng vô ra ngoài nhìn xem cái này ba hàng lực hội tụ mà thành t r ư ờ n g kiếm của mạnh tiên quân lần lần có loại dự cảm không tốt không có khả năng đ ố i cứng trước tiên lui chương năm trăm sáu mươi ba các người đều được hô ông ngoại chương năm trăm sáu mươi ba các người đều được hô ông ngoại như n g mà t r ư ờ n g kiếm này tựa như là có mắt một dạng cắn chặt đối phương chính là không thả ta dựa v o một hồi chẳng phải là lại muốn lên diễn bạn kiếm lưng gai nhỏ c h ạ trôi nước một mặt hưng phấn t r o n chú kéo nhân viên tình cảm thán đó là tự nhiên ngươi một hồi muốn hay không cũng gia nhập một cái tình nhi tỉ tỉ có thể mượn đem đoàn kiếm cho ngươi rất sắc bén can đoan một đâm một cái máu bắn tung tóe hiên viên t ỉ n h cứ như vậy vẻ mặt thành thật nhìn xem nhỏ trẻ trôi nước yên lặng chờ đối phương tỏ thái độ ta cũng có thể hả vậy liền gia nhập một cái đi đâm chết hắn tính bóng nhỏ trẻ trôi nước theo sau chính là ma quyền sát trường kích động ba hàng chi lực cổ mạnh không địch lại lại không ra tay cổ mạnh chết vậy mấy cái lao đầu l i ớ t nhau cuối cùng vẫn đối với hư không cùng một chỗ điểm ra một chỉ mạnh quang vẫn ba màu sóng xung kích lóe lên một cái rồi biến mất phúc phúc trong hư không diệm hạo của mạnh hai người đều là một chủ n huyết vụ phụ u tới ngoa tạo các n g ư ơ i bọn lao bất tử này c h ó hoang trong thư phòng đang tập trung tinh thần nghiên cứu bức tranh h i ê n viên đầu tiên đột nhiên đứng dậy há miệng chính là mắng to ra vô s ỉ đến cực điểm vô s ỉ đến cực điểm giữa tiểu bồi đánh lấy chơi coi như xong các n g ư ơ i mấy lao tạp mao này lại dám giúp đỡ đơn giản chính là coi ta h i ê n viên đầu tiên không tồn tại có phải hay không thoại âm rơi xuống cái này táo bạo lao đầu sớm đã không biết đi đâu phu q u â n n g ư ơ i không sao chứ chúng n ữ đối với xa xa diệp hạo lo lắng mở miệng hỏi ta không sao vung tay lên d i ệ p hạo lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hư không cùng thời khắc đó b ạ c h thanh linh lang mộ ly phục giao bách lý lan khê t ử nữ một bước tiến lên thông dạng là đầy mắt l ử a giận nhìn đi qua hiếm m i vậy một cái d i ệ p hạo giận chỉ hư không nói ra một đám hư trường tuổi tác lao bất tử lao phế vật có gan liền cút ra đầy cho ta sợ đầu sợ đ u ô i bọn chuột n h ắ t h á c ta tính tình nóng nảy nảy trong hư không lập tức có lao đầu thanh â m chuyển đến người cái hoàng khẩu tiểu nhi dám nhục mạ lao phu các ngươi đừng kéo ta ta muốn đánh cho hắn răng rơi đầy đất hai kéo người a ngươi ngược lại là trực tiếp xuất thủ a cả những ngày phô trương cho a i n h ì n a bệnh đục tinh thể ta hôm nay còn liền xuất thủ đột nhiên từ trong hư không lần nữa một đạo bạch quan g đ á n h tới bò họ một tiếng long ngâm vang vọng đất trời một đạo màu xích kim kim ế băng từ diệp hạo trong tay phá không m à đi d oanh vòng sáng tan hết tốt rất tốt tiểu tử ngươi xác thực có đến lượt ngươi của ngốn liếng ta tiên giới cựu trọng tiên thu ở trong tay của ngươi không tính oan hưởng đã như vậy lao phu hôm nay liền diệt ngươi bệnh đục tinh thể đồng loạt ra tay chu sát kẻ này ngươi lại gọi lao tử bệnh đ ụ tinh thể ta nổi nóng với ngươi vô xỉ láo cầu các ngươi thật coi ta thiên ngoài t i ê n là mẹ h ắ n ăn chay sao nghe thấy lời ấy ngẩng đầu nhìn lên trời hiên viên tỉnh hai bước liền tới đến diệp hạo trước mặt một thanh liền khoác lên nó cánh tay ha ha ha ông ngoại ngươi tới hiên viên tỉnh càng là đột nhiên quay đầu một mặt nụ cười quỷ, quỷ quệt y đối với chúng nữ mở miệng nói ra các ngươi phu quân ông ngoại tới các ngươi đều được hô ông ngoại à. tọc đẹp bọn họ nhớ k ỹ hiên viên lão c ẩ u trong hư không thanh â m vang lên lần nữa chúng ta quản ngươi thiên ngoại thiên là ăn thịt hay là ăn chay điều kiện đúng chỗ các ngươi một ngày ba thịt hầm điều kiện cụ thể các ngươi cũng có thể trực tiếp uống gió tây bắc ha ha ha vô xỉ t i ê n chó t c nhật ngươi tiên nhân nhà theo thanh em rơi xuống trong hư không? đúng là xuất hiện một cái đẹp trai lại táo bạo lao đầu đào xanh cứ như vậy một tay rút kiếm g i ậ n chỉ h ư không mang to tiểu b ố i đánh nhau sống hay chết đó là đều bằng b ả n sự ngươi mấy cái lao tàm bao ra tay giúp đỡ là cái gì ý tứ mụ n ộ i nó thua không nổi có phải hay không hiên biên lão cẩu bọn lao tử cựu trọng t i ề n đều bị ngươi đứa cháu ngoại này cho triệt để giết tuyệt chủng ngươi cho lão tử nói thua không nổi ngươi là không con mắt sinh trưởng ở cái g i á m bên trên lại nói lao tử hôm nay chính là muốn giết hắn ngươi lại có thể thì sao lão cẩu ngươi ngược lại là diệt một cái cho chúng ta nhìn xem theo thanh â m rơi xuống bạch thanh linh một đạo kiếm quang thẳng chém xa xôi hư không tiểu hồ ly ngươi làm càn một đạo bạch quang hạ xuống từ trên trời trực tiếp cùng bạch thanh linh kiếm quang đụng vào nhau một vòng khí lãng qua đi bạch thanh linh kiếm chỉ nơi xa hư không dám đánh lén nam nhân của chúng ta hôm nay qua đi đ ê m sẽ không còn có tiên giới tồn tại hôm nay chúng ta chúng tìm hội nhất định phải đạp diệt ngươi cựu trọng thiên được soát soát soát trường kiếm liên tục ra khỏi vỏ thanh em bỗng nhiên văng lên chúng nữ không k h i là kiếm chỉ nơi xa hư không muốn còn đầu chúng ta chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào đúng mãi hung n ã i hung thanh em đột nhiên vang lên tay cầm đoàn kiếm nhỏ trẻ trôi nước một mặt làm q u á i mở miệng nói ra đem ấy lao tạp m a u này cho bắt tới toàn bộ đều đến cái vạn kiếm lưng gai mụ n ộ i nó ta nhỏ trẻ trôi nước hôm nay cũng kinh đột nhiên bốn phía yên tĩnh như đêm nhỏ trẻ trôi nước một mặt sợ sệt nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút ngươi là ai có một đạo nãi hung n ã i hung thanh â m đột m ộ t vang lên ta gọi nhỏ trẻ trôi nước ngươi là ai phản xạ có điều kiện bình thường nhỏ trẻ trôi nước kìm lòng không được thoát ra lập tức ghé mắt ngươi nghe rõ ràng chúng ta chính là cà chua nhỏ là cũ d i ệ p hạo tương lai phu nhân diệm như nhi ma r cơ thượng quan sở âm bạch thanh thiển bạch thanh câu còn có thái sơn cùng lúc xuất hiện căn bản không quản người bên ngoài phản ứng hơi nghiêng người đi cà chua nhỏ trong tay đã là nắm phá thiên chém tinh kiếm n ả y lên một cái thời khắc một đạo ngập trời kiếm mang t h ẳ n g chém xa xa c ổ mạnh tiên quân mà đi chó vườn an côn mãi mãi một kiếm tiểu nhi làm càn đầy mắt l ử a giận của mạnh tiên quân lập tức hành thương trước ngực c á c một tiếng vang dọn trường thương trong tay đức thành hai đoạn phế vật phế vật trong phế vật cũng mặc c ậ ánh mắt của mọi người cà chua nhỏ cứ như vậy đối với xa xa cổ mạnh tiên quân dễu cần nói ngươi có thể chết ở ta tương lai phu quân trong tay đó là ngươi ra tổ mộ phần bốc lên khói xanh không không không cà chua nhỏ đúng là l ắ t đầu là mộ tổ tiên nhà ngươi lên nổi giận tám mươi đời âm đ ứ c t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố cùng lắm thì chính là đổi tướng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố cùng lắm thì chính là đổi tướng cũng mặc kệ đối phương cái tiết như cùng ăn liệm bình thường khó chịu biểu lộ cà chua nhỏ một bên hướng phía d i ệ p hạo đi đến một bên kiếm chỉ hư không cái này một không không người tư thế cùng bộ dáng thật có thể nói là là phách lối đến cực điểm vô sỉ lão cậu chút các ngươi không phải muốn quần đầu ả cứ việc phóng n g ự a tới so nhiều người các ngươi có chúng ta nhiều người ả so hỏa lực các ngươi có chúng ta cường hãn ả trận to các ngươi cái t i ê m ngưu đạn bình thường con mắt xem thật kỹ một chút khỏi cần phải nói chỉ chúng ta cái này mọi người ở đây một người một miếng nước b ọ n cũng phải chết đôi u các ngươi phế vật chính là phế vật cùng chúng ta chơi quần đầu các ngươi có thực lực kia ả phách lối tiểu nhi phách lối tiểu nhi lập tức có lão đầu nổi trận lôi đình thanh â m chuyển đến tương lai phu quân ngươi không sao chứ đột nhiên trở mặt cá chỗ nhỏ một mặt â n cần nhìn qua diệm hạ hỏi lúc này cá chỗ nhỏ nơi nào còn có vừa rồi sát ý ngốc trời này thời gian đầy mắt đều là đối với diệp hạo quan tâm c h i tỉnh cứ như vậy nhẹ nhàng tại cả chua nhỏ mũi ngọc tinh xảo bên trên n u ố t một cái tương lai phu quân nhưng không có yếu đ ớt như vậy chỉ bằng những gà đất chó sành này bọn hắn còn non cực kỳ tương lai phu quân cái này đẹp trai lao đầu là ai cả chua nhỏ đồng dạng là kiếm chỉ h i ê n viên đồ tiên đột nhiên quay đầu h i ê n viên đồ tiên nhìn xem cái này đ ầ y trời mỹ nhân cũng là không thể không âm thầm tắt lưới đột nhiên hiến viên đồ tiên đem ánh mắt rơi vào diệp hạo trên thân đại bá một mặt ý cười hiến viên tỉnh vội vàng đối với hiến viên đồ tiên cơ cỡ tay nhỏ mắt thấy nơi này Lão đại ầ u cũng là chỉ có lại là t bá ta chắn bây giờ cũng là trải qua chém chém giết riết nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người ngươi còn coi ta là trẻ con a ngươi cũng đừng hủ ta làm phát bột ta ngược lại muốn dọa ngươi một chút hủ chết ngươi loại kia nhà đầu người điên rồi a đây chính là ngươi cùng lao t ử nói chuyện thái độ h i ê n viên đ ồ tiên một mặt trưởng bối binh nghiêm cứ như vậy nhìn chằm chằm h i ê n viên tình nói ra cha ngươi hắn ở trước mặt ta cũng không dám như cùng ngươi như vậy điên quần g ngươi cũng biết lao tử tính tình ngươi lại châu ta không cứ gọi ngươi đại bá ngươi tổng quản không được ta đi h i ê n viên tình cũng là một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng ý vị vậy ngươi muốn gọi ta cái gì h i ê n viên đ ồ tiên một mặt h i ế u kỳ ta cũng bảo ngươi ông ngoại hoặc là đại bá ông ngoại đổi lấy gọi cũng không phải không thể dặn này ngươi tổng quản không đến ta đi nhân viên tình lập tức càng là đem diệp h ạ ô n càng trởn mắt thấy nơi này nhân viên đổ tiên trong lòng không khỏi lộn b ộ một chút mặt khác mọi người ở đây càng là đầy mắt vẻ hoảng sợ nha đầu ngươi thật đúng là điên rồi a hiên viên đồ tiên trực tiếp đối với hiên viên tình mở miệng hỏi ngươi ở chỗ này h ồ ngôn loạn ngữ nói cái gì chuyện ma quỷ c ú t cho ta hồi thiên bên ngoài trời đi ngử ngươi ngoại tôn đều đã đem ta ngủ chính ngươi nhìn xem xử lý đi đối mặt cái này bá đạo lao đầu hiên viên tình cũng nghiêm túc trực tiếp chính là phóng đại chiêu đúng đúng đúng đúng tất cả đều là bàn tay đánh ra cái chán thanh em văng lên liền ngay cả diệp hạo cũng là cũng giống như thế nhỏ trẻ trôi nước một bước liền tới đến cá trôi nhỏ trước mặt Ma ơi hiện tại cái niên đại này nữ h à i tử đều có thể dạng này chơi ả cái này đây cũng quá dữ dội một chút đi nhìn đối phương cái kia chưa thấy qua việc đ ờ i bộ dáng cả chua nhỏ cũng là lười n h ắ c cùng nó nói nhảm trực tiếp một cái liếc mắt đã đánh qua trong đó ý vị chính mình từ từ đi phẩm đi thế phẩm ta ta hơn nửa ngày h i ê n v i ê n đồ tiên đô không biết nên nói cái gì là tốt nên nói cái gì phù hợp ai cuối cùng đầy mắt bất đắc dĩ h i ê n v i ê n đồ tiên cũng là chỉ có thể một tiếng vô tận tham nhẹ n h i ệ t duyên a ra môn bất hạnh ra môn bất hạnh a tập đẹp bọn họ chúng ta trước quần đầu tên tiểu x u ấ t sinh này đột nhiên cà chua nhỏ đưa tay kiếm chỉ xa xa c ổ mạnh tiên quân sau đó lại quần đầu những cái này lão c ầ u cà chua nhỏ cái này bất thình lình một câu nhắc nhở nhất thời làm chúng nữ hiểu ra b a n g b a n g b a n g tiếng kiếm reo nổi lên m ộ n phía mấy đạo kiếm quang đồng thời phá không mà đi thẳng chém đối diện c ổ mạnh tiên quân cúc mẹ mày đi chứng cái này mẹ hắn là đâm đến tổ h ong vọ vẽ sao lao t ử không nụa lúc này c ổ mạnh tiên quân cũng không thể chú ý bên trên mặt mũi gì không mặt mũi vấn đề quay đầu chính là mánh l ư ợ chạy xa xa nhân viên đô tiên nội tâm chân kinh đã không cách nào diễn tả bằng ngôn tử hắn bạn lần không ngờ hắn những n à y ngoại tôn nàng dâu thế mà một cái so một cái táo bạo càng thêm mấu chốt chính là một cái so một cái thực lực cứng hãn hắn sợ một lời không hợp những n à y ngoại tôn nàng dâu cùng một chỗ liên thủ đem hắn cái này ông ngoại cũng cho đánh cho tê người một trận nhìn các nàng tư thế này không phải làm không được chuyện như vậy đồng loạt ra tay nếu không cổ mạnh h ắ n phải chết không nghi ngờ giật mình tình thế này làm sao mẹ nhà hắn liền biến thành bộ này hùng d ạ n g theo thanh â m rơi xuống một mảnh bạch quang q u a đi kiếm khí cũng là không còn sót lại chút gì nếu các nàng nhìn chằm chằm cổ mạnh ngược vậy chúng ta đồng loạt ra tay đồng loạt ra tay đánh chết cái kia pi tôn tử theo thanh em rơi xuống một đạo một đạo bạch quang từ trong hương không kia giống như mưa sao băng quá cảnh bình thường hung hăng hướng phía diệp hạo đợt tới vô xỉ lão cậu mặt mũi này các ngươi là không có chút nào muốn nhân viên đổ tiền rút kiếm nổi giật chém nhưng mà đối mặt cái này đủ để hủy thiên d i ệ t địa báo hòa công kích hắn một kiếm kia chi uy có vẻ như cũng không tạo nên cái gì đại tắc dụng chiếu vào nam nhân của chúng ta đánh cũng phải xem chúng ta có đồng ý hay không tập đẹp bọn họ đồng loạt ra tay t hủy uy phong của bọn hắn chương năm trăm sáu mươi lăm một cái cốc đầu chương năm trăm sáu mươi lăm một cái cốc đầu theo bạch thanh linh một tiếng này chào hỏi chúng nữ đồng dạng là kiếm chạm đối phương công kích mà đi trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành theo ầm ầm không ngừng tiến g vang đầy trời quan g man g trợ hiện cảnh tượng này thật đúng là như thả pháo hoa bình thường đẹp không sao tả xiết mẹ nhà hắn một đám vua s ỉ dụng lông l á o cầu các ngươi cũng là âm hiểm độc ác quá mức muốn cầm ta đến n ộ i tướng các ngươi thật đúng là không đem mệnh của ta là mệnh đâu ta nhưng không có ngốc như vậy đứng ở chỗ này chờ lấy các nàng đến ngược làm phát bờ ta trực tiếp đem những n à y h ỏ a thủy toàn bộ cho ngươi mấy cái l á o cầu này dẫn tới trước mặt đi ta để cho các ngươi cũng biết biết, cái gì gọi là lấy bị bán đứng cảm giác đến lúc đó liền để các ngươi c h ó c ắ n chó một miệng lông âm thầm suy nghĩ của mạnh tiên quân trong lòng vai ý đã quyết có chút thời cơ liền lập tức sẽ trốn chạy mà đi tiểu tử các lão hoa kế cái này cũng không được gác cùng một chỗ cố gắng một chút đến điểm m á n h liệu kém nhất cũng phải trọng thương cái kia diệp hạo tiểu tử cho hắn biết biết cùng chúng ta đối đầu là cỡ nào quyết định ngu xuẩn đồng loạt ra tay ôm hắn nha lần này trong hư không không còn là lấm ta lấm tấm mưa sao bằng quá cảnh một đạo như thùng nước tráng kiện cổ sáng màu trắng từ hư không xuống thẳng đâm diệp hạo mà tới ngay tại chúng nữ c a o mày thời điểm diệp hạo lại là vân đạm phong khinh vung tay lên càng là đối với lấy sau lưng chúng nữ nói ra lần này ta tới lên theo diệp hạo bàn tay chậm rãi nâng lên từng kia từng sợi màu trắng màu đen màu tím khí thể đ ồ n g nhiên hội tụ ở cùng nhau một tiếng kinh thiên kiếm minh sau đó càng là hóa thành một thanh kình thiên lợi kiếm đi cự kiếm t ố tay xé rách không khí một đường gào thét thẳng đến cổ sáng kêu mà đi ta cái đi h i ê n viên đ ổ tiên một tiếng sợ hãi t h á n phục nếu không có lao phu tận mắt nhìn thấy ta là bạn không dám tin v ạ n không dám tin a ta cái này chó ngoạn màn thế mà đã trở nên là như vậy n h ư bức nhân vật khó trách khó trách sẽ có nhiều như vậy phu nhân từng cái đều là như hoa như ngọc k h u y ê n quốc h u y n thành cũng khó trách cái này g ã nha đầu sẽ thua ở hắn h ô n g ai nhìn một chút xa xa hiên biên tình lao đầu này lần nữa khẽ than thở một tiếng nói nhìn như vậy đến đây hết h ả y tựa hồ cũng là cực độ hợp tình hợp lý lập tức lại là đ ẩ y mắt vẻ vui mừng hiên biên đồ thiên không ngừng gật đầu ân không sai có ta lúc còn trẻ phong phạm thậm chí là muốn b i ế n siêu lão phu tình thế lúc này nhân hoàng nằm dao đồng dạng nội tâm c h ấ n kinh liên tục nam nhân này thật đúng là không đơn giản xem ra cái này đánh bậy đánh bạn ta còn tìm đến cái tuyệt thế bảo bối tốt đến nhanh lên đem cái này gạo sống cho gạo nấu thành cơn một bên bạch thanh linh trong lòng h u ố n chi cũng không phải nghĩ như vậy đâu đầy mắt đắc trí vừa lòng nhìn một chút bạch thanh thiện sau đó lại nhìn một chút một mặt ngọt ngào bạch t h a n h câu chỉ có một mặt băng lanh chăm r ằ m lan khê tựa h ồ cảm thấy đây hết thệ đều là như vậy chuyện đương nhiên bay một tiếng nổ vang rung trời một đạo sóng xung kích lóe lên một cái rồi biến mất phía dưới mọi người không khỏi là liên tiếp lui về phía sau mấy cái thực lực lại yếu càng là cổ họng nóng lên khí huyết c u ộ n cuột phúc có phun m á u âm thanh truyền đến tại chúng nữ tràn đầy lo lắng trong ánh mắt diệp hạo lại là giơ bàn tay lên bơ cơ ta không sao tốt đây trước nay chưa có thoải mái qua ha ha, ha diệp hạo khó được n ử a mặt lên trời phá lên cười cái này chấn thiên hám đ ị a trong tiếng cười tràn đầy đối với đối phương vẻ khinh thường cùng châm t r ọ c chi ý tràn đầy loại kia không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vẫn chưa thỏa mãn càng là tràn đầy đối với mình chỗ thiếu sót t i ế t h ậ n đồng thời lại đối tương lai tự tin hơn gấp trăm lần thật có thể nói là là chiến ý ra dạ rào cái này không chút kiên kỵ cười to là cỡ nào coi trời bằng vung lại là cỡ nào quân lâm thiên hạ cùng bệ n g h ệ chúng sinh nhìn phía xa cùng t i ế u diệp hạo cổ mạnh tiên quân đúng là có cảm giác rợn cả t h ấ gáy hạo ca nhi hán hắn sẽ không phải là bị kích thích đi thành kia vội vàng không kịp chuẩn bị máu tươi chẳng lẽ lại để hắn có chút thần tự hỗn loạn chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tinh thần thất thường hạo ca nhi đánh không thăng đối phương gấp điên mất rồi a n một mặt đáng yêu nhỏ trẻ trôi nước cái kia cẩn thận chặt chẽ bộ dáng là thật làm người thương yêu cái kia con mắt nhỏ cứ như vậy nhìn xem xa xa diệp hạo sau đó lại nhìn xem bên cạnh chú nữ người mới điên rồi l ô n g gà không hiểu cũng đừng có mở miệng lung tung thả h o a n g khang ngươi dạng này ngôn ngữ ấ y n h u loạn quân tâm hiểm nghi bắt lại sau muốn loạn côn trượng đánh chết n g ư ơ i biết không biết cũng mặc kệ nhỏ trẻ trôi nước cái kia một mặt b i ế t khuất một mặt không vui cả t r u a nhỏ bắt lấy tiểu nha đầu này chính là một trận cùng đ ố i ngươi chẳng lẽ không có nghe được cả ta tương lai phu q u ầ n đây là không có đánh tận tính biểu hiện hắn đây là đang c h à o phúng cùng nói móc đối phương bọn hắn tự xưng là tiên nhân tự nhận là có được đế cảnh liền thực lực siêu nhiên áp đảo cao hơn hết kết quả đây bọn hắn liên thủ phía dưới bất quá cũng như vậy ta tương lai phu q u ầ n đây là cười hắn đã vô địch cái này cựu châu đại lục còn có chỗ này vị tiên giới hắn cười là ai có thể đánh với ta một trận ai cả c h u nhỏ bất đắc gì lắc đầu ngươi cái này đầu không đủ linh quang khi phạt bành một tiếng b ă n giòn cà chua nhỏ thật sự ở tại trên đầu tới một cái cốc đầu ngoa tàu nhỏ trẻ trôi nước lập tức che đầu của mình nước mắt hoa đều tại bắt đầu đ ạ o quanh tập mỹ ngươi thế mà hạ tử thủ ngươi đây là muốn làm cho ta cái ố kim bao t r e o lên có phải hay không cũng là ta hiện tại đánh không lại ngươi không phải vậy ta chỉ định muốn no b ụ n g g ọ t ngươi một trận nhìn xem nhỏ trẻ trôi nước cái kia cực độ không phục bộ dáng cà chua nhỏ một mặt khinh thường đối với nó nói ra m u ộ i m u ộ i hảo hảo tu luyện đi chờ ngươi thời gian nào có thực lực cà chua nhỏ tỉ tỉ mới chính thức dạy dỗ ngươi như thế nào làm người làm việc và cố gắng nói chuyện hiện tại đánh ngươi Lộ lao ra ta khi dễ nhỏ dễ yếu vô sỉ chương u c năm trăm sáu mươi sáu mở ra tịch thu tài sản và giết cả nhà hình thức chương năm trăm sáu mươi sáu mở ra tịch thu tài sản và giết cả nhà hình thức một đạo màu đỏ tươi như máu kia quang vạch phá bầu trời lõe lên một cái rồi biến mất Đám người kinh ngạc nhìn soi mói xa xa diệp hạo trong tay giờ phút này đã là t r ư ở n g kiếm trong tầm tay ta cái đi hiên viên đ ồ tiên đột nhiên n g ả y một cái chân con b à n ó phi phi phi hắn mô mô đây không phải là vợ ta à chửi không được chửi không được trở về phải quỳ v á n giặt đồ đột nhiên kịp phản ứng hiên viên đ ồ tiên trận mắt hốc m ồ m nhìn qua xa xa diệp hạo muốn hay không biến thái như vậy a đánh tới lúc này ngươi mới bắt đầu sử dụng binh khí hay là từ người khác tiểu nha đầu trong tay nhường cái tới làm đ ư a n g à y n g u y ê n lai、like、trước đó ngươi một mực là đang n ồ i các nàng đánh lấy chơi a đẹp trai cả chua nhỏ cơ nằm đấm đối với xa xa diệp hạo la lớn tương lai ph ngươi cái này dẫn theo kiếm tư thế đơn giản khóc đập chết bay phong lấm liệt và khí lộ bên loại kia nhất định phải g i ế t sạch bọn hắn nha ha ha ha che miệng cười to cả chua nhỏ lập tức mở miệng nói ra đây là ta lần thứ nhất trông thấy ngươi cầm vũ khí đâu được nghe cả chua nhỏ lời nói một bên chủ nữ ai cũng không phải một dạng đây này lại có ai gặp qua diệp hạo chân chính dẫn theo kiếm đánh nhau đâu ha ha ha hư không chung lần nữa t r u y ề n đến mấy cái lao đầu tiếng cười không thể không nói chúng ta thật đúng là xem thường ngươi đã ngươi một lòng muốn chết Vậy chúng tiếp a lao hỏa cũng khách các cầm c vũ không khí kế, khí h ơ hắn trong lúc nhất thời, hư không trùng, thương trong trùng, lúc i k mang, m quang liên i t ế ba chạm. Cầm tục r trường o hạo, lao n càng đánh càng hăng, một thân khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. g tay một thế tiếp t hỏa kiếm khí kế, dịp là là Các như vậy cũng không phải cái biện pháp mọi người dứt khoát đều không cần mặt đến cái hợp lực một kích bệnh đục tinh thể lợi này của ngươi có đạo lý xa xa h i ê n viên đ ổ tiên lại là cao mày đối với hương không chính là dơ chân mắng to ra các ngươi đạm mã còn không biết xấu hổ hợp lực một k í c h thế mà còn để cho chúng ta nghe thấy các ngươi từng cái đều không phải là ta cái này cháu ngoại ngoan đối thủ một đám phế vật lao cậu các ngươi mặc kia dứt khoát luất xuống đến tham dò quần c ộ c bên trong t i n h cầu hư không trùng ánh mắt băng lánh dược hạo mặc cho quần áo liệp liệp nổ v a n g không ngừng giơ kiếm phía trước tốt một phen tường tận xem xét sau đó kiếm chỉ hư không nói ra như vậy rất tốt ta cũng muốn thử một chút nhìn xem cái này phá thiên chém tinh kiếm đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực ta cũng muốn nhìn xem các ngươi những này cái gọi là tiên đế cảnh đến tội cùng kháng không kháng đánh vô sỉ dụng lông lão cậu chút đem các ngươi toàn bộ sức mạnh đều cho ta xuất ra đi nếu không ta sẽ đánh rất chưa hết h ư n g chiến theo thoại âm rơi xuống diệp hạo cầm trong tay trường kiếm lắc một cái đầy trời màu tím khí thể liên tục không ngừng hướng phía trường kiếm chen chúc mà đi cuối cùng đều bị cái này phá thiên chém tinh kiếm toàn bộ nuốt sống a chân sau nhảy một cái c ả chua nhỏ trong tay nắm tay nhỏ c à n g là không ngừng cơ phá thiên chém tinh kiếm thế mà nuốt sống nhiều như vậy hỏa chi lực lần này còn không đánh cho ngươi mấy cái lão cầu đại tiểu tiện cùng một chỗ bài tiết không kiềm chế A diệp hạo nhìn xem trong tay cái kia không ngừng run dày thân kiếm h o n g long kiếm minh càng là bên thai không rước ha ha ha đã ngươi đã đói khát khó nhịn vậy liền đi thôi giết thống k h ó i đột nhiên vung tay ra đỏ rực như lửa phá thiên chém tinh kiếm cứ như vậy trôi nổi tại không trung không ngừng chấn động r u n r ú dày đi diệp hạo đỡ tay nào vung lên xích hồng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất ông trời ơi cả trôi nhỏ đội vàng che miệng nhỏ của mình đây mới là ta bảo bối này chân chính uy lực cả ta lúc nào mới có thể giống tương lai phu quân dạng này chơi a một bên m a cơ cũng là đầy mắt vẻ khiếp sợ cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên đạo kiếm q u a n kia n à n g cũng nghĩ nhìn kỹ một chút nhìn xem kiếm này chân chính uy lực các lao h ỏ a kế không đánh một kiếm này ta mấy cái không tiếp nổi xảy ra đại sự hư không trùng lần nữa chuyển đến mấy cái lao đầu hốt hoàng thanh âm ngoa tạo hiến viên l ã o cầu ngươi cũng biết hậu quả đúng không, không nhường nữa ngươi ngoại tôn kia thu tay lại chúng ta cần phải nằm thẳng nha quân lâm cháu ngoan tranh thủ thời gian thu tay lại không phải vậy xảy ra đại sự đột nhiên phản ứng lại hiên biên đầu tiên đối với xa xa diệp hạo không ngừng đạp chân hô tranh thủ thời gian thu tay lại đã chậm liền thật đã chậm tựa hồ là nghĩ tới điều gì một mặt hoảng sợ phục g i a o cũng làm vội vàng mở miệng hô nam nhân tranh thủ thời gian thu tay lại trễ thật muốn ra đại sự giờ khắc này tất cả mọi người đều là đầy mắt nghi hoặc nhìn một mặt lo lắng phục dao diệp hạo tiểu nhi ngươi l ạ i r a có phải hay không không nghe chả hỏi bọn lao tử thật muốn nằm thẳng nha hư không trùng lần nữa chuyển đến mấy cái lao đầu điên cuồng gọc thét trở về diệp hạ o thiện tay một c h i ê u cái này phá thiên chém tinh kiếm đúng là trực tiếp về tới trong tay nó nhìn xem cái kia không ngừng chấn động thân kiếm diệp hạ o dỗi ra kiếm chỉ nhẹ nhàng tại trên thân kiếm một vòng m ạ n qua lập tức toàn bộ thế giới đều yên lặng thiện tay bung lên trường kiếm yên lặng về tới cà chua nhỏ trong tay tinh tế một trận suy nghĩ sau cà chua nhỏ mới đưa bảo bối này thu vào ha ha ha tương lai phú quân trong này tích chứa lực lượng quá bảng bạc ta cần phải tiết kiệm lấy từ từ dùng nhà đột nhiên diệp hạ hơi nhúm mày vùng hư không này nơi nào còn có cái kia c ủ mạnh tiên quân thân ảnh song nhỏ trẻ trôi nước một tiếng kinh hô nói song song tất cả mọi người không có chú ý cái kia tiên quân thế mà trượt nhìn một chút đoạn kiếm trong tay nhỏ trẻ trôi nước một mặt thất lạc nói tiếp xem ra hôm nay cái này vạn kiếm lưng gai trò chơi là triệt để chơi không thành diệp hạo lập tức quay người nhìn thoáng qua điền dai dai còn chưa kịp mở miệng đối phương lại là đoạn trước nói phu quân ta hiểu mở ra tịch thu tài sản và giết cả nhà hình thức yên tâm đi có ta dẫn đội tuyệt đối phải cho bọn hắn đến cái đảo sâu ba thước trứng gà đều phải cho bọn hắn toàn bộ lắp tán vàng ngươi liền nhìn tốt đã nhẹ gật đầu d i ệ p hạo lập tức nhìn về phía thác bạc tử mạch nói ra ngươi cùng linh giao phối hợp một chút c á c nàng tất cả dương n g h i ệ t không còn một ngống toàn bộ đồ sạch sẽ xong sau một kiếm sập cái này cựu trọng thiên d i ệ p hạo ngươi đủ thắng làm vua thua làm giặc ngươi làm sao cho nên muốn đuổi tận giết tuyệt t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy cà chua nhỏ tận tình khuyên bảo t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy cà chua nhỏ tận tình khuyên bảo hư không trung vang lên lần nữa mấy cái lao đầu thành âm tức giận kia đây không phải là ngươi đánh, đánh giết cũng đã giết ngươi đen lên cái rắm mà muốn xét nhà chúng ta cũng nhận có thể cái này cựu trọng t i ế t mực lúc trước thế nhưng là hao tốn đại giới lớn mới tạo ra được tới đây không phải là cái này tốt bao nhiêu tiên gia phúc địa ngươi nổ hắn làm cái gì ngươi chính là cái chuyên bản thảo phá hư ma quỷ đây không phải là ngươi nói ngươi muốn chiếm thành của mình chúng ta cũng có thể lý giải ngươi dạng này hủy hắn có phải hay không có chút phung phí của trời cảm giác im miệng diệp hạo nóng về nơi xa xăm hư không gàn từng chữ mở miệng nói ra ngươi mấy tên thủ hạ bại tướng có tư cách gì ở trước mặt ta đưa yêu cầu không có một kiếm đồ các ngươi đã coi như là ta đặc biệt khai ấn có ta diệp hạo ở địa phương không cho phép có tự xưng tiên nhân tồn tại ta muốn để thiên hạ này không người dám xưng tiên tiên là cái này cựu châu đại lục kiên kỵ ai dám xưng tiên ta liền giết đến người khác đầu q u ẩ n q u ẩ n ngươi n h u bức mấy cái lao đầu thanh â m vang lên lần nữa đến lượt ngươi n h u bức lao tử mấy cái đánh không lại ngươi không cùng ngươi nói vừa b á i vai sau đó liền không còn thanh â m chuyển đến、tốt. diệp tông chủ nói hay lắm tiên chính là cái này cựu châu đại lục kiên kỵ bốn phía t ầ n mấy phía sau trốn tránh xem trò vui tàn tu không khỏi là đứng dậy thay diệp hạ vỗ tay phất cờ đột nhiên ghé mắt diệm hạo nhìn về phía xa xa hiên viên đồ tiên mẫu thân của ta đâu tốt đây một mặt sán lạn hiên viên đồ tiên cứ như vậy đối với xa xa diệp hạo mở miệng nói ra ta nữ nhi bảo b ố i kia rất tốt để nàng ở tại thiên ngoại thiên là vì bảo hộ nàng để nàng yên t ĩ n h hảo hảo tu luyện vậy ta thời gian nào có thể gặp đến mẫu thân của ta diệp hạo cũng là trực tiếp làm mở miệng hỏi đến tùy thời đều có thể dừng một chút hiên v i ê n đồ tiên vội vàng mở miệng nói ra bất quá ngươi đám này sự tỉnh ta nhìn ngươi trong thời gian ngắn cũng không thể phân thân như vậy đi ba ngày sau để tinh nha đầu mang theo ngươi ngươi mang nữa ta những n à y c h á u dâu đồng thời trở về chúng ta cả một nhà cùng một chỗ vui a vui a hơi chút suy nghĩ sau tại đối phương cái kia tràn đẩy trong ánh mắt mong đợi diệp hạo nhẹ gật đầu Tốt. ba ngày sau chúng ta tới thiên ngoại thiên một lời đã định ông ngoại ở thiên ngoại trời chờ ngươi vứt xuống câu này thiên v i ê n đổ tiền trực tiếp liền biến mất ở nơi xa hư không trung đột nhiên diệp hạo biến sắc cố gắng cắn cắn răng hàm nam nhân phu quân hạo ca nhi ngươi đây là diệp hạo tùy ý khoát tay áo p h ụ c giao mộ ly thanh linh m a cờ, vất vả ngươi b ố n người chiếu k h á n một chút đại sư tỷ ngươi qua đây đẩy mắt lo lắng bách lý lang khê một bước đi vào diệp hạo bên cạnh nhẹ nhàng kéo nó cánh tay sau thất giọng mở miệng hỏi tiểu từ túi ngươi không sao chứ chúng ta với quan diệp hạo lời nói hời hợt này ngữ lại là để bách lý lan khê mặt mũi tràn đầy đỏ bừng tốt bách lý lan khê cũng là nhẹ gật đầu nhìn xem hai người hướng phía phía dưới mà đi bóng lưng chúng nữ không khỏi là đầy mắt bất đắc dĩ chép miệng tiểu t ử túi ngươi biết sư tỷ cũng chính là công phu miệng cao minh nhưng là ta thỏa thỏa một tân thủ ta sợ nghe nói bách lý lan khê lời nói chúng nữ trong đầu không khỏi nổi lên một chút kỳ quái hình ảnh yên tâm đi chúng ta không sợ có sư lệ tại ta dạy cho ngươi bao giáo bao hội thế nhưng là ngươi đây không phải có thương tích cho người sao ngươi sẽ không phải là cố ý làm bộ a tổn thương hay không có trọng yếu không sư lệ có thể khẩu thuật quá trình cùng yếu quyết a cái kia sư tỷ ta cũng chỉ có cố gắng thử một chút không cho ngươi trò cười người khác nha làm sao lại thế một hồi sinh hai hồi t h ụ c nha tiểu t ử túi ngươi vì cái gì không an bài cái g i ả mang mới khâu đâu đại sư tỷ dạng này có thể chứ ta sợ ngươi không tiếp thụ được đâu đồ đần ta có thể thử một chút nếu không gọi ma cơ cùng một chỗ đi đại sư tỷ nàng cũng là rốt đặc cán mai tân thủ a không phải không phải tại chúng nữ thận trọng trong ánh mắt một mặt kích động ma cơ đội vàng mở miệng nói ra ta tự học thành tài ta có thể ta hoàn toàn có thể ta có thể đảm nhiệm hết thẻ độ khó cao mấu chốt ta cũng muốn khiêu chiến một chút chính mình không đợi đám người phản ứng thân hình nói lên maker đã đi tới diệp hạo bên cạnh đồng dạng là nhẹ nhàng kéo diệp hạo cánh tay đồng thời vẫn không quên quay đầu đối với chúng nữ ngay máy mắt nhìn xem ba người bóng lưng rời đi b ạ c h thanh linh nhìn một chút một bên l a m mộ ly cùng phục dao cuối cùng vẫn một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói ra tập đẹp bọn họ ta làm sao có loại cảm giác ba chúng ta bị người cho bảy một đạo a ngươi mới phát hiện a một mặt không cam lòng phục dao thở phì phò mở miệng nói ra l ạ n này ba chúng ta bị bày có chút thảm nha người k h á c nghiên cứu võ học đi ba chúng ta còn phải hấp tấp bán khổ lực hừ hừ nhẹ một tiếng từ trước đến nay nội liễm la mộ m ly cũng không nhịn được mở miệng hy vọng không để cho chúng ta ba chờ quá lâu thật là quá phận không có chút nào biết cái gì gọi là lấy h ả o tỉ muội cùng tiếng thôi ai cả chỗ nhỏ một tiếng này thở dài lập tức đem ba nữ ánh mắt cho toàn bộ hấp dẫn tới ngươi một t i ể u nha đầu ngươi ở chỗ này than thở cái gì à phục dao một mặt không hiểu nhìn đối phương hỏi các tỷ tỷ cái này chưa từng ă n qua thịt heo chẳng lẽ ta cả chỗ nhỏ còn không có gặp qua heo chạy à lúc này cả chỗ nhỏ cái này một mặt ra vẻ l á o luyện c h i s ắ c lập tức đem ba cái tỉ tỉ làm vui vẻ các ngươi cũng là đều lớn như vậy từng cái người còn muốn ta đến dạy các ngươi cả chua nhỏ cứ như vậy ánh mắt nghiêm túc từng cái nhìn qua trước mặt ba nữ các ngươi cũng nhìn thấy phu quân của các ngươi phu nhân này thế nhưng là không ít các ngươi nếu là toàn bộ cũng giống như cái k i a m mười lăm mười sáu tuổi đại cô n ư ơ n g một dạng nơi này cũng không thiện nơi đó cũng thẹn thùng vậy các ngươi mấy cái khả năng liền phải đổ thừa tính tình các loại rồi các loại đi đợi đến ta cả chua nhỏ suốt các thời điểm nhìn đến thiên các ngươi không nhìn một chút một bên ba nữ cái kia l u n g túng sắc mặt đầy mắt bất đắc d ì cả chua nhỏ lần nữa thở dài lắc đầu chương 568, cảnh giới biểu chương 568, cảnh giới biểu các tỷ tỷ quyền chủ động muốn thời thời khắc khắc tú tại trong lòng bàn tay của mình nhớ kỹ lạ thế nhưng là không thể nối tay nhà cả chua nhỏ cứ như vậy ý vị thăng trường nhìn trước mắt ba nữ không phải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phục giao lập tức nhìn xem bên cạnh bạch thanh linh nói ra tập đẹp bọn họ tại sao ta cảm giác nha đầu này tại tăng tốc độ đâu nàng cái gọi là t ú trong tay không, không? có phải hay không là hắn có chỗ chỉ bạch thanh linh đồng dạng nhìn về hướng một bên lam mộ ly hai nữ một phen suy nghĩ sau đúng là liên tục gật đầu nói hắc người khoan hay nói vẫn thật l à là đâu quỷ nha đầu này nhân tiểu quỷ đại ghê gớm ghê gớm các tỷ tỷ ta nói có thể hiểu cả chua nhỏ cứ như vậy trần chuổi đối với ba nữ mở miệng hỏi hết thể hạnh phúc cùng ngọn t g à o đều dựa vào chính mình chủ động xuất k í c h cố gắng tranh thủ tới lần nữa nhìn một chút ba nữ cái kia hơi thụ giáo thần sắc cả chua nhỏ gọi là một cái dương dương đắc ý chỉ một điểm này các ngươi thật đúng là được thật tốt cùng dai dai tạ học tập một chút các ngươi xem người ta đó là ngàn bạn sủng ái vào một thân tương lai phu quân bất luận ở đâu đều được mang lên nàng từng ngày này đến ăn bao nhiêu tiểu táo rau x à o một bên nhỏ trẻ trôi nước vội vàng nhấc tay nói ra ta hiểu cái này ta hiểu đây chính là chuyện cũ kể sẽ khóc hài tử hắn mới có đường ăn ra mặt dày mới ăn đủ một mặt thần khí cá chỗ nhỏ nhẹ nhàng bố bố cái này bím tóc sừng dê cái đầu nhỏ các ngươi nhìn chúng ta nhỏ trẻ trôi nước như thế một cái tiểu thí hài nàng đều hiểu đạo lý này cắt tỉ tỉ đạo lý dễ hiểu như vậy các ngươi sẽ không phải không biết đi cũng mặc kệ ba nữ cái kia một mặt thần sắc khó xử cả chỗ nhỏ tiếp tục gỡ trách lấy đối phương thật muốn lời như vậy các ngươi gái này ngàn năm vạn năm q u a n cảnh vậy nhưng thật sự là sống vô dụng rồi tốt tốt thời khắc này cả chỗ nhỏ trong mắt đều là chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý vị tìm mọi lại tình hâm ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi tới đây ta cũng không cùng ba các ngươi bất mực ta nhưng phải đi nhìn chằm chằm các nàng xét nhà đại nghiệp đừng thật có cái gì tốt b à bối cho bỏ sót vậy liền đáng tiếc người chết ba các ngươi chính mình từ từ tế phẩm bái ngai rồi nói xong con tay nhỏ cả chỗ nhỏ cũng không quay đầu lại rời đi nhỏ trẻ trôi nước ngươi một cái tiểu thi hài ở nơi đó xử lấy làm cái gì những này giữa người lớn với nhau nam nữ hoan á i ngươi là lĩnh hội không thấu c à n g là không thể giúp một chút xíu bận bịu i đi thôi đi theo cá chua nhỏ tỉ tỉ lan l ộ t đảm bảo ngươi tiền đ ồ một mảnh rộng lớn nhỏ trẻ trôi nước lập tức d ư ơ n g mắt nhìn một chút bên cạnh phục dao cuối cùng vẫn đối với nó phất phất tay tỉ tỉ các ngươi từ từ suy nghĩ đi ta phải đi theo cái này cà cá chua đi sóng đi sau khi nói xong cái này bím tóc sừng dê tiểu nha đầu vẫn thật là hấp tấp đuổi lấy cá chua nhỏ đi cá chua ngươi ngược lại là chờ ta một chút à ta gọi cá chua nhỏ ngươi còn dám luận、hồ. ta liền thưởng ngươi cái cốc đầu ha ha ha cà chua nhỏ liền cà chua nhỏ ta bất loạn gọi ngươi ngươi cũng đừng loạn đạn cốc đầu nha nhìn hai cái này bóng lưng của tiểu nha đầu ba nữ không khỏi lần nữa liếc nhau một cái hư hư một tiếng ưm lọt vào thai ba nữ không khỏi nhữ mày sau đó mặc kệ ba người cố gắng thế nào cái gì cũng không nghe thấy ta cái đi bạch thanh linh đột nhiên dậm chân một cái theo sau chính là một trận sóng cả mãnh liệt thế mà còn thiết kết giới ta một kiếm cho nàng sập lại nói nhìn không để cho nhịn nghe còn không cho nghe có cần phải như thế móc cả được rồi được rồi một bên la mộ ly vội vàng mở miệng quê lớn bọn hắn làm như vậy đơn giản cũng là vì chúng ta tốt miễn cho vô tội chịu đủ dày vò đi thôi chúng ta cũng đi bốn phía đi dạo nhìn xem có cái gì có thể giúp một tay ngày đầu tiên phong bạo màu đỏ hiện hiện t ớ i k h á c đắng người triệt để bị trấn kinh cái này là điện chi lực phong vũ lôi điện lại thêm ngũ hành chi lực muốn hay không như thế quá phận a s a s a phục giao một trận sợ hai thằng phục sau đó chính là điên cuồng gào thét linh khí do xoáy tùy ý tàn phá bừa bãi ngày thứ hai lại là kéo dài không dứt do xoáy giờ phút này chúng nữ đã nhìn quen không sợ hãi đột nhiên p h ụ giao mạnh thanh linh lăng mộ li ba nữ đ ú người là đồng dạng nhúng hai hai đây, đây là ý gì cái gì gọi là rơi vào lúc này lại là chuyển đến ma cơ cái kia mang theo khe dun thanh nhâm ha ha ha lần nữa truyền đến nam nhân kia thanh âm p h á c h lối kỳ nhạc vô tận ngày sau ba người các ngươi tự nhiên biết rõ chuyện này liền ta cầu các ngươi rồi chúng ta còn muốn tiếp tục bế quan đào tạo sâu sau đó liền không còn bất kỳ thanh âm gì ta nhỏ cái đi la mộ ly cố ý học giả bạch thanh linh giọng điệu nói ra xe này nhanh mẹ hắn chỉ sợ là muốn xe hư người chết nha một lát sau phục giao lại là khẽ lắc đầu cảnh giới biểu vùng thiên địa này thiên đạo đều mất tích đã bao nhiêu năm cái này h ỗ n loạn không chịu nổi cảnh giới đến tột cùng làm như thế nào làm a đâu còn không đơn giản một bên bạch thanh linh lại là đột nhiên mở miệm nói ra trực tiếp đem thiên đạo này cho bắt tới chẳng phải đúng rồi tại hai nữ cái kia dị dạng nhìn soi mói mạch thanh linh vội vàng nói tiếp ta xem chừng này thiên đạo hẳn là bị đắm kia tiên chó cho nhốt đứng lên đi chúng ta đi chăm chú điều tra một chút ta còn cũng không tin đệ c ử u trọng thiên đại điện hậu phương ba nữ phát hiện một gian mật thất liên tục phá vỡ mấy đạo cầm chế mới nhìn rõ rõ ràng người bên trong bộ dáng một bộ váy đỏ tuyển chuyển thức tha dù cho trên mặt bệnh trạng cũng khó nén nó tuyệt thế chi tư khi n đẩy i với nó nói ra, ra đi. Người tự do các ngươi, không phải người của tiên giới một mặt kinh nghi nữ tử váy đỏ, yếu ớt mắt khinh thường bạch thanh linh một tiếng k h ẽ g ắ t từ nay về sau vùng thiên địa này lại không bất luận cái gì tiên nhân cũng không cho bất luận kẻ nào lại tự xưng tiên nhân đi thôi mau chạy ra đây chúng ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị lập tức bạch thanh linh càng là đưa cho đối phương một cái bình xứ trong này độ tốt đối với ngươi hẳn là có chỗ trợ giúp cầm đi trong đại điện tứ nữ ngồi vây quanh cùng một chỗ dù n g qua đan dược sau váy đỏ thiên đạo sớm đã là sắc mặt hồng nhuận phân tớt linh khí bất người ba nữ cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên trước mặt cái này giai nhân t u y ệ t sắc ai khẽ than thở một tiếng sau cuối cùng vẫn bạch thanh linh mở miệng trước lại là một cái mỹ nhân t u y ệ t sắc chiếu nhìn như vậy tới hơn phân nửa là chuột t a n cây đậu bữa bánh bao thịt đánh c h ó nha có ý tứ gì váy đỏ thiên đạo vội vàng hỏi treo sâu sâu có đi không về một bên lam mộ ly vội vàng thần b ổ đ ạ o nhìn đối phương cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc phục g a o đồng dạng cũng là lắc đầu treo liền treo đi dù sao đều đã nhiều như vậy nhiều n à n một cái cũng không coi là nhiều về sau à không chừng còn có c à nhiều g n thói quen là được rồi hoàn toàn không biết ba người này đến tột cùng đang nói cái gì đầy mắt bất đắc gì váy đỏ thiên đạo cuối cùng vẫn mở miệng hỏi đi ra ba người các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì à ta làm sao một câu đều nghe không hiểu đâu không có gì không có gì lam mộ ly vội vàng lắc đầu nói ra đúng rồi ta là hải hoàng lam mộ ly vị này là nhân hoàng phục giao nàng là thú tôn bạch thanh linh ngươi đây lam mộ ly nhìn đối phương hỏi ngươi tên là gì linh tê tâm hữu linh tê linh tê váy đỏ thiên đạo thuật miệng đáp nhẹ gật đầu phục giao tiếp tục mở miệng nói ra t h i ê ngay đạo l sau đó từng cái từng cái chưa viết theo nhận ra pha nhân võ giả bình thường không có bất kỳ cái gì có thể giá trị tham khảo tự động lực qua tu sĩ mỗi một cảnh giới phân sơ bên trong một ba kỳ coi đây là luyện khí cảnh trúc cơ cảnh kim đăng cảnh nguyên anh cảnh hóa thần cảnh luyện hư cảnh hợp thể cảnh đại thừa cảnh chuẩn trước cảnh độ kiếp hóa tiền tiên cảnh phân sơ bên trong một ba kỳ theo thứ tự là địa tiên cảnh tán tiên thượng tiên cảnh thiên tiên cảnh kim tiên cảnh đại la kim tiên cảnh tiên quân cảnh tiên t u â n cảnh chuẩn thần độ kiếp hóa thần thần cảnh phân sơ bên trong một ba kỳ theo thứ tự là thần n h â n cảnh thiên thần cảnh chủ thần cảnh thần quân cảnh thần v ư ơ n g cảnh thần tôn cảnh chuẩn thánh độ kiếp hóa t h á n h thánh nhân cảnh phân sơ bên trong một ba kỳ theo thứ tự là thánh nhẫn cảnh trí thánh cảnh đại thánh cảnh thánh, vương cảnh, thánh, quân, cảnh, thánh quân cảnh chuẩn hiền độ kiếp hóa hiện đại hiền cảnh đại hiền cảnh làm chuẩn có thể cảnh độ kiếp sau hóa năng cảnh có thể cảnh phân ba tầng nhỏ có thể cảnh bên trong có thể cảnh đại năng cảnh đại năng cảnh làm chuẩn m ệ n h cảnh độ kiếp sau hóa mệnh cảnh mệnh cảnh phân ba tầng hiệu số mệnh con người cảnh cải mệnh cảnh phá mệnh cảnh phá mệnh cảnh độ kiếp thành công là phạm cảnh phàm cảnh là không biết cảnh giới còn không cũng biết nhìn xem từ từ biến mất quần chục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bạch thanh linh lập tức nhìn về hướng một bên linh t ê cảnh giới này thế mà nhiều như vậy như thế phức tạp một cái nho nhỏ tiến cảnh liền dám lớn lỗi như vậy cầm tụ thiên đạo một mặt bất đắc dĩ linh tê nhẹ gật đầu nói ra bọn hắn đúng là đủ vô sĩ cảnh giới này biểu là là tưởng tận nhất cảnh giới phân chia cũng là chư thiên v ạ n giới thống nhất cảnh giới phân chia đây là thông dụng tiêu chuẩn cái kia p h ả m cảnh là cái gì ý tứ vì cái gì nói là không biết cảnh giới phục giao cứ như vậy đầy mắt chăm chú nhìn một bên linh t ê một chút suy nghĩ linh tê lập tức mở miệng nói ra trong này g i ả n g chư thiên v ạ n giới là chỉ chúng ta sinh hoạt sinh tồn cùng một cái v ĩ độ không gian cùng một cái v ĩ độ bạch thanh linh đầy mắt vẻ khiếp sợ ý của ngươi là nói trừ chúng ta chỗ không gian này còn có mặt khác ví độ không gian tồn tại một bên phục giao cùng la mộ ly hai nữ đồng dạng là một mặt chất vấn tri xác cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy linh tê đúng linh tê nhẹ gật đầu phan cảnh sở dĩ là không biết cảnh giới rất có thể chính là mặt khác vĩ độ cảnh giới chúng ta vị trí chính là không gian ba triệu chúng ta không nhìn thấy cũng chạm không tới thời gian s á t thực nói mệnh cảnh chính là cao hơn vĩ độ không gian cảnh giới chỉ có có thể bắn trước tương lai cùng đi qua mới có thể đúng nghĩa tồn tại hiểu số mệnh con người c á i mệnh phá mệnh lời nói này linh tê lời này vừa ra ở đây ba nữ lập tức lâm vào một trận trong trầm tư bọn hắn lúc trước vì cái gì đưa n g ư ờ i nhốt lại bạch thanh linh đột nhiên mở miệng hỏi đến bọn hắn không muốn để cho thế nhân biết cảnh giới kỹ càng phân chia bọn hắn càng không muốn để thế nhân biết chúng ta tại cái khác cao vĩ độ văn minh trước mặt nhỏ yếu đến như là sâu k i ế n bọn hắn muốn lừa mình dối người muốn sống tại chính mình y dâm trong thế giới bọn hắn cảm thấy bọn hắn chính là thiên đạo mẹ nhà hắn cảm thấy một cái tiên cảnh cũng đã đầy đủ quan sát đông đảo chúng sinh bọn hắn là không dám đối mặt hiện thực cùng cường đại đồ hèn nhắc nhịn một chút một bên phục giao nết miệng cười một tiếng bạch thanh linh đột nhiên mở miệng lần nữa hỏi ngươi hay là hoàn bích chi thân ả đương nhiên đột, nhiên đột nhiên gật đầu linh tê lập tức vẻ mặt vẻ mặt n h ữ n g cái kia người vô sỉ chiếm đoạt thân thể của ta nhìn xem lắc đầu liên tục ba nữ một mặt hầu nghi linh tê tiếp tục mở miệng hỏi cái này nói với chúng ta chủ đề lại có quan hệ thế nào à ả chương năm trăm bảy mươi có muốn hay không cùng chúng ta trở thành hảo tỷ bội chương năm trăm bảy mươi có muốn hay không cùng chúng ta trở thành hảo tỷ bội không có không có một mặt đắc ý bạch thanh linh lập tức khoát tay áo ba chúng ta cùng ngươi cũng giống như vậy đều là tinh khiết hoàng hoa đại khuê nữ ba người các ngươi một mặt mậu ộ quyển linh tê đầy mắt không thể tin nhìn xem trước mặt ba nữ thế mà còn là hoàng hoa đại khuê nữ ha ha ha bạch thanh linh lại là vừa cười vừa nói đúng a không thể giả được chúng ta phu quân còn không có rảnh tay tạm thời chúng ta hay là giống như ngươi cho nên ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều chúng ta tinh khiết chính là hiếu kỳ thuận miệng hỏi lên như vậy mà thôi song song song một bên phục dao lại là lắc đầu liên tục lẩm bẩm nhìn như vậy đến vẫn thật là là chuyện như vậy túi sách phải gặp lên nhìn xem linh tê cái kia một mặt bất đắc dĩ mộng cần c h i sắc lam mộ ly chỉ có thể ý nghĩ đổi chủ đề linh tê cô đương có phải hay không có cái gì chuyên môn kiểm tra đo lường cảnh giới phương pháp nhẹ gật đầu linh tê lập tức tay ngọc v ư n g lên một cây che kín phủ văn của đá xuất hiện ở trước mặt mọi người đây chính là cảnh giới kiểm tra trụ không chỉ có thể kiểm tra đo lường ra tu sĩ cảnh giới còn có thể kiểm tra đo lường suất cụ thể chiến lược tuyệt đối công bằng khách quan có ý tứ gì bạch thanh linh trực tiếp đánh gây đối phương linh tê đứng dậy thời khắc đúng là nhẹ nhàng lôi kéo bạch thanh linh cùng đi đến cái này kiểm tra đo lường trụ trước bạch cô đ ư ơ n g đưa ngơi tay đẹ tại trên cột đá này nhìn một chút đối phương ánh mắt kiên định kia bạch thanh linh trực tiếp đem bàn tay của mình đặt tại trên cột đá một trận hoa quang lấp l o e sau trên cột đá đúng là xuất hiện vài cái chữ to thần vương cảnh trung kỳ thần vương cảnh chúng nữ t r o n miệm một lợi mở miệm nói ra giờ khắc này không chỉ là trước mặt thiên đạo linh tê liền ngay cả sau l ư n g phục giao cùng lam mộ ly hai nữ cũng là c h ấ n k i n h không nhỏ ngươi lại là thần vương cảnh dùng ngươi toàn lực chém hắn một kiếm muốn bao nhiêu bạo lực có bao nhiêu bạo lực một loại kia linh tê đẩy mắt mong đợi nhìn xem bên cạnh bạch thanh linh một k í c h toàn lực còn có nhiều bạo lực liền nhiều bạo lực có phải hay không trực tiếp liền làm sập nha tự lầm bầm bạch thanh linh t h ư ợ hồ không quá tin tưởng mình lốt hai đúng một bên linh tê lại là đẩy mắt kiên định gật đầu t i ê n tâm trừ phi là phản cảnh t h lực nếu không không ai có thể hủy hoại được hắn đây chính là hàng thật giá thật kiểm tra đo lường trụ nha khẽ gật đầu linh quang khẽ động bạch thanh linh rút kiếm nội dẫn ch theo tiếng kiếm gieo qua đi đạo kiếm quan g kia đều là trực tiếp chui vào cột đá này bên trong mặt khác lại không bất kỳ gợn sóng nào theo lại là một trận hoa quang lấp lóe thần vương cảnh trung kỳ thánh nhân sơ kỳ thực lực có thể vượt bốn cấp giết địch cảnh giới ổn định chiến lược kinh người v ụ t la mộ m ly cùng phục giao đúng là trực tiếp đứng lên vượt bốn cấp giết địch phục giao càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mở miệng nói ra khó trách khó trách ngươi có thể một kiếm dây vực chủ thiên tôn ngươi thực lực này cũng quá cùng dã đi nhìn một chút trường kiếm trong tay bạch thanh linh cũng là liên tục gật đầu chờ á i i này n k hồng kiếm hắn á p thật đ g sau khi rời giường ta cũng phải hỏi hắn muốn ổn lên không lên tiếng đây không phải rõ ràng không tự giác cả thật là hơi chút suy nghĩ sau phục giao đột nhiên nhìn về hướng xa xa kiểm tra trụ v ớ i bạn ta cũng nhìn xem không có các ngươi cái kia kiếm pháp g i a trì c h í n h ta đến tột cùng là cái gì chiến lược tại mấy người nhìn soi mói thần vương cảnh sơ kỳ tiếng kiếm reo vang lên lần nữa thần vương cảnh sơ kỳ thần vương cảnh trung kỳ thực lực có thể vượt một cấp khiêu chiến chém giết đối phương khả năng quá sức ta cái đi phục giao nhìn một chút trường kiếm trong tay của chính mình ngươi vượt một cấp là có thể khiêu chiến chém giết đối phương còn có thể quá sức cái này đây con mẹ nó trên lệnh liền lớn như vậy ả hải hoàng phục giao lập tức nhìn về phía một bên lang mộ ly nói ra tới phiên ngươi ta hôm nay ngược lại muốn xem xem trong tay các ngươi kinh hồng kiếm pháp đến tột cùng có bao nhiêu nhật thiên nói xong lời này tức giận bất bình phục giao trực tiếp đứng qua một bên tại linh tê cái kia tràn đầy trong ánh mắt mong đợi lam mộ ly c h ậ m rãi đem thủ ấ n tại trên b ộ đá thần vương cảnh trung kỳ bang đồng dạng là một tiếng kiếm minh kiếm quang trực tiếp chui vào trong trụ đá thần vương cảnh trung kỳ thánh nhân cảnh màn cối thực lực có thể vượt cấp sáu chém địch tại giới kiếm cảnh giới vững chắc có thể nếm thử đột phá tới thần vương cảnh màn cối đến lúc đó chiến lực nịch t i ê n trình độ càng hơn bây giờ ta cái đi lúc này phục giao triệt để không nhẫn mại được ngươi so cái này sát thần còn muốn n g ư ờ tiền cuối cùng còn có hay không biện pháp vui sướng chơi bữa nhà chiếu nhìn như vậy đến ba chúng ta cảnh giới đều không khác mấy nhưng là bởi vì cái này kinh hồng kiếm pháp nguyên nhân hai người các ngươi hoàn toàn có thể đem ta đẻ xuống đất ma sát con mẹ nó không cùng bật hoặc gian lận giống nhau sao các ngươi cái này đến tội cùng là kiếm pháp gì á tại sao có thể như thế nghịch thiên một bên linh tê cẩn thận từng đi t ừ n g t í mở miệng hỏi kinh hồng kiếm pháp ngươi có muốn hay không học bạch thanh linh cứ như vậy vẻ mặt thành thật nhìn đối phương hỏi lại ra một trận suy nghĩ sau linh tê một mặt cục xúc nhẹ gật đầu ta thật có thể chứ có thể có cái gì không thể đâu bạch thanh linh một bộ không gì sánh được hào phóng bộ dáng gia nhập chúng ta trở thành chúng ta hào tỷ bội một hồi các loại nam nhân kia sau khi rời giường để nàng dạy ngươi liền tốt kiếm pháp của chúng ta đều là hắn dạy thật đó a thời khắc này thiên đạo linh tê rất rõ ràng đã triệt để động tâm nhìn một chút một bên hai nữ bạch thanh linh một thanh trèo ở linh tê vai thước nhỏ tiểu thiên đạo có muốn hay không cùng chúng ta trở thành hào tỷ bội chương năm trăm bảy mươi mốt mậu quyển diệp hạo chương năm trăm bảy mươi mốt mậu quyển diệp hạo con mắt nhỏ nhất chuyển linh tê lập tức nhẹ gật đầu cái này đúng nha nếu là người một nhà vậy ta lừa ngươi làm cái gì đây cái này gọi kinh hồng kiếm pháp ngươi có thể nhớ kỹ nói đến đây bạch thanh linh ra vẻ một mặt thần bí thái độ một hồi a nam nhân kia xuất hiện ngươi gặp phục giao tỉ tỉ sau khi thành công ngươi liền chiếu vào nàng dạng trực tiếp mở miệng hướng nam nhân kia yêu cầu là được nhớ kỹ phục giao tỉ tỉ nói như thế nào ngươi liền nói thế nào ta cho ngươi căn đoàn tuyệt đối sẽ dễ như t r ở bàn tay một mặt k h ô n g tin linh tê lập tức nhìn về hướng một bên phục giao phục giao tỉ tỉ nàng nói là sự thật t không có cách nào phục giao cũng là chỉ có thể gật đầu nói chỉ cần là tỉ bội của chúng ta ngươi một mực mở miệng chính là tuyệt đối không có vấn đề tốt đẩy mắt kiên định linh tê nhẹ gật đầu vậy ta liền nghe các ngươi như thế nghịch thiên kiếm pháp ta cũng muốn học đưa tới tay miễn cho về sau lại có người đem ta bắt lại giam lại ta là thiên đạo ta muốn chân chính thay trời hành đạo lúc này linh tê cái này một mặt vẻ kiên định không thể không nói thật đúng là đáng yêu ha ha ha một bên lang mộ ly lại làm ở miệng tầm mỹ ngươi chỉ cần thành chính chúng ta người ai còn dám bắt ngươi ai chúng ta những tỷ mỗi kia không đem hắn đánh ra liệm tính toán hắn kéo đến sạch sẽ mộ ly tỷ tỷ đây là lại phải đánh cái nào không có mắt cũng không thể quên mang ta lên cả chua nhỏ nhà còn có ta tiểu thang viên hai cái đầy mắt phách lối tiểu nữ h à i đi theo phía sau một đoàn mỹ nữ trùng trùng điệp điệp đi tới đại điện mộ ly tỷ tình huống như thế nào làm sao liên tiếp vang lên tiếng kiếm gieo đ i ề n dai dai một mặt tò mò nhìn làm mộ ly hỏi phục giao lập tức chỉ chỉ cột đá kia còn không phải bởi vì cái đồ chơi này chúng nữ đầy mắt tò mò nhìn trong tiệm cột đá thời khắc văn linh giao lại là nhìn về hướng nơi xa linh tê lập tức lại tràn đầy thử nhìn chung quanh một chút bạch thanh linh ba nữ giờ phút này văn linh giao trong lòng đại khái đã có một chút cái nhìn của mình những này đều là t ỷ mội của chúng ta à thời khắc này thiên đạo linh tê đã là bị trước mắt cái này siêu cấp xa hoa đội hình cho triệt để sợ ngây người đối với đều là chúng ta tốt tập mỹ bạch thanh linh đối với chúng nữ phất phất tay trước hết để cho các nàng khảo thí chiến lược mượn một chút ta cho ngươi thêm k ỹ càng giới thiệu bạch thanh linh lập tức đối với lam mộ ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái rất rõ ràng đây là quyết tâm muốn kéo cái này tiểu tiên dưới đường nước không có cách nào lam mộ ly chỉ có thể đi vào cột đá này trước mặt sau đó chính là đối với trước mặt chúng nữ một trận giải thích thì ra là thế đẩy mắt hiếu kỳ cả chua nhỏ liên tục gật đầu vậy liền ta tới trước đi cả chua nhỏ trực tiếp đưa tay cho đặt tại trên b ộ đá thần quân cảnh trung kỳ ban g tiếng kiếm gieo sau thần quân cảnh trung kỳ thần tôn cảnh màn gối thực lực có thể vượt cấp sáu giết địch cảnh giới bức trắc chiến lược cứng hãn tương lai đều có thể nhìn xem trận mắt hốc mồm linh tê bạch thanh linh trực tiếp đem nó cho đặt tại trên khế ngồi xuống đừng ngạc nhiên như vậy chúng ta những t ỷ mụ này đều là dùng kinh hồng kiếm pháp theo một tiếng lại một tiếng kiếm minh vang lên từng bước từng bước không khỏi là vượt năm cấp vượt cấp sáu giết địch siêu cấp lịch thiên tồn tại đột nhiên linh tê nhãn một nam hai nữ hướng phía trong điện này mà tới nhìn thấy không chính là nam nhân này ngươi một hồi liền quản hắn muốn kiếm pháp nam nhân phục giao bước nhanh đến phía trước đối với diệp hạo trực tiếp đưa bàn tay ra cho ta kinh hồng kiếm pháp ta cũng muốn giống các nàng mở dạng càng mấy cấp chém giết địch nhân tại giới kiếm diệp hạo không nói hai lời trực tiếp một đạo bạch quang bắn vào đối phương m i t â m tới phiên ngươi bạch thanh linh trực tiếp thúc giục một bên tiểu thiên nói hai đạo bóng người màu đỏ lóe lên bạch thanh linh mang theo tiểu thiên nói tới đến diệp hạo trước mặt nam nhân ta cũng muốn kinh hồng kiếm pháp ta cũng muốn giống các nàng mở dạng càng mấy cấp chém giết địch nhân tại dối kiếm vẻ mặt thành thật tiểu thiên đạo vẫn không quên học phục r a một dạng vươn tay ra cái này một bộ bộ dáng khả ái lập tức đem diệp hạo ba người cho làm mở quyền gặp bạch thanh linh không ngừng nháy mắt ra hiệu diệp hạo bất đắc dĩ c h é p miệng sau đó hay là một đạo bạch quang vắn vào đối phương trong mi tâm tạ ơn nam nhân một mặt hài lòng tiểu thiên đạo đột nhiên đúng là cảm nhận được tất cả mọi người cái kia ánh mắt quái dị tỷ bội không đợi ma cơ nói xong bạch thanh linh vội vàng mở miệng nói ra nàng gọi linh tê là vùng thiên địa này thiên đạo gia nhập chúng ta là chúng ta hào tỉ bội được nghe bạch thanh linh lời nói linh tê đúng là đầy mắt t i ê n định liên tục gật đầu có đúng không bách lý lan khê vẻ mặt thành thật nhìn xem tiểu tiên h đạo mở miệng hỏi người biết chúng ta cái này thì bội đoàn thuộc tính à thuộc tính gì a tiểu tiên h đạo một mặt đáng yêu nhìn đối phương hỏi ngược lại ha ha ha bách lý lan khê lại là trực tiếp phá lên cười tại linh tê cái kia tràn đầy ánh mắt khó hiểu bên trong bách lý lan khê đột nhiên đối với chúng nữ mở miệng hỏi tập mỹ bọn họ các người xưng hô như thế nào nam nhân này a phu quân một mặt nghiền ngậm chúng nữ chăm miệng một lời mở miệng hô tương lai phu quân cả chua nhỏ vội vàng giơ hạo ca nhi tiểu thang viên vừa muốn nhắc tay ô i cái kia bím tóc sừng dê trên đầu lại là thật sự chịu một cái cốc đầu ngươi làm gì à tiểu thang viên trực tiếp căm tức nhìn cà chua nhỏ hỏi ta dạy thế nào ngươi ngươi nên gọi hắn cái gì đối mặt cà chua nhỏ chất vấn tiểu thang viên đột nhiên n ế t miệng cười nói à. không có ý tứ xem ra cái này cốc đầu ta không có bổng phí chịu tương lai phu quân tiểu thang viên lúc này mới giơ lên tay nhỏ lúc này tiểu thiên đạo một tấm kia gương mặt xinh đẹp trực tiếp đã đỏ đến lỗ hai tầm ý cho nên ngươi bây giờ hiểu rõ đến chúng ta thuộc tính à tất cả mọi người cùng bách lý lan khê mở dạng vẻ mặt thành thật nhìn qua trước mặt cái này t i ể u thiên nói phu quân bách lý lan khê lại là nhìn về hướng một bên d i ệ p hạo ngươi thật đúng là tức tức sinh trường ở trên đầu đây là muốn nhật thiên đâu lần này chúng nữ triệt để phá lên cười chương năm trăm bảy mươi hai không biết đẳng cấp thần bình t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai không biết đẳng cấp thần bình cái kia vậy ta đem tiếng p h á t này trả lại cho ngươi một mặt t h ư ờ n g hồng linh tê cứ như vậy yếu đ ớt nhìn xem đối diện d i ệ p hạo nhưng mà một mặt mỉm cười d i ệ p hạo lại chỉ là lẳng lặng nhìn nàng cũng không nói lời nào cứ như vậy cái này tiệu thiên đạo càng là ngượng ngùng có nhịt ngươi bỏ được sao một bên bạch thanh linh lại là đột nhiên mở miệng hỏi đến thế nhưng là thế nhưng là một mặt khó xử tiểu thiên đạo muốn nói lại thôi ngươi không nỡ đúng không thời khắc này bạch thanh linh tựa như là hoàn toàn cầm chắc lấy đối phương một luận dạng nhẹ nhàng lôi kéo tiểu thiên đạo tay cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn soi mói linh tê vẫn gật đầu cái kia chẳng phải đúng rồi bạch thanh linh một thanh liền ôm đối phương vai t h ư ớ nhỏ đến chính ngươi nhìn xem chúng ta nhiều như vậy thì m u ộ i đều là phu nhân của hắn cái nào không thể so với thực lực ngươi cường hãn cái nào tư xác lại so ngươi kém ngươi theo chúng ta làm t h muộn không mất điểm làm phu nhân của hắn càng không thiệt thòi rụt rẽ dương mắt mắt cái này tiểu thiên đạo vẫn thật là từng cái quét mắt một lần chúng nữ thế nhưng là thế nhưng là ta cũng không biết hắn tên gọi là gì ta cùng hắn không có chút nào quen d ạ n g này có phải hay không phát triển được cũng quá nhanh một chút phốc phốc ở đây chúng nữ lần nữa không có thể chịu ở tất cả đều phá phòng bình thường và cười bạch thanh linh đây là không phải muốn cứng rắn kéo đối phương nhập bọn tư thế tỉ mọi bạch thanh linh lần nữa tận tình mở miệng nói ra nhớ kỹ nam nhân này lập tức liền muốn biến thành nam nhân của ngươi hắn họ diệm tên một chữ một cái h ạ bên trên ngày sau trời h ạ ngươi nhịn hắn liền danh tự này đúng như lan khê lời nói bình thường hoàn toàn chính là vì hai người các ngươi đo thân mà làm cho nên ngươi phải nhớ kỹ về sau ngươi cũng đến ở phía trên biết không khẽ gật đầu tiểu thiên đạo đột nhiên một mặt kinh ngạc nhìn đối phương ngươi xác thực ngươi là hoàng hoa đại khuê nữ à ngươi xe này nhanh đều nhanh muốn lật xe có trọng yếu không bạch thanh linh lần nữa lắp lắp đối phương v à i thước nhỏ tìm ngôi nhớ kỹ thế gian này có một loại tình cảm kêu trời lâu sinh tình nhân tại tất cả mọi người nhìn soi mói m ặ t đỏ như l ử a tiểu thiên đạo đúng là lần nữa nhẹ gật đầu đột nhiên do một mặt thẹn thùng nhìn một chút một bên chúng nữ lại cà chua nhỏ lại là tay nhỏ bung lên các tỷ tỷ chúng ta nhanh đi b ậ n điệu chính chúng ta a cái này xét nhà đại nghiệp còn phải tiếp tục tiến hành lên đi a để tương lai phu quân cùng này thiên đạo tiểu tỷ tỷ hào hào liên lạc một chút tình cảm một phen trêu chọc sau phụ trách xét nhà chủ nữ đi theo cà chua nhỏ cùng một chỗ hướng phía ngoài đ i ệ đi chuyện như vậy các nàng đã là nhìn quen không sợ hãi tập mãi thành thói quen điền dai dai một mặt nụ cười quỷ quệt nhìn xem bạch thanh linh nói ra người cái này năng lực học tập không thể không nói là thật trâu vào tay tốc độ là thật nhanh lắc đầu văn linh giao cũng đối với bạch thanh linh dựng lên cái ngón tay cái không có việc gì d i p hạo nhìn một chút trước mắt cột đá này sau đó đưa tay cho y lên đèn hoa lấp l ó e trực tiếp trong toàn bộ đại điện không có người nào nói chuyện tại chúng nữ cái kia hiếu kỳ lại chờ đợi trong mắt trên cột đá đồng dạng xuất hiện một hàng chữ thánh nhân cảnh màn cuối bỏ họ một đạo long lâm giống như kiếm minh văn vọng đại điện lung lay sắp đổ chúng nữ không khỏi là vội vàng che l ô t hai một trận hoa quang điên cùng lấp l ó e thánh nhân cảnh màn cuối thánh quân cảnh màn cuối thực lực có thể càng cấp mười hai chém giết cường địch tại dưới kiếm không động dùng binh khí kiểm tra đo lường kết quả so sánh bảo thủ chỉ cung cấp tham khảo h o trên chỗ ngồi chúng nữ toàn bộ đứng dậy cứ như vậy trực lăng lăng nhìn phía xa nam nhân này thánh nhân cảnh một mặt khiếp sợ phục g i a o trực tiếp hoảng sợ nói thánh quân cảnh thực lực có thể càng cấp mười hai chém giết cường địch kết quả khảo nghiệm so sánh bảo thủ chỉ cung cấp tham khảo nam nhân ngươi có muốn hay không như thế l ị c h thiên không ngừng vây quanh diệm hạo xoay quanh ma r k e r cuối cùng vẫn nói ra tất cả mọi người quan tâm nhất nói không sử dụng binh khí tình huống giới ngươi có thể càng cấp mười hai chém giết cường địch tại giới kiếm phu quân vậy ngươi nếu là vận dụng binh khí đâu sẽ là kết quả gì tranh thủ thời gian móc ra đi để cho chúng ta những tỷ mụi này đ ề u kiến thức một chút nghe thấy lời ấy một mặt thẹn thủng t i ể u thiên đạo đúng là đem mặt cho chuyển hướng một bên tập mỹ ngươi đang suy nghĩ gì a ma r cơ nói chính là phu quân đại bảo kiếm ngươi trông ngươi xem đầu góc này ngươi cũng không phải cái gì tốt thuần khiết huê nữ cũng mặc kệ phản ứng của đối phương b ạ c h thanh linh trực tiếp đem đầu của đối phương cho và tới t tại tất cả mọi người chờ đợi bên trong d i ệ p hạo khẽ gật đầu vậy liền thử một chút tiện tay vung lên lang thiên kiếm đúng là trực tiếp xuất hiện ở tại trong tay liền trong chốc nhóm này hàn ý l o a sáng xác ý tàn phá bừa bãi toàn bộ đại điện một mảnh cực h ẳ n chi khí mọi người ở đây không gọi là đầy mắt hoảng liên tiếp lui về phía sau dưng tay khảo thí t r ê n trụ đột ngột cho thấy hai cái chữ to này lập tức càng là tiếp l ấ y xuất hiện một chuỗi kiểu chữ ngươi làm u ố n một kiếm sập ta sao tranh thủ thời gian thu hồi binh khí của ngươi quay đầu nhìn một chút xa xa linh tê diệp hạo tiện tay vung lên lăng thiên kiếm lần nữa về tới trong cơ thể mình khảo thí t r ê n trụ tiếp tục có chữ viết thể hiện hiện về sau đừng có lại đùa dỡn như vậy không biết đẳng cấp thần bình không cho phép xuất hiện ở trước mặt ta rất nguy hiểm ngươi hiểu thời khắc này linh tê nhìn xem trên cột đá văn tự đầy mắt tinh quang bạo đậu cứ như vậy xin đốc nhìn phía xa diệp hạo ngay một k h ắ c này nội tâm của nàng tựa hồ có loại trong lúc vô hình h ò hét dạng này sắt thép nam nhân tuyệt b ứ c là đã kiếm được không biết thần b i n h đẩy mắt hoảng sợ bạch thanh linh cứ như vậy trực tiếp đối với diệp hạ hỏi cuối cùng là một thanh kiếm gì vì cái gì khảo nghiệm này trụ đều sợ một kiếm nổ hắn nam nhân ngươi lại có dạng này tuyệt thế bảo bối tốt lại làm lại không có móc ra cho chúng ta chia sẻ qua ngươi giấu có chút sâu n h a lập tức bạch thanh linh trực tiếp đối với diệp hạ đưa bàn tay ra phu quân ta lúc này liền đổi dọc đến đem ngươi cái kia đại bảo bối lấy thêm ra đến chúng ta chúng tỉ bội cẩn thận lại nhìn một cái chương năm trăm bảy mươi ba mẫu chốt nàng chắc địch đã chương năm trăm bảy mươi ba mẫu chốt nàng chắc địch đã một bên phục giao cũng là không ngừng gật đầu đúng đúng đúng nhìn xem hai nữ cái kia một mặt vẻ trở mong đầy mắt hoảng sợ văn linh giao còn không có tới cùng mở miệng một tiếng kiếm minh văn g vọng chú nữ g n không khỏi là gan bên cạnh phát lệnh một đạo hào quang hậu xanh biết từ diệp hạo trong bụng đi ra lập tức lại trở lại trong bụng đúng đúng hai đạo đặc biệt thanh âm thanh thúy vang lên mạch thanh linh cùng phục giao hai nữ một mặt mẫu quyển tri sắc một người trên mặt một đạo rõ ràng về kiếm diệp hạo cùng văn linh g a o đầy mắt vẻ bất đắc dĩ cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu ta dựa vào thứ đồ gì giúp ta một b ả n thai ngọc trưởng che mặt bạch thanh linh đột nhiên giơ chân mắng lên văn linh giao một cái là mình đ ộ i vàng t i ế n lên một thanh liền mừng k í n miệng của đối phương tại bạch thanh linh cái kia vô tận lửa giận nhìn soi mói tại phục giao cái kia tràn đầy ánh mắt nghi hoặc bên trong văn linh giao một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra ngươi nếu không muốn tiếp tục chịu rút tốt nhất liền cho ta thành thật một chút đang ngồi không ai có thể bảo vệ được ngươi bao quát phu quân của ngươi ở bên trong lời kia vừa thốt ra một bên phục giao vội vàng hai tay che miệng nhỏ của mình giờ phút này cũng không lo được trên khuôn mặt nóng、bỏng. cứ như vậy đầy mắt đáng thương nhìn về hướng một bên diệp hạo thư một đạo nữ từ thanh âm từ diệp hạo trong bụng truyền ra các ngươi thật đúng là tung bay đến không phải một chút điểm các ngươi cái này ít đ ò i cặp bã thực lực mới cái nào cùng cái nào cũng không biết trời cao đất rộng ta linh l u n g cũng là các ngươi có thể tùy ý quan sát thưởng thức sao chính mình hào hào tỉnh lại một chút còn dám kỳ kỳ vãi vãi ta cũng không phải là quất các ngươi một b ả n hai sự tình cái mông con trực tiếp cho các ngươi rút nở hoặc không cho phép quay rời ta ta cùng tiểu bạch đang nghiên cứu sự tình đâu linh lung tiểu bạch la mộ ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía văn linh dao ai khẽ than thở một tiếng văn linh giao đ ổ i với chúng nữ mở miệng nói ra linh l u n g chính là vừa rồi các ngươi thấy lang thiên kiếm kiếm linh là đại tỷ đại cũng chính là phu quân đại sư phụ đội kiếm lưu tại phu quân bên cạnh chính là vì dự phòng bạn nhất tiểu b ạ c h một cái thuần trắng lông s ù tiểu khả ái đại tỷ đại sùng vật cùng linh lung cùng một chỗ đ ề u ở tại phu quân trong đan điền đại tỷ đại chúng nữ chăm miệng một lời suýt văn linh giao đội và ngăn lại đám người điệu t h ắ ơ i k i ê m tốn một chút không thể vọng nghị không thể vọng nghị linh lung nha đầu này nhưng là muốn hạ tử thủ mấy người các ngươi không muốn cái mông con nở hoa một trăng này tốt nhất như vậy bỏ qua nhìn xem đám người cái kia tức giận bất bình bộ dáng bách lý lan khê cuối cùng vẫn là mở miệng đừng nghĩ không thông nàng không phải là các ngươi có thể khiêu chiến tồn tại thật muốn làm pháp vực ngay cả phu quân cùng một chỗ rút cũng không phải không có khả năng này về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết đến cũng đừng cảm thấy có gì có thể bị khuất dù sao thực lực của nàng hoàn toàn cho phép nàng phách lối như vậy cứ việc hai nữ trong lòng không phục lắm nhưng là không có cách nào à. một cái ngay cả phu quân cũng dám rút tồn tại thật đúng là không phải là các nàng mấy cái có thể tùy ý c h ọ n chiến cuối cùng bạch thanh linh đúng là trực tiếp đối với diệp hạo nói ra ngươi đến bồi thường chúng ta mấy cái ta lập tức cho thanh thiện cùng t h a n h khâu phát tin tức đúng phục dao đầy mắt kiên định gật đầu nói ngươi nhất định phải hảo hảo bồi thường chúng ta mấy cái diệp hạo lập tức nhìn về phía một bên l a m mộ ly hải h o a n g b o bảo ngươi cũng là cảm thấy như vậy à cuối cùng l a m mộ ly vẫn gật đầu thua ta diệp hạo nhẹ gật đầu gặp tình thế đã sáng tỏ diệp hạo cũng không còn quan tâm chúng nữ nghiên cứu thảo luận lập tức nhìn một chút một bên ma cơ phu nhân ngươi cũng cho vi phu bộc lộ tài năng đi ma cơ trực tiếp đưa tay đặt tại trên b ộ đá thần hương cảnh màn cuối ma cơ rút kiếm một chém một đạo bạch quang trực tiếp chui vào trong trụ đá thần vương cảnh mãn cối thánh nhân trung kỳ thực lực có thể ước cấp ba giết địch vượt bốn cấp khiêu chiến vừa tăng lên cảnh giới còn cần hảo hảo củng cố chiến lực còn có tăng lên rất nhiều không gian nhìn một chút một bên diệp hạo ma cơ một mặt chờ mong đối với nó nói ra phu v â n ngươi cũng nhìn thấy đi ta thực lực này thế nhưng là còn muốn hảo hảo củng cố nha còn phải lại làm phiền ngươi bách lý lan khê bất đắc dĩ lắc đầu chương năm trăm bảy mươi b ố cựu châu đại lục tân cấm địa chương năm trăm bảy mươi bốn cựu châu đại lục tân cấm địa cuối cùng bách lý lan khê hay là đem ngọc thủ của mình cho nhẹ nhàng đặt tại trên cụ đá thần vương cảnh màn cuối t h e o lông mày v ẩ y một cái thời khắc bách lý lan khê rút kiếm nổi g i t chém một đạo kiếm q u a n g chui vào trong cột đá thần vương cảnh màn cuối thánh nhân trung kỳ thực lực có thể vượt ba cấp giết địch vượt bốn cấp khiêu chiến vừa tăng lên cảnh giới còn cần hào hào củng cố chiến lực còn có tăng lên rất nhiều không gian hừ một tiếng hự nhẹ đúng là trực tiếp đem ma cơ cùng diệm hạo cắt đ ứ ớ c chính ngươi nhìn thấy đi ta cùng ma cơ một cái trình độ ngươi cũng phải hào hào tốn t i n h lực cho ta củng cố một chút tỉm u ộ i ngươi cái rắm mà đều đã hết đau ma cơ cứ như vậy trực lăng, lăng nhìn đối phương nói ra tỉm u ộ i mang thương ra t r ư ợ là rất dễ dàng tử trận nha tốt một mặt từ hồng bách lý lan khê vội vàng đưa tay đánh gây đối phương ngươi mãnh liệt coi ta cũng không nói gì tốt á hai người các ngươi tiếp tục ta t r ư ớ c tìm một chỗ an tĩnh hảo hảo tìm hiểu một chút không q u ấ y r ậ y ngươi nhìn đối phương bóng lưng rời đi ma cơ vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra dưỡng thương liền thoải mái nói dưỡng thương nha đại tỷ đều là hảo tỷ muội cái này lại không mất mặt có gì có thể không có ý tứ d ọ a diệm hạo nhẹ nhàng ở tại trên cặp mông đập hai lần ngươi cũng đi hảo hảo tìm hiểu một chút ngày mai ngươi thế nhưng là phải cùng ta cùng đi gặp mẫu thân nha nhìn đối phương cái k diệp hạ o lập tức lại vỗ nhẹ nhẹ hai lần đối phương bằng ông ngăn nghe lời phu quân cùng này thiên đạo còn có chính sự muốn nói nha một tiếng hờn rỗi sau cái này ma cơ đồng dạng là bộ pháp quỷ dị ra đại điện nhìn một chút đỏ mặt như lửa tiểu thiên đạo diệp hạ o ôm một cái bên cạnh bạch thanh linh ở tại cái kia cực độ trong ánh mắt khiếp sợ cứ như vậy trực tiếp hôn lên một hồi lâu sau diệp hạ mới nhẹ nhàng tại bạch thanh linh bên thai nói ra ngươi thông báo một chút hai nha đầu kia hào hào tắm rửa phu quân một hồi nhưng phải thật tốt chiếu cố một chút các ngươi ba tỷ bội cũng mặc kệ cái này tiểu thiên đạo phản ứng diệp hạnh đúng lúc này thu đến diệp hạo thông báo văn linh giao cũng tới đến trong đại điện giờ phút này trong điện liền diệp hạo bạch thanh linh tiểu thiên đạo phục giao văn linh giao còn có lang mộ ly mấy người nhìn quanh một vòng năm nữ diệp hạo vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra sau đó cái này cựu trọng t i ế t bực đến tột cùng l à như thế nào xử trí ta muốn nghe một chút chư vị ý kiến không có cái gì tốt ý nghĩ vậy ta liền một kiếm đem nó băng rơi băng rơi tiểu thiên đạo một mặt vẻ kinh ngạc người cái này có thể hay không cũng quá lãng phí tài nguyên tốt như vậy địa phương giữ lại cũng là có thể sử dụng đó à vì cái gì không phải hủy hắn đâu gặp chúng nữ đều không có nói chuyện một mặt lúng túng tiểu thiên đạo vội vàng bưng kín miệng của mình nhìn một chút một bên diệp hạo văn linh giao lại nhìn bên cạnh chúng nữ ta cảm thấy linh kê lời này có đạo lý chúng ta hoàn toàn có thể đem cái này cựu trọng tiên b ự c bảo lưu lại tới để hắn phát huy hắn nên có tác dụng cũng tỉ như nói dừng một chút gặp diệp hạo không nói gì ý tứ văn linh tài giao tiếp tục mở miệng nói nói chúng ta có thể đem lăng tiên kiếm tông tổng tông thiết trí ở chỗ này tất cả phân tông đệ tử ư tố nhất mới có cơ hội đi vào cái này tổng tông tiến hành đào tạo sâu đồng thời chúng ta cũng có thể đem cắn côn thương hội t i ể u gì cũng sẽ cũng thiết trí ở chỗ này về sau nơi này liền không gọi cựu trọng tiên trực tiếp gọi lăng thiên kiếm tông đúng một bên phục giao tiếp lời gốc dạ mở miệng nói ra ta liền cho là linh giao t ỷ bội an bài như vậy có đạo lý chỉ là có một chút ta cảm thấy có thể lại mở rộng rãi một chút gặp diệp hạo khẽ gật đầu phục giao mới tiếp tục mở miệng nói ra phàm ta cựu châu đại lục tu sĩ vô luận là nhân tộc ma tộc hay là hải tộc hoặc là thú tộc chỉ cần thông qua khảo hạch đều có thể tiến vào lăng thiên kiếm tông tu hành ưu tú nhất hàng đầu cuối cùng đều có thể đưa đến cái này tổng tông đến đào tạo sâu l ă n g thiên kiếm tông tất cả tông môn đệ tử lấy bảo vệ cái này cựu châu đại lục an n g u y làm nhiệm vụ của mình ta thấy được một bên lang mộ ly cũng là gật đầu phụ họa p h a n ta hải tộc ưu tú nhất tuyển thủ đều đưa đến kiếm tông tới đón thụ rèn luyện cùng khảo h ệ c h ưu tú liền lưu lại tàn thứ phẩm trực tiếp đánh về nguyên địa đây đúng là tốt phương pháp bạch thanh linh cũng là gật đầu phụ họa nói ta thu tộc cũng là như vậy chúng ta đều trở thành nhân tộc này nam nhân phu nhân chỗ nào còn phân cái gì lẫn nhau cựu châu đại lục không phân tục loại chính là tương thân tương á n người một nhà a lang mộ ly lại là đột nhiên. Mở miệng. cái này ma cơ tỉ bội không tại ma tộc vẫn chưa có người nào tỏ thái độ đâu nàng nơi đó các ngươi không cần lo lắng nàng so với các ngươi đều trước tỏ thái độ d i ệ p hạo đối với chúng nữ nhẹ gật đầu cảm nhận được d i ệ p hạo ánh mắt tiểu thiên đạo đội vàng giơ lên tay nhỏ nói ra cứ như vậy không còn gì tốt hơn đến lúc đó khảo nghiệm này trụ vừa b ậ n liền thua ở tổng tông trên quảng trường ta cái này thiên đạo vừa b ậ n liền ở tại cái này tổng tông bên trong ngươi là tổng chủ phu nhân ngươi không nổi nơi này ở chỗ nào bạch thanh linh cái này bất thình lình mực âu lập tức để hứng thú giặc rào tiểu thiên đạo lần nữa nóng n i ệ m khi cảm nhận được diệm hạ ánh mắt t r ầ m t ư hồi lâu văn linh giao mới mở miệng nói ra vậy cái này để cựu trọng thiên mực vị trí chính là tông chủ và chư vị phu nhân sinh hoạt địa phương cũng coi là cái này cựu châu đại lục danh xứng với thực cấm địa trừ phu quân nam nhân này bên ngoài mảnh khu vực này không cho phép lại xuất hiện một cái công cho dù là động vật cũng không được thấy mọi người đều không dị nghị văn linh giao mới tiếp tục nói đi xuống nói chín cái sứ tỷ tăng thêm ma r cơ thanh linh mộ ly mười hai người này chính là tổng t ổ n g trưởng lão phu quân không quản sự thời điểm liền do nhân hoàng tới đảm nhiệm thưởng vụ phó tông chủ ta c ù n g như tuyết cho ngươi làm trợ thủ văn linh giao phen này an b à i xuống chúng nữ không khỏi là liên tục gật đầu tán t h ư ở n g đi thôi diệp hạo lập tức đụng đụng bên cạnh bạch thanh linh ta thanh linh phu nhân nơi này trước hết giao cho mấy người các nàng bàn bạc một chút chúng ta thế nhưng là còn có nhân sinh đại sự trở lấy phải bận rộn nha t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm hào h ả o hưởng thụ cuối cùng này an bình thời gian đi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm hào h ả o hưởng thụ cuối cùng này an bình thời gian đi đối mặt diệp hạo ngôn n ữ bạch thanh linh lại là đôi mắt đẹp khẽ đạo Nam nhân, ngươi a m nhân, n nói đó là người nào sinh đại sự nhìn một chút đang ngồi tỉ mụi bạch thanh linh lập tức lôi kéo diệp hạo tay nói ra ngươi đi trước đi ta cùng bọn tỉ bội lại trao đổi một hồi ha ha ha ngửa mặt lên trời cười to diệp hạo lập tức nhấc chân hướng phía ngoài điện mà đi hỏng sợ bạch thanh linh hướng phía diệp hạo bóng lưng k á i gắt một g ụ m đúng lúc này cơn như tuyết c h ư cắt v ũ mặc bạch đi bia tuyết bạch ngược tuyết chúng nữ tiến nhập đại điện n g h e s o n g văn linh giao lời nói chúng nữ đồng dạng là liên tục gật đầu tán thưởng đột nhiên bạch thanh linh khuôn mặt đỏ lên hỏng sợ nhìn qua đối phương cái kia ngượng n g bộ dáng kinh nghiệm lao đạo văn linh giao. xem xét liền biết được ở trong đó huyền bí c ũ mặc kệ bên cạnh chúng nữ lập tức hướng phía đứng ngồi không yên bạch thanh linh hỏi các ngươi ba thì muội thật đúng là tâm hữu linh tê đâu bạch thanh linh nhẹ gật đầu nhìn xem văn linh giao cái k i a một mặt vẻ nghiêm túc cũng không kịp cùng chúng nữ t ạ m biệt bạch thanh linh trực tiếp liền biến mất ở trong đại điện có ý tứ gì áp h ụ c giao một mặt không hiểu nhìn qua văn linh giao hỏi một bên lang mộ ly cùng tiểu thiên đạo cũng giống như thế đầy mắt đều là vẻ tò mò phốc phốc một bên bạch được tuyết lại là trực tiếp bật cười lên đôi mắt đẹp khẽ đạo văn linh giao lần nữa nhìn về phía cái này một mặt mờ mịt ba nữ lần này, từ ba nữ cái kia đỏ bừng gương mặt không khó coi ra các nàng hẳn là chân chính có chỗ hiểu d i ệ p hạo cứ như vậy yên lặng đứng ở một bên cũng sẽ không nói nói cũng không động tác a tiểu muội như thế đã được ngày sẽ không phải lại đi đi không có khả năng b ạ c h t h a n h khâu một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng gió em sóng lặng đàm thủy bên cạnh mấy cái lao đầu cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái kia lơ lửng thắt nước từng cái từng cái không khỏi là mặt buồn rời ư rưởi bệnh đục tinh thể một bên lao đầu đột nhiên mở miệng hô như thế rất tốt đi của mạnh tiểu t ử kia vậy mà biến mất không thấy vô luận như thế nào đều liên lạc không được cái này không có đạo nghĩa đ ộ vật uổng phí chúng ta vất vả vun trồng nhiều năm như vậy bị hô bệnh đục tinh thể lão đầu đột nhiên mở miệng nói ra hắn bị cái kia diệp hạo dọa cho vỡ mặt sớm còn chạy trốn tới hắn nhà và ngoại bên trong đi đột nhiên bệnh đục tinh thể đều là căm t ứ c nhìn đối phương nói ra ngươi lại gọi ta bệnh đục tinh thể có tin ta hay không gọi ngươi tốt bệnh đục tinh thể lão đầu một mặt nghiền ngẫm trả lời chắc chắn lấy hắc ta tính tình nóng này này người thật coi ta không dám gọi ngươi có phải hay không bệnh đục tinh thể lão đầu giận dữ đột nhiên đứng d Doanh đột ú lúc n này, g c á nhiên bản lơ lửng thác nước đột ngược h i lại ngay sau đó càng là siêu biệt trước đó hung manh thái độ đúng lúc này thác nước kia bên trong phản phất là có dương gương mặt to lớn do nước hình thành nam từ gương mặt cứ như vậy phẫn lực dễ dội lấy tựa hồ là phải xuyên qua đạo này phi nhanh bay tiết thác nước kiệt kiệt kiệt một đạo để cho người ta dùng mình thanh âm vang lên đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm đạo này đáng g i ậ n kết giới cuối cùng là càng ngày càng là vung l ỏ n g đối diện sâu kiến trúc các ngươi cho bản tôn nghe rõ ràng các ngươi làm hết thể cố gắng đều làm đông chỉ bằng các ngươi chút đạo hạnh t â m thường này căn bản ngăn không được bản tôn thiết kỵ chúng ta làm có dễ không phải là bởi vì các ngươi c h ấ n thủ mà là bởi vì đạo này đem chúng ta cô lập vài vạn năm kết giới bình t h ư ớ n g đã bao nhiêu năm cũng là thời điểm nên chúng ta mở ra vô tình thu hoạch mô thức các ngươi còn có mấy ngày cuộc sống an ổn hào hào hứng tụ cuối cùng cười quỷ thời gian đi kiệt kiệt kiệt tiếng đi này an bình này bình thường theo xem a lao hết thể lại từ từ quy về trước đó bình tĩnh. Phốc mấy cái lao đầu, đúng là đồng thời phun chùn huyết từ từ trước một lại là cái quy đầu, mấy về ra đó đúng đồng bụi. x ra chúng ta đối với bọn họ hiểu rõ ngươi hiểu rõ cái truy bệnh đục tinh thể lao đầu một thanh biến mất ngoài miệng vết máu trực tiếp mở miệng nói ra chuyện cho tới bây giờ ngươi còn ở nơi này lừa mình d ố i người ngươi đối bọn hắn hiểu rõ hoàn toàn không biết gì cả đối phương là ai đến từ chỗ nào đến tột cùng là thực lực gì ngươi biết không ngươi biết cái cọc lông cũng bởi vì một bạn cổ tàn quyện ngươi mang theo chúng ta đám người Ở chỗ này tỏa mấy ngàn năm mấy khô tỏa lúc ầ n n trước gia t tộc t nhân có, t i ể trọng t i ê n bực n muốn cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ kết quả đây người cao ngạo đến không có cách nào trực tiếp liền cự tuyệt đối phương hợp tác đề nghị lần này tốt đi bệnh đục tinh thể trực tiếp đối xử lạch nhạt nhìn đối phương đám này lạng sự toàn bộ lạc tại ta mấy cái không nhà để v ề dụng lông lao cẩu trên thân sau đó chúng ta nên làm như vậy bệnh đục tinh thể đẩy mắt bất đắc dĩ nhìn một chút bên cạnh mấy cái lao đầu ai có thể nói cho ta biết sau đó chúng ta phải làm gì tốt tốt một bên có lao giả mở miệng nói chuyện đây hết thể à đều là m ệ n h thật đến cái kia tình trạng không thể v ắ n hồi không phải ta mấy người sự t ì n h hắn hiên viên lao đầu không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ trước cứ như vậy đi tất cả mọi người hào h ả o điều trị một chút lúc đến đêm khuya phụ trách xét nhà đội ngũ tại cà chua nhỏ hòa điển dai dai hai cái này k h ô n khéo lãnh đạo dẫn đầu xuống thường h ự c khí thế tiến hành đi đi đi bạch thanh thiện không ngừng thúc giục hai người mau dậy à chúng ta đi ăn chút uống chút đột nhiên bạch thanh thiện một mặt nụ cười quỷ bật nhìn xem hai người đi đi đi a i bạch thanh linh lại là khẽ than thở một tiếng nói ta à cái gì đều không ăn cái gì cũng không uống ta lúc này à cũng chỉ muốn yên lặng hiếp lại một hồi hai người các ngươi đều không cần q u ấ y dậy ta được rồi được rồi ta chỗ nào đều không đi ha ha ha lúc này bạch thanh câu thật có thể nói là là phình bụng cười to ôi không cười không cười hơi ổn l i ễ u ổn thận bạch thanh câu mới một mặt nụ cười quỷ bật nhìn xem chính mình nhị tỉ ta liền biết ngươi sẽ là như thế kết quả chính mình cũng là nê bồ tát sang sông còn muốn đi xem người khác cho cười tất cả mọi người là một dạng tám lạng nửa cân đều không khác mấy thanh thản ổn định nghỉ cho khỏe đi đôi mắt đẹp nhất c h u y ể n bạch thanh khâu vẻ mặt thành thật nhìn xem bạch thanh tiện ta có thể hữu nghị nhắc nhở n g ư ơ i một chút ăn ít một chút uống ít một chút nhanh nghỉ ngơi đi chính như đại tỷ lời nói ngày mai nhưng là muốn gặp bà bà mẹ đến lúc đó nhưng phải treo lên mười hai phần tinh thần hơi một suy nghĩ bạch thanh tiện nết miệng cười một tiếng lập tức lấy ra cái bình xứ nhỏ đại tỷ kiểu bội chúng ta thế nhưng là có linh đan rượu nga tới tới, tới. chúng ta ba tỷ bội một người gặp một hạt chậm dãi đứng dậy tiếp nhận đăng l ư ợ c bạch thanh linh đúng là trực tiếp đối với bạch thanh thiện chính là một trận giáo huấn không biết nói chuyện về sau liền thiếu đi nói chuyện bạch thanh linh lập tức nhìn một chút bên cạnh hai nữ tranh thủ thời gian ngủ nếu ai lại nói tiếp q u ấ y g i à y ta nghỉ ngơi ta liền trực tiếp đem nàng sách tới bên kia trong phòng đi tắt đèn đi ngủ trên giường thơ tiểu thiên đạo m ặ t sợ hãi nhìn xem bên cạnh hai nữ hai cái tỷ tỷ các ngươi bình thường đều là ăn cái gì á dừng một chút càng là lời nói thấm t h a đối với tiểu thiên đạo nói ra ngươi à cũng đừng như thế nhục trí hậu thiên còn có không ít biện pháp có thể cứu vãn cứu vãn cái dám trầm mặc ít nói lang mộ ly cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nàng bản thân điều kiện liền đã thật tốt còn cứu vãn cái gì cái này liền cùng võ đạo thực lực một dạng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đừng quá để ý thuận theo tự nhiên thừa dịp tiểu thiên đạo không sẵn sàng lang mộ ly đột nhiên xuất thủ chương năm trăm bảy mươi bảy mười dặm trang sức màu đỏ thiên ngoại thiên t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy mười dặm trang sức màu đỏ thiên ngoại thiên a một tiếng kinh hô tiểu thiên đạo vội vàng đưa tay che ngực ngươi nhìn một mặt đắc ý l a n mộ ly nhẹ nhàng hít h í đầu ngón tay của chính mình. Cái này hoàn toàn không có lại nói có thể xưng hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ được nghe đối phương lời nói tiểu thiên đạo một mặt hủy khuất c h i sắc mộ ly tỉ tỉ n g ư ơ i tại sao có thể như vậy chứ để cho c ô n bằng ta cảm thấy ngươi cũng phải hát n g ư ơ i nhà đầu này thật đúng là tay mắt lanh lẹ đâu là mộ ly vội vàng bảo vệ trước ngực cứ như vậy hung giữ nhìn xem tiểu thiên nói được rồi được rồi một bên phục giao đ ộ i vàng mở miệng nói ra t ậ t đẹp bọn họ thừa dịp này thời gian có dành ăn ba người chúng ta tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút cái này thứ tự trước sau đi có gì có thể nghiên cứu ta nhỏ nhất ta sắp xếp cuối cùng cũng mặc kệ hai người ánh mắt tiểu thiên đạo dơ lên cao, cao tay ngọc hai nữ n h ì nhau n bị cười phục giao vội vàng mở miệng nói ra đã ngươi đều hiểu được khiếm l ư ợ n g vậy ta cùng ngươi mộ ly tỉ tỉ cũng phải như vậy chúng ta nhất trí quyết định đem vị trí thứ nhất nhường cho bọn ta linh tê tiểu khả ái một bên lam mộ ly cũng là không ngừng gật đầu đúng đúng đúng từ nhỏ đến lớn sát bên trình tự tới ai nhỏ nhất a để phu quân giúp đỡ nhìn một cái theo thanh e m rơi xuống trên giường tơ đúng là nhiều hơn một cái người sống sờ sờ a tiểu thiên nói một tiếng kinh hô các ngươi đều là n h ự a n cợ lạc tị tập n h ạ hoa các ngươi không tử tế khủng bố như vậy thiên ngoại thiên, thiên viên toàn tộc đèn đuốc sang trưng liếp nhìn lại cái này hòa hồng cảnh tượng viễn siêu mười dặm trang sức màu đỏ rầm rộ không khó coi ra ba ngày nay h i ê n viên đ ầ tiên cái này ông ngoại vì nên đón chính mình cái này ngoại tôn cùng rất nhiều ngoại tôn nàng dâu sửng sốt không ít tốn nhân lực vật lực cùng tài lực h i ê n viên nam v i ê n nhẹ nhàng kéo một phụ nhân xinh đẹp hai người đều là đầy mắt hạnh phúc c h i sắc cứ như vậy nhìn xem mảnh này đại h ô n cảnh tượng ha ha ha một mặt đắc ý hiên viên đ ầ tiên cười đến gọi là một cái vui vẻ phu nhân nữ nhi mà bối ta cái này làm ông ngoại còn có thể đi vì nên đón ta đứa cháu ngoại này cùng một đám cháu dâu ta thủ lúc này đủ lớn a hử phụ nhân xinh đẹp lại là một tiếng hử nhẹ nói ngươi làm nhiều như vậy mặt ngoài làm việc không phải liền là sợ ta cái k i a c h á u ngoan gọn ngươi sao đối mặt chính mình p h ụ nhân cái này băng lánh ngôn ngữ h i ê n viên đ ổ tiên hơi n h ư ớ mày lập tức lại là một mặt mỉm cười mở miệng nói ra p h ụ nhân nhìn ngươi cái này nói đều gọi thứ gì nói đây là nâng toàn tộc chi lực thành tâm thực lòng đặt mua đi ra đại hôn hiện trường sao có thể nói là mặt ngoài làm việc đâu lại nói nào có thân tôn gọn ông ngoại án lệ a không có khả năng không có khả năng cuối cùng hai câu này rất rõ ràng hiến viên đ ầ tiên nói đến không phải rất có lực lượng khi cảm nhận được cha mình ánh mắt hiên viên nam phong đội vàng đối với nó lắc đầu khoác tay lao cha ngươi nhìn ta làm gì ta nhưng cho tới bây giờ không có l à m qua có lỗi với ta cái này lớn cháu trai sự tình hắn và hay cũng gọi không đến ta cái này đại cứu trên đầu tới bất quá thấy mình lao cha muốn bạo tẩu thời khắc hiên viên nam phong đột nhiên lời nói xoay chuyển xem ở ngươi như thế vất vả cho hắn bố trí tập thể h ôn lễ phân thượng tam ớn hắn hẳn là sẽ cho ngươi mấy phần chút tình bọn không đến mức để cho ngươi quá mức khó xử tiểu m ộ i hiên viên nam phong đột nhiên đối với hiên nam viên nam yên mở miệng nói ra lao cha an bại như vậy cũng rất tốt ngươi cái này mẫu thân có thể một chút nhìn thấy ngươi cho đến trước mắt tất cả con dâu đây cũng là nhân sinh một kiện đại hỷ sự ngươi cũng đừng thái hỏa hán chấp n h ậ t hắc hiên viên đồ tiên lập tức sắc mặt đại biến ngươi tiểu t ử này trước đó cái kia hai câu còn giống như là tiếng người làm sao càng nói thì càng không được bình thường đâu cái gì gọi là không cùng lao tự chấp n h ậ t đại ca một bên hiên viên diện tiên đột nhiên mở miệng chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn đem vị trí t ộ c trưởng này chuyển cho diệp hạo tiểu t ử kia nếu thật sự là như thế ta không đáp ứng ngươi không đáp ứng hiên viên đồ tiên đột nhiên nhìn chăm chú lên chính mình cái này đệ, đệ. Ta cái này còn sống đại ư ngươi ợ c các thật tốt các ngươi suốt t ngày ngay tại phía sau. nghiên sau, ca ứ u tộc trưởng t người này h ừ kế sự ta ì n n h hôm y chuyện ngược lại tốt. ngươi thế mà ở trước mặt chất vấn cùng ta tính、sao? Ngươi là chê ta hảo hảo còn sống, ngại ngươi chuyện gì trước chất chê lại là tốt, thế mặt ta ta hảo hảo mà à ở sao. không không không không không hoàng hiên viên diện tiên ngừng một mặt quát tay. Đại ca, ta sợ ca, Đại phải ngươi nói ý tứ này ngươi có thể hảo hảo còn sống đây đương nhiên là tốt nhất chỉ là vị trí tộc trưởng này đây là n g ư ơ i nên quan tâm sự tình ạ vốn là một bụng tức giận nhân viên đổ tiền giờ phút này cuối cùng là tìm được xuất khí đối tượng tộc trưởng nên ai làm đưa cho ai làm ngươi có quyền lợi cùng tư cách phát biểu ả ta nhìn ngươi là ba ngày không có bị đánh r a thịt con lại gấp m ặ c mang hiên viên diện tiên lập tức dựng lên một cái tạm dừng thủ thế đại ca ngươi bây giờ nhưng là muốn suy nghĩ kỹ càng nha ta thế nhưng là cái kia diệp hạo cha vợ tình nhi thế nhưng là đã bị trên tay hắn ta có diệp hạo con rể này ngươi còn dám gọn ta ả n g ư ơ i có phải hay không tung bay đến có chút lợi hại tốt hiên viên đổ tiên nhẹ gật đầu ngươi ghê bớm ngươi có cái con rể tốt nhưng là n g ư ơ i đ ừ n g quên đó là của ta thân ngoại tôn hôm nay ngươi bữa này no bụng đánh chỉ định là móc không thoát cảm giác được không khí không đối với đó thế huynh hội hai người này lập tức lôi kéo một bên phụ nhân xinh đẹp rời đi mẫu thân ngươi ngày mai liền có thể nhìn thấy ngươi ngoại tôn hài lòng hay không a hiên viên nam viên nhu thanh đối với phụ nhân xinh đẹp mở miệng hỏi đến khẳng định vui v ẻ y a m ẫ u chốt ta còn có như thế ngoại tôn nàng dâu ta cái này khi m ộ u mẫu có thể không vui sao phụ nhân xinh đẹp lập tức vô vô bàn tay của đối phương đi đi đi ngươi hai huynh hội đi qua theo giúp ta trò chuyện cái suốt đêm nghĩ đến chuyện của ngày mai ta liền không có một chút ngủ gật ta hậu phương chuyển đến hiên viên diệt tiên tiếng kêu thảm thiết đại ca n g ư ơ i thật đúng là động thủ gọn ta à ta ngày mai chỉ định muốn cho cái tia diệm hạo trước mặt cáo ngươi hình đại ca ta sai rồi ta không nên uy hiếp ngươi ta không cáo ngươi c h ạ m huynh đệ chúng ta bắt tay giảng hòa đi vị trí tổ trưởng ta không nói xen vào được hay không chương năm trăm bảy mươi tám chúng phu nhân tể tụ chương năm trăm bảy mươi tám chúng phu nhân tể tụ ai ô i n h a cái này vào tay tốc độ cũng là không có người nào nhà chúng ta thiên đạo tiểu khả ái ngươi thật đúng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ n h a thật đúng là lớn hơn một tuổi thông minh một phần tiểu thiên đạo ngươi năm nay mấy vạn tuổi ai nhìn đối phương cái kia một mặt từ hồng tri sắc nhân hoàng phục giao đầy mắt vẻ tò mò trước đó là ai cái mèo hoa khóc chết hô sống khóc hô hào muốn rời xa đây không phải là vòng xoáy lúc này mới bao lâu à liền sau cơn mưa trời lại sáng mừng tít mắt chật chật chật cái này bây giờ à thế mà còn chiếm căn cứ điểm cao hoàn toàn chính là nắm giữ quyền chủ động không đơn giản a hừ hừ nhẹ một tiếng tiểu thiên đạo đối với nó trận trăng mắt ta mới lười n h ắ c cùng ngươi nói đơn giản hay không ai thử ai biết ngươi a liền từ từ chờ lấy đi hắc ngươi cô gái nhỏ này đối mặt tiểu thiên đạo khiêu khích nhân hoàng phục giao lại là không vui nhìn em ngươi cho có thể ngươi liền có thể cùng ta đắc ý đi ai nha một bên lang mộ ly mễ vải mở miệm nói ra ta nói phục giao a i ngươi nhanh nói ít vài câu đi ngươi liền để nàng có thể tính đắc ý là được rồi ai kêu người khác là thiên đạo tiểu khả ái đâu ngươi nhìn không ra à tình cảnh này không phải là phu quân tục danh cái kia chữ hạo hà nhà chúng ta tiểu thiên đạo thật đúng là đem nàng tụ h nghiệp tân sư lời nói cho nghe lọt được cao hơn cao tại thượng tụ h nghiệp tân sư tiểu thiên đạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc c h i sắc ha ha ha còn có thể là ai không phải liền là n g ư ơ i thân yêu bạch thanh linh tỉ tỉ à ngươi thế nhưng là không có quên nàng căn dặn nha phu q u â n ngươi làm sao đều không nói lời nào a một mặt mềm mại la mộ ly cứ như vậy ẩn ý đưa tỉnh nhìn trước mắt diệm hạo ta nói cái gì à các ngươi nói đồ vật vi phu đều chen miệng vào không lọt cho nên liền cái gì cũng không nói rồi diệp hạo ghém ắ t nhìn một chút hai người này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt tả h ư u dù sao cũng phải đều chiếu cố một chút đi lúc này trong đại điện văn linh giao đã phát cả nhóm tin tức ra ngoài tất cả mọi người một cái không rơi tất cả đều đang hướng về cái này l à g thiên kiếm tông tông tông mà tới một cái cộng đồng mục đích phải bồi cùng nam nhân của mình tiến về thiên ngoại thiên muốn đi b á i kiến các nàng bà bà mẹ xôi trào mãnh liệt do xoáy một đường tàn phá bờ bãi cuối cùng chui vào diệp hạo chỗ gian phòng mộ ly tỷ ngươi cũng không được ca đột nhiên chuyển đến tiểu thiên đạo cái kia tràn đầy t r ề o chọc thanh â m mộ ly tỉ tỉ ngươi c h ả y nước mắt ngươi khóc ngươi có phải hay không đau a ha ha ha mộ ly ngoan ngoãn ngươi ngược lại làm ở to mắt nhìn xem a b ế như thế gấp làm cái gì đầy phục giao cứ như vậy không chút hoang mang mở miệng nói ra ngươi mau nhìn xem ông trời của chúng ta đạo tiểu khả ái nàng trộn rượu uống ngươi đi c ũ n g đi t h e o n à n g uống vài chén đi rốt cục vang lên làm mộ ly cái kia mềm mại k h e run thanh â m rất rõ ràng liền mấy chữ này cũng là căn chặn hậu nhà r á n cứng rắn đ ụ n tới cuối cùng Lại、lam ạ i l mộ ly quan sát diệp hạ mê ly trong ánh mắt linh khí phong bạo lần nữa của tới lam mộ ly cái kêu cởi trên n ỗ i đau của người khác thanh â m lại là vang lên ra ngươi ngược lại là mở to mắt tiếp tục chế rêu ta à thế nào không dám nói tiếp nữa a ngươi ngược lại là b n g lòng một chút ta đừng như thế căng thẳng a mộ ly tỉ tỉ ngươi mau nhìn thiên đạo tiểu khả ái thanh â m vang lên lần nữa ngươi nhìn nàng cái này cắn răng nghiến lợi bộ dáng có phải hay không rất không t h o ả i mái a ân nàng hẳn là đúng là rất khó chịu còn rất dạy vò nàng không hiểu hưởng thụ lăn phục giao một tiếng kiểu giống chuyển đến linh khí phong bạo tái hiện thời điểm t i ể u thiên nói một tiếng kinh hô từ ngao thiên sơn nơi đó giao nộp tới trụ h ạ n g đã sớm bị diệp hạo cải tạo thành một chiếc tinh không du thuyền to lớn du thuyền cái gì cần có đều có loại kia giờ phút này cái này che khuất bầu trời siêu cấp đại gia hỏa chính trôi nổi tại trong hư không bách lý lang khê hoàng phủ nam âm vũ văn vân hân trường tôn lạc ý ỉa mộ dung tiên hậu công tôn mỹ hy chư cắt vũ mặc tháp bạt tử mạch thượng q u ă n sở âm chín cái sư tỷ từ lớn đến nhỏ theo thứ tự bay người lên hạm văn linh lao huyền tĩnh huyền trinh thân đồ thanh ý ỉ tây môn kim liên tư đồ nhược hề độc cô ưu tiến táo đỏ hoàng đình đ ì n h hô diên sơ ảnh diệp n ư ơ n g nhi cả c h u ô nhỏ cơn như tuyết điền giai giai triệu hàn thu thư văn quân mười sáu nữ cùng nhau phi thân c h ư c á t hồng la cung bảo trân mục nhã nam lạc hồng hà hạ thanh trừng ư linh hồng châu loan vân yên đường tĩnh sơ tiểu đ i ể n nhi t i ể u nữ theo sát phía sau bạch nội tuyết bạch y lia tuyết bạch thanh linh bạch thanh thiển bạch thanh cầu ma cờ liều thanh vân t i n h h ữ giao ngọc thanh hoan mai ảnh tuyết lan tâm nguyện trúc vi âm p ú c vân cẩm mười ba người cười cười nói nói nhỏ trẻ trôi nước hiền v i tỉnh phương thấm vũ ba nữ khoan thai tới c h ư ở thiên hô vạn hoán bên dưới diệp hạo cuối cùng mang theo tiểu thiên đạo l a n g mục ly phục giao ba nữ bay người lên hạng đầy mắt hạnh phúc diệp hạo nhìn xem trên b o n g thuyền này lữ loát năm mươi ba cái mỹ nhân ấ n cuối cùng diệp hạo vui mừng nhẹ gật đầu còn kém ba cái sư phụ còn có thư nhiên lại thêm hồng loan cùng thải điệp sau đó lại tăng thêm ta cái này cả một nhà dòng giã sáu mươi người coi như đầy đủ rồi cẩn thận một trận suy nghĩ sau diệp hạo đối với chúng nữ mở miệng nói ra các phu nhân sau đó chính là các ngươi tự do hoạt động thời gian tỉ bội ở giữa liên lạc tình c à n cũng tốt nghiên cứu thảo luận tâm đắc trải nghiệm cũng được đã có tổ hợp muốn ngâm trong b ộ n tắm tắm nắng chân bạo trong c á c có nhiều loại quần áo xinh đẹp muốn bài cờ giải trí phía sau có phòng liền nước đồ uống hết thể tự phục vụ dương phẳng nhổ neo xuất phát dọc theo con đường này thế nhưng là đem đ i ể n dai dai cái này đại bí cho triệt để b ộ i vàng thay rất nhiều tìm muội lẫn nhau dẫn tiến lẫn nhau giới thiệu n ư ớ c bọn đều muốn nói làm thời khắc chơi điên rồi chơi c h á n cả c h u a nhỏ mới bỏ được từng chiếm được đến giúp đỡ hai người ghế dài bên trên một bộ lam nhạt váy dài độc cô h u t ế n đặc biệt trói mắt một mặt n u thuận tư đồn được hề vẫn n hai vị phu nhân đang nói những chuyện gì không biết lúc nào diệp hạo đã đi tới hai người một bên đầy mắt hiếu k ỳ diệp hạo cứ như vậy nhìn trừng trừng lấy hai người chuyện gì có thể cho chuyện như vậy đầu nhập đúng là lệ nóng danh o tròng phu quân chúng ta chính là nói chuyện phiếm vài câu việc nhà cực kỳ nhu thuận tư đồ nhược hề đ ộ i vàng đứng dậy nhường ra vị trí diệp hạo cứ như vậy xin ngốc nhìn xem đối diện độc cô ưu tiến chậm rãi ngồi xuống t h i ệ n tay một g i á c ân một tiếng ưng tư đồ nhược hề đã đến diệp hạo trong ngực ngăn an bị phu quân trong ngực tựa như lần trước ngươi cùng tiểu kim liên cùng một chỗ như thế một mặt h ẩ n trương tư đồ nhược hề sợ nam nhân này ở vào tình thế như vậy g ở trỏ xấu đặc biệt là ngay trước đối diện nữ n h â n kia cứ việc bây giờ chính mình gọi nàng một tiếng thiên tạ có thể đã từng đó là mẹ ruột của nàng một mặt đỏ bừng tư đ ồ nhược hề giờ phút này thật đúng là thở mạnh cũng không dám bên trên một g ụ m nhưng mà nhiều khi n g ư ờ i càng sợ cái gì ngược lại liền hết lần này tới lần khác sẽ đến cái gì khi cảm nhận được cái k i a như lửa cực nóng thời điểm hết thể đã là gắn liền với thời gian đã chậm phu quân tư đ ồ nhược hề thở n h ẹ đổi lấy lại là diệp hạo ngậm miệng im lặng sau đó có thể nghĩ như ngồi bản trông độc cô ưu t ế n vốn cho là dài dằng dặc dày v à sau sẽ là tản m á t mưa thu sau cơn mưa trời lại sáng nhưng mà đây đều là chính nàng mong muốn đơn phương ngoan diệp hạo nhẹ nhàng bố bố đối phương c á i mông phu quân muốn đi ngồi bên kia một hồi ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút lúc này tư đồ nhược h ề cuối cùng là có thể chân chính vương l ỏ n g phu quân đọc cô ưu tiến h một mặt e lệ c h i sắc bà bảo chỉ một điểm này ngươi còn phải thật tốt cùng nhược h ề học tập một chút nhìn qua diệp hạo cái nhìn kia v ẻ k i ê n định không có cách nào cứ việc rất bất đắc dĩ đọc cô ưu tiến hay là chậm dại đứng dậy diệp hạo quay đầu nhìn một chút bom thuyền chủ nữ lập tức lại nhìn một chút cái ghế bên cạnh sau đó n ế c miệng cười một tiếng người a diệp hạo nhìn vẻ mặt đỏ bừng độc cô ưu tiến thật đúng là cái khẩu thị tâm phi đứa nhỏ tinh lịch không phải đong đưa tay ngọc độc cô ưu tiến vội vàng mở miệng giải thích phu quân chính là bởi vì ngươi thấy tình huống cho nên ta mới sợ sợ sẽ k h ô n g chế không nổi à. thì ra lại như vậy a diệp hạo khẽ gật đầu vậy ngươi càng được thật tốt học một ít n được hề quan tâm nàng mọi việc diệp hạo chậm rãi ngồi xuống thân đi đối với một bên độc cô ưu tiến vươn bàn tay của mình cách đó không xa chúng nữ được nghe dị dạng lập tức hơi nhúng mày sau đó chính là nợ nụ cười xinh đẹp riêng phần mình bận điệu riêng phần mình cà chua nhỏ dẫn nhỏ trẻ trôi nước qua lại các ngao ngách cùng từng cái trường hợp cái c h á n đều đổ mồ hôi một cà chua nhỏ mang theo nhỏ trẻ trôi nước hướng các lộ đại lao từng cái bãi kiến duy chỉ có chính là không có đi hướng tư đồ nhược hệ chỗ hàng ghế dài vị trí trong hồ bơi lộ t i ê n xanh xanh đỏ đỏ tiên nữ chút chơi đến gọi là một cái vui vẻ bộ phận chơi mệt rồi đã sớm nằm tại trên ghế dài uống vào ướp lạnh rượu nho bắt đầu phơi nắng bổ canxi lén lén lút lút tiểu thiên đạo t ự a như gián điệp một dạng không ngừng xem cuối cùng ánh mắt không khỏi là rơi vào nàng quan tâm nhất chủ đề bên trên rất rất lâu sau này thiên đạo tiểu khả ái mới đầy mắt tự tin n g ẩ n đầu ớt ngực hắc thật đúng là mộ l y t ỷ t ỷ nói như vậy đâu trừ cái kia hơn phân nửa đặc thù án lệ ta cùng cái này gần một nửa một dạng đều là bình thường lại khỏe mạnh ô đột nhiên có ngưu giác hào thanh â m chuyển đến hiên biên tình nằm nhoài trên mạn thuyền hướng nơi xa nhìn coi lập tức xoay người lại hai tay hiện lên hình loa la lớn không muốn đi ánh sáng tập đẹp bọn họ tranh thủ thời gian thay quần áo cách đ n mặc rồi nhiều nhất còn có một nén nhang thời gian chúng ta liền muốn đến nơi muốn đến những cái kia lặng lẽ sờ sờ. có người khô chuyện xấu tranh thủ thời gian sửa sang một chút chúng ta muốn tới hào hào hào không ngừng có người từ trong nước đứng lên lập tức từng cái chân trần c á n thẳng đến gian phòng của mình mà đi đi đi đi t ậ p đẹp bọn họ có người mở miệng thúc giục nói nhanh nắm chặt thời gian đội thân ăn mặc sau đó lại thoa cái màng đắp mặt bổ cái đồ trang sức trang nhã muốn lấy tốt nhất làm h o à n mỹ tư thái đi gặp chúng ta bà bà mẹ đại nhân cứ như vậy trong nháy mắt cái này to lớn bong tuyển nơi nào còn có bóng người nào ảnh cà chua nhỏ cùng nhỏ trẻ trôi nước bất đắc dĩ liếc nhau một cái người cần phải đi thay cái quần áo hà đối mặt nhỏ trẻ trôi nước đặt câu、hỏi. cà chua nhỏ lại là khẽ l ắ t đầu ta mỗi ngày đều là mặc quần áo mới nhiều như vậy đại tỷ tỷ một người cho ta đặt mua cái ba mươi năm mươi bộ đủ ta mặc vào mấy ngàn năm ta xưa nay không giặt quần áo đều là thay mới ta cái kia hai cái phú b à tỷ tỷ hứa hẹn ta hết thẻ chi phí chi tiêu các nàng toàn bộ chịu trách nhiệm cho đến khi xong ta cái đi một bên nhỏ trẻ trôi nước đầy mắt đều là thần sắc hâm mộ phiên tỷ gia tạ ngươi nhìn ta hai cái thân hình đều không khác mấy ngươi những quần áo kia có thể hay không cho ta chia lên mấy bộ ngươi biết ta cái này trong túi đúng là tương đối ngượng ngùng lại cà chua nhỏ vẻ mặt k i n h thường tri xác nay chỗ nào có thể thành nghe thấy lời ấy nhỏ trẻ trôi nước lập tức liền khuôn mặt đen đến như là than đ á đồng đạo cá chua nhỏ không phải đâu ta đi theo ngươi la l ộ n ngươi liên xuyên áo ăn cơm đều mặc kệ a không không không cá chua nhỏ không ngừng bãi động ngón trỏ ý tứ của ta đó là trực tiếp khiến cái này đ ạ i t ỷ t ỷ cho ngươi chịu trách nhiệm cho đến khi s x n g tất cả mọi người là người của diệp ra dù mấy cái tán thoái b ạ c không đáng nhắc đến tại đối phương cái kia một mặt trong ánh mắt khiếp sợ cá chua nhỏ ô m nó vai bảng t u y ế t nói sau đó ta thế tất được thật tốt cho ngươi phổ cập một chút chúng ta diệp ra đến cùng có bao nhiêu giàu giàu đến ngươi không dám tưởng tượng loại kia chương năm trăm tám mươi h ả o h ả o đợi ngươi tiểu di này lao bà chương năm trăm tám mươi h ả o h ả o đợi ngươi tiểu di này lao bà độc cô ưu tiến h nhẹ nhàng vỗ vô, vô diệp hạo phía sau lưng phu quân chúng ta lập tức muốn tới ta cùng nhược hề còn phải đi h ả o h ả o thu thập một chút thu diệp hạo thật dài thở dốc một hơi nhẹ nhàng ở tại trên cặp mông đập hai lần sau đó nhìn về phía đối diện tư đồ nhược hề nói ra nhược hề tiểu bà bảo, bảo ngươi đi trước chuẩn bị một chút đi ta và ngươi tiến tả còn muốn tiếp tục câu thông một hồi tốt phu quân các n g ư ơ i tiếp tục ta chưa hết tránh người không đợi độc cô ưu tiến h phản ứng tư đổi ngược hề lập tức liền biến mất ở vị trí bên trên nhà đầu này chạy ngược lại là thật mau phu quân đối mặt độc cô ưu tiến h cái kêu cầu xin tha thứ ánh mắt diệp hạo cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu t ố t cả t ố t cả n g ư ơ i cũng đi đi ngươi cùng ta mẫu thân cũng không phải không biết hoàn toàn không cần thiết nghiêm túc như vậy a không nói với n g ư ơ i một mặt đỏ bừng độc cô ưu tiến h đ à o mệnh giống như biến mất tại bom thuyền nhìn một chút chính mình trường sam diệp hạo khẽ lắc đầu ai ta còn phải đi thay quần áo khác đâu bị ngươi hai cái này đứa nhỏ tinh địch cho làm v ớ t sóng tiếng chiên chống đinh t hai nhức cóc thời khắc tinh không cự luân vững vàng đứng tại h i ê n viên tộc trên không nhìn qua cái này che khuất bầu trời thuyền lớn không gì sánh được hưng phấn h i ê n viên đầu tiên vung tay lên chống ngừng cái trên tôi hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên chiếc thuyền lớn này đều muốn nhìn xem phía trên này xuống đến tột cùng là hạ người gì đáng ra tộc trưởng của bọn họ hương sư động chúng như vậy ha ha ha ngoại tôn ngoan của ta đến khi diệp hạo cùng chú nữ nhìn qua cái này xích hồng khắp nơi trên đất cũng không thể không có chút nội tâm chấn động h ạ n nhi ngưng nhi tay áo dài vung lên Hiên viên nam yên ngự không mà lên khi thân hình kia thời điểm xuất hiện diệp hạo mang theo diệp ngưng nhi cực tốc mà đi mẫu thân giờ k h ắ c này tách ra sáu năm có thừa một nhà ba người chăm chú đang ôm nhau lệ rơi đầy mặt hiên viên nam yên kích động đến không biết nên nói cái gì là tốt chỉ là hung hăng không ngừng gật đầu Vô vô diệp hạo gương mặt sau đó lại bưng lấy diệp ngưng nhi khuôn mặt nhìn qua hư không cái này trùng phùng ấm áp một màn phía dưới đám người không khỏi là hốc mắt phím hồng thấy mình mẫu thân cũng giống như thế cảm xúc kích động hiên viên nam phong vội vàng nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nó mẫu thân người cháu ngoan trở về là cái cao hứng sự tỉnh không khóc không khóc nói đi hiên viên nam phong chính mình đúng là lập tức con qua thân đi xoa xoa nước mắt của chính mình hiên viên nam yên mang theo một đôi này như nữ hướng phía bong thuyền mà đi mắt thấy nơi này chúng nữ đối với hiên viên nam yên chính là tề tề nhất lễ mẹ ấy một tiếng này hạnh phúc đáp ứng phát ra từ lấy lòng hiên viên nam yên nước mắt lần nữa bay nhảy bay nhảy lăn xuống không ngừng con dâu bọn họ buổi tối hôm nay mẫu thân ngay ở chỗ này cho các ngươi cùng một chỗ tổ chức cái hôn lễ long trọng đây cũng là vi nương cùng tộc nhân một chút tâm ý một mặt ngọt ngào c h u nữ g n lần nữa đối với h i ê n viên nam yên tể tể nhất lễ ta ơn mẹ ngài phí tâm thật sao cà chua nhỏ g ọ t thẳng đến h i ê n viên nam yên trước mặt một thanh liền giữ chặt bàn tay của đối phương mẫu thân ta là của ngươi tương lai c ò n g i à u ta gọi cà chua nhỏ ta cái này có phải hay không coi như sớm bãi đường a một mặt hạnh phúc h i ê n viên nam yên không ngừng sờ lấy tiểu nha đầu này đầu liên tiếp gật đầu vậy ta đâu sớm đã không trải bím tóc sừng dễ nhỏ c h ạ trôi nước nhan trị đơn giản chính là toàn tháng lúc trước không chút nào khoa trương vẫn thật là là có thể cùng cả chua nhỏ phân cao thấp Quỷ này linh tinh trách tiểu nha đầu có một chút liền bọt tới cả chua nhỏ trước mặt đồng dạng là vẻ mặt thành thật nhìn xem tương lai này và bà mẹ nhìn xem trước mặt hai cái này mỹ nhân bại h o ạ i h i ê n viên nam yên cười đến đều không ngậm ngực được đều xử lý đều bãi đường đều là ta diệp ra con dâu tốt hơn sáu năm lúc này h i ê n viên nam yên thật có thể nói là là vui vẻ nhất hạnh phúc nhất n h ấ t n g ọ t nào mất tích dòng dã sáu năm nhi tử sinh tử chưa biết không biết ngày đêm nóng ruột nóng gan khi biết hắn còn tại nhân gian thời điểm lại không thể cùng gặp nhau đoạn thời gian này, đối với một cái nghĩ mà rất khổ mẫu thân mà nói, có thể nghĩ nói là một ngày bằng một năm ta muốn không có chút nào quá phận hôm nay nhi tử nữ nhi đều trở về mấu chốt còn mang về nhiều như vậy nghiêng nước nghiêng thành con r ầ u nàng hiên viên nam yên người mẹ này có thể không vui sao đại tỷ mẹ hiên viên tình một cái bước xa đi vào nó trước mặt một thanh liền khoác lên hiên viên nam yên cánh tay ha ha ha về sau ta gọi ngươi đại tỷ mẹ như thế nào a ngươi a hiên viên nam yên cuối cùng vẫn lắc đầu ngươi nói ngươi cái này có phải hay không thiên lý buôn tập tặng đầu người a không có cách nào a hiên v i ê n tình chu cái miệng nhỏ mở miệng nói ra ai bảo ngươi đứa con nào kia phải ngủ người ta nha ta cái này giả tiểu di không theo hắn cũng không được ga mẹ ta không có a diệp hạo lúc này vẫn thật là là nhảy vào hoàng h ạ đều tẩy không rõ ý vị tốt tốt hiên v i ê n nam yên nhìn xem diệp hạo mở miệng nói ra một nữ hài tử ngay cả danh tiết cũng không cần ngươi còn ở nơi này rảo biện cái gì hảo hảo đợi ngươi tiểu di này lão bà nàng thế nhưng làm âu thân mội m ộ i a nha diệp hạo đầy mắt gật đầu bất đắc dĩ đột nhiên vũ hiên nam chỗ nào đôi mắt đẹp sáng lên lập tức đối người bày mở miệng hô ưu tiến ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay biết tìm lấy cớ không tới gặp ta đây nam mẹ cuối cùng độc cô ưu tiến hay là mở miệng theo h i ê n viên nam yên ai nhìn xem chậm rãi mà đến độc cô ưu tiến h i ê n viên nam yên khẽ than thở một tiếng nghĩ không ra lúc trước v ì ngươi thiết hạ cấm chế phong ấn đổi lấy lại là một đoạn như vậy duyên phận ngươi muốn thực sự không tiện mở miệng hay là như là trước kia bình thường gọi ta nam yên thuận tiện lắc đầu liên tục độc cô u t ế n lại là mở miệng nói ra cái này có cái gì không tiện mở miệng làm như thế nào xưng hô liền xưng hô như thế nào ta bây giờ vốn là con dâu của ngươi bảo ngươi một tiếng mẹ đây là chuyện đương nhiên chỉ là liếc thấy sau khi một chút kinh ngạc thôi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hiên viên nam yên cũng là không ngừng gật đầu ta ngoan cháu trai ngươi người đều tới chẳng lẽ không bai kiến một chút người bà ngoại ả theo thanh em rơi xuống cực kỳ nho nhã hiên viên nam phòng mang theo một phụ nhân xinh đẹp đi tới phía trên b o n g thuyền t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt cha ngươi còn sống t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt cha ngươi còn sống bà ngoại đại cứu diệp hạo cùng diệp ngưng nhi cùng nhau mở miệng tốt tốt tốt phụ nhân xinh đẹp không ngừng gật đầu nói ta cháu ngoan chái ngoan lúc này hiên viên nam p ò n g gọi là một cái thần khí đại bá mẫu bà ngoại đại ca cậu được nghe quỷ này mê ngày mắt xưng h ồ h i ê n viên nam phong không khỏi hơi n h ú g mày h i ê n viên tình một bước liền tới phụ nhân xinh đẹp trước mặt trực tiếp đem đầu tựa vào trên đầu vai của đối phương đại bá mẫu bà ngoại nếu ta không á người a ta thiên ngoại thiên tiểu công chúa hảo hảo ở tại cái này thiên ngoại trời đã i lấy không được không phải ra ngoài sóng một vòng lần này tốt bối phận đều sóng thấp cứ việc tại cờ trách lấy h i ê n viên tình nhưng là ánh mắt này lại là từ ở đây chúng nữ trên thân từng cái quét một lần cuối cùng cái này phụ nhân xinh đẹp đầy mắt vui mừng nhẹ gật đầu gặp qua bà ngoại gặp qua đại cứu chúng nữ lần nữa tề tề nhất lễ tốt tốt tốt phụ nhân x i n h đẹp không ngừng gật đầu nói tốt ta mấy cái này cháu dâu t ừ n g cái đều là trên chín tầng trời kia tiên nữ hạ p h a m đẹp đẹp đến mức rất ta đi đi đi hiên viên tình một mặt một nào không ngừng thúc giục đại tỷ của mình mẹ chúng ta đi xuống trước đi sau khi ngồi xuống từ từ trò chuyện có hiên viên tình địa đầu x a này dẫn đường mọi người đi tới sớm đã chuẩn bị tốt siêu cấp trong đại viện nhìn xem cái kia đầy trời mà qua chúng tiên nữ phía dưới tộc nhân không gọi là tắc lưới kinh hô ha ha ha hiên viên diện tiên trực tiếp nhìn xem hắn cái kia một mặt khó chịu đại ca cất tiếng cười to đại ca ngươi cái này ông ngoại tại ngươi chó ngoan trong mắt cũng không ra thế nào a ngươi nhìn mang theo những n à y ngoại tốt tức thế nhưng là c h à o hỏi đều không có đánh với ngươi một cái a ta cái đi hiên viên đổ tiên ống tay áo bung lên ta đây chính là nổi giận trong bụng tìm không thấy địa phương phát ngươi thật đúng là hiểu ta đây đã như vậy đại ca hôm nay liền lại gọt ngươi một trận đấy đại ca hôm nay là ngày đại hỉ ngươi chớ điên nha hiên viên diệt tiên một mặt hoảng sợ không ngừng hướng phía nơi xa thối lui chính là bởi vì hôm nay là ngày đại hỉ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đánh lấy chơi chợ chợ hứng thân hình nói lên hiên viên đổ tiên đã đi tới hẳn cái này đáng yêu đệ đệ trước mặt nghe nói cái này chấn thiên động địa tiếng la khóc trong v i ệ n mọi người không khỏi là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mọi người không nên hoảng hốt h i ê n viên tình nội vàng đứng lên đối với đám người phất phất tay nói ra đây là ta đại bá kia ông ngoại tại đánh cha ta đâu bọn hắn minh đệ tình thầm thường thường liền có một màn như thế trong tộc đám người đã sớm nhìn quen không sợ hãi không có việc gì không có việc gì chúng ta ăn uống chúng ta chúng ta trò chuyện chúng ta được nghe h i ê n viên tình giảng giải sau chúng nữ mới lần nữa về tới trước đó chủ đề không có cách nào tại mẫu thân mình thụ ý bên dưới nhân viên nam phong không thể không đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đại chất tử cha ngươi liên rồi thẹn quá thành giận tranh thủ thời gian giúp đỡ nhị thúc chúng ta cùng một chỗ liên thủ đánh cho tên người hắn một trận lúc này hiên viên diệt tiên tựa như là bắt được cuối cùng một cọng c cọ ỏ cứu mạng đồng dạng không ngừng thúc giục một bên hiên viên nam phong nhị thúc hiên viên nam phong cuối cùng vẫn là mở miệng người cái này ăn đánh không nhớ lâu khuyết điểm thật phải thật tốt sửa đổi một chút ngươi cũng không phải cha ta đối thủ còn không phải muốn khiêu khích quyền vi của hắn ngươi nói ngươi không bị đánh ai bị đánh á phi hiên viên diệt tiên xỉ ra một vụ màu t h o ta cũng là thực lực không bằng hắn bằng không ta mỗi ngày đánh lấy cha ngươi chơi đã nhiều năm như vậy hắn nhưng là không ít khi dễ ta ai hiên viên nam phong một tiếng bất đắc di thăng nhẹ ngươi cũng biết thực lực ngươi không được ngươi liền thiếu đi nói vài lời a không có thực lực miệng còn như thế cưỡng ngươi nói ngươi sao phải khổ vậy chứ tội gì hiên viên diệt tiên căm tức nhìn nơi xa đại ca của mình cũng là bởi vì đánh không lại hắn cho nên ta mới muốn tại ngôn ngữ thắng hắn một bậc khắp nơi đều t h ấ p hắn nhất đẳng trong lòng ta không t h o ả i mái tốt hiên viên nam phong nhìn về hướng cha của mình hôm nay tới đây thôi đi m i n h đệ ngươi hai người hôm nào lại nói tiếp đánh đi ban đêm còn có đại yến các ngươi liền tiết kiệm điểm tinh lực h ả o hào uống rượu không được sao nhiều như vậy vãn bối nhìn xem đâu tốt hiên viên đổ tiền cơ cơ ống tay h áo nói ra ta hôm nay là cho ngươi đ ạ i chất tử mặt mũi hôm nào ta lại tiếp tục gọn ngươi bước xuống câu này hiên viên đổ tiền hướng thẳng đến phía dưới đi đi phi miệng cưỡng hiên viên diệt tiền hướng phía nơi xa lần nữa xì ra một ngụm m ọ u thóa ta hôm nay cũng là cho ta đại chất tử mặt mũi không phải vậy ta không phải m ắ n g chết ngươi không thể bước xuống câu này xoa xoa máu m ũ i của chính mình hiên viên diệt tiên cũng hướng phía phía dưới đi hiên viên nam yên bình thường ngồi phía trước cửa sổ diệm hạo cùng cũng ngưng nhi hai người đồng dặng là nhìn qua cảnh sắc b hạo nhi hiên viên nam v i ê n đột nhiên mở miệng nói ra cha ngươi hắn còn sống ở thế gian một bên diệp ngưng nhi đột nhiên giật mình lập tức nhìn về phía một bên diệp hạo diệp hạo cũng giống như thế đầy mắt vẻ không thể tin mẫu thân ta một mực hoài nghi hoài nghi ta cha còn sống thế nhưng là cái này cựu châu đại lục ta tìm k h ắ p k h ắ p cả cũng không có bất luận cái gì một chút dấu vết để lại hắn đến t u ộ t cùng muốn đi chỗ nào là bị người cho ép buộc cá chúng ta là hoàn toàn không biết đã hiên viên nam v i ê n lập tức vươn bàn tay của mình tại ngón áp ú t vị trí một cây sợi tơ màu đỏ lúc ẩn lúc hiện mẫu thân đây là vật gì diệp ngưng nhi một mật mặt vẻ tò mò. linh t kê một đường hiên viên nam yên thoát ra ta và người cha trên tay đều có cái này chỉ cần người khác còn tại cái này cùng sợi tơ ngay tại cho nên ta dám khẳng định cha ngươi còn sống ở thế gian này chỉ là rất có thể hẳn cách chúng ta rất rất xa lần này d i ệ p hạo triệt để rơi vào trong trầm tư chúng ta vị trí vùng vũ trụ này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu đến tột cùng có bao nhiêu võ đạo văn minh tồn tại chúng ta đến tột cùng là cái gì cấp bậc tồn tại vùng vũ trụ này bên ngoài đâu lại có bao nhiêu lớn lại có bao nhiêu võ đạo văn minh so với chúng ta cao hay là so với chúng ta thấp đến tột cùng muốn cái gì dạng thực lực mới có thể tùy ý xuyên thẳng qua trong đó chương năm trăm tám mươi hai vạn cổ băng phách thánh thể chương năm trăm tám mươi hai vạn cổ băng phách thánh thể đột nhiên d i ệ p hạ hơi nhúm mày trong mắt sáng lên chẳng lẽ thật có mệnh cảnh cùng phàm cảnh tồn tại kinh khủng chỉ có nắm giữ cái kia nhìn không thấy thời gian mới có thể không nhìn hắn tồn tại cũng chỉ có dạng này thông tin ê đại năng mới có thể chân chính làm đến x é rách không gian không nhìn khoảng cách tùy ý xuyên thẳng qua cùng chư thiên vạn giới ở giữa mẫu thân d i ệ p hạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hiên viên nam yên mặc kệ cha ta ở nơi nào mặc kệ cách chúng ta có bao xa tại a ta Nam ta nhất định phải tìm tới hắn dẫn hắn trở về. chúng ngời nhà đoàn kết tốt hiên viên、nam、Yên liên thân tin tưởng phải Hảo tìm tới trở một kết tốt tiếp gật đầu. Mẫu về, được cùng hai t người cái kia tràn đầy ánh mắt khó hiểu bên trong h i ê n viên nam yên một mặt ngọt ngào mở miệng nói ra hai người các người hôm nay bãi đường sau liền v i ê n phòng đi đây cũng là giải quyết xong vi nương một cọc tâm sự thừa dịp mâu thân bây giờ còn có t i n h lực các ngươi nhiều hơn sinh mấy cái mập m ạ p tiểu tử tốt nhất là để các nàng đều sinh lên một hai cái mâu thân chuyên môn phụ trách cho các ngươi mang hải t ử ha ha ha ngoại tôn ngoan của ta đâu bên ngoài đều đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm liền chờ các ngươi những này nhân vật chính rồi đúng lúc này h i ê n v i ê n đổ tiền cái này cực độ không đúng lúc thanh âm lại là đột ngột vang lên ra đầy mắt bất đắc dĩ hiên viên nam yên nhìn một chút diệp hạo hai người đi thôi cùng đi gặp thấy các ngươi ông ngoại h ắ n người này kỳ thật cũng không có tốt như vậy làm cho người chán ghét trước mặt mọi người nữ cùng nhau hành lễ thời điểm hiên viên đổ tiên một tấm kia mặt mò triệt để cười n ở hoa tốt tốt tốt đều là ta hiên viên đổ tiên tốt tôn tức đi đi đi liền đợi đến các ngươi này một đám nhân vật chính tiếp xuống náo nhiệt c h ẳ n g cảnh có thể nghĩ toàn tộc nhân thể tụ cùng một chỗ cộng đồng chứng kiến cái này cả thế gian đệ nhất trọng thể h ô n lễ năm mươi ba nữ một nam hôn lễ hiện trường nó rung động náo nhiệt trình độ vang dội cổ kim vô tiền k h á n hậu lúc đến đêm khuya tất cả mọi người mới theo thứ tự tán đi chúng nữ liền như là sớm thương nghị qua bình thường vô thanh vô tức liền riêng phần mình về tới riêng phần mình gian phòng liền ngay cả nghịch ngợm gây sự hiên biên tình đều mang cả chua nhỏ cùng nhỏ trẻ trôi nước hai cái này danh ma quỷ quái khắp nơi đi loạn lắng đi giờ phút này lớn như vậy trong viện lại không một vị trưởng bối cùng nhân viên không quan hệ diệp hạo nhìn một chút bên cạnh diệp ngưng nhi buổi tối hôm nay cũng chỉ có hai người chúng ta chịu đựng t r ê n một chút hàm tu mang bị diệp ngưng nhi nhìn một chút cái này cái sân trống rỗng ka ngươi không nguyện ý a cũng không đợi diệp hạo trả lời cái kêu mang theo tay nhỏ bé lạnh như băng đã lôi kéo hắn hướng phía thuộc về mình gian phòng đi đi theo cửa phòng đóng lại toàn bộ trong v i ệ n lại xuất hiện thanh âm h u y n áo cái này đến cái khác đã sớm vào nhà tắt đèn các t i ê nữ lại thề tụ tại trong sân thường trà ngồi vây chung một chỗ thường trà uống rượu ngồi vây chung một chỗ uống rượu nói chuyện trời đất tự nhiên cũng là làm thành một đống nghiên cứu thảo luận nhân sinh triết lý tự giác tìm nhất là yên lặng vị trí tất cả mọi người đều không có sai biệt cẩn thận từng ly từng tí sợ đã k h o y dày trong phòng đôi kia người mới ân một t i ế lưng v a n vọng tại chúng nữ trong hai tất cả mọi người không k h i là hơi nhúm mày mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng tất cả đều là nín hơi ngưng thần chậm đợi b ạ ở dưới nhưng mà lại là không còn bất luận cái gì dị hưởng chuyển đến c á t r ấ t cảm thấy thất lạc điền dai dai tay ngọc bung lên triệt để bông ra giọng nói ra muốn hay không nhỏ ư thế móc, muốn hay không h móc, muốn n mọn như vậy a vui một mình không bằng vui chung đạo lý các ngươi cũng không hiểu sao thật là lại chơi kết giới này trò xiếc có ý tứ không có ý nghĩa a vậy chúng ta là ngoại nhân có phải hay không điền dai dai không ngừng lắc đầu được rồi được rồi bọn tìm hội cũng liền chuyện như vậy chính chúng ta bận bịu chính mình a mọi người rốt cuộc không cần như thế nắm đốt thiết hầu nói chuyện bông ra cúng họng bông ra cánh tay uống lên đi nha giống xong vài câu này điện dai dai trực tiếp mang theo bầu rượu thẳng đến chư các hồng là vị trí đi nàng phải thật tốt cùng cái này đại t ỷ t ỷ cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một hạ nhân sinh triết lý cứ như vậy bất chi bất giác phía đông đúng là xuất hiện từng kia ánh sáng t r ờ i gần sáng đột nhiên đang ngồi chúng nữ không khỏi là dùng mình một cái tình huống như thế nào một mặt vẻ khiếp sợ phục dao lập tức đứng dậy không đúng hôm nay đều muốn sáng lên làm sao đột nhiên có cỗ băng hàn chi khí đánh tới hào hào hào chúng nữ lập tức toàn bộ đứng dậy hướng phía nơi xa hư không nhìn đi qua đây là nơi nào đánh tới chấp đoán cực hàn chi khí liền ngay cả chúng ta đều có loại không chống đỡ được ý vị tập đẹp bọn họ tránh ho người theo bạch thanh linh ra lệnh một tiếng chúng nữ cùng nhau phi thân lên lơ lửng h ư không tất đây cách cách dưới chân lập tức chuyển đến nước kết thành băng tiếng b a n g liên miên bất tuyệt nguyên bản còn êm đẹp sân nhỏ trong khoảnh khắc đã là băng thiên tuyết đ i ệ bao phủ trong làn áo bạn a trong phòng diệm hạo một tiếng này vô tận thở dài chuyển vào chúng nữ trong hai dựa vào mặt hốt hoảng ma cơm một tiếng kinh、hô. chúng ta phu quân còn ở trong phòng vui vẻ a tập đẹp bọn họ đồng loạt ra tay thả phu quân hai người đi ra ha ha ha diệp hạo tiếng cười to văng lên băng phong vật lý hàn khí bước người tốt thoải mái a ngay sau đó phô thiên cái địa linh khí lại là tụ đến trước mắt liền tạo thành một đạo lốc xoáy bao tác trực tiếp tràn vào diệp hạo chỗ gian phòng thoải mái chúng nữ lại nghe diệp hạo thanh âm vạn cổ băng phách thánh thể hậu c h i hậu giác nhân hoàng phục giao một mặt vẻ khó tin thứ độ gì cái gì băng phách thánh thể chúng nữ lập tức liền tham khảo ra phục giao vớt vớt bên t a i sợi tóc chập rai từ từ mở miệm nói ra tốt một cái diệ đơn giản nhìn không ra ngươi nha đầu này lại là v ạ n cổ băng phách thánh thể yêu nghiệt nàng này quá mức yêu nghiệt phu quân c h i trường m âu lại là giải trừ trong cơ thể ngươi phong ấn thức tỉnh ngươi huyết mạch nơi mấu chốt qua chiến dịch này ngươi thế tất là muốn nhất phi trùng thiên ta diệp ra lại ra đợi một cái có chủng kích tuyệt thế chi đỉnh hạt giống tốt t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba một băng một hỏa thủy hỏa bất dung t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba một băng một hỏa thủy hỏa bất dung ha ha ha nguyên bản tú mỹ nhã nhạn phục g i a o đúng là triệt để cất tiếng cười to thật đáng mừng thật đáng mừng thu đúng lúc này chúng nữ lại là nghe thấy được diệp ngưng nhi cái kia lắc lắc có chút một tiếng lập tức dưới chân cái này băng phong vạn lý cảnh tượng cấp tốc biến mất mà đi cuối cùng chui vào diệp hạ hai người trô gian phòng chúng nữ vừa mới đáp xuống trong viện điền dai dai liền mở miệng tập đẹp bọn họ các ngươi vừa rồi đều nghe thấy được c à ngưng nhi nha đầu kia t h a n h â m thế mà đang run rẩy nha hử điền dai dai đồng dạng là hừ nhẹ một tiếng nói hiện tại khắc sâu cảm nhận được ăn một mình không phải ăn ngon như vậy đi liền xem như miễn cưỡng n u ố t xuống hắn cũng không tốt tiêu hóa đi sớm biết như thế cụ thể nên nốt ba năm cái hảo tỉ m u giúp ngươi chia sẻ chia sẻ nha tội gì không phải một người kiên trì bên trên đâu nếu không liền điểm người điện dai dai như thế nào a tốt tốt vui lòng đã đến điện dai dai một mặt hư phấn không ngừng gật đầu đột nhiên làm sao cảm giác chúng tỉ bội trong ánh mắt đúng là mang theo một tia đăng chiêu điện dai dai đột nhiên quay đầu v ơ a vặn cùng một bộ váy trắng diệp ngưng nhi đối mặt ở cùng nhau dai dai hảo tìm muội cùng tiến lên đi qua một chiêu như thế nào diệp ngưng nhi đ ẩ y mắt chân thành nhìn xem điện dai dai hỏi các tại chúng nữ nhìn soi mói điện dai dai lại là tay ngọc bung lên ngươi không có bị phu quân khai phát trước đó ta cũng không phải là đối thủ của ngươi bây giờ người cái này nghĩ thông suốt rồi người kia cái gì cây nhi băng phách thánh thể lại triệt để đã thức tỉnh ta còn đánh với n g ư ơ i ta điền dai dai liền xem như có gốc cũng không có đến đáng yêu như vậy tình trạng đi điền dai dai cứ như vậy một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng lảng lạc nhìn đối diện diệp ngưng nhi ngươi à muốn thật muốn tìm người so chiêu thử tay người nặc thanh linh maker mộ ly phục dao còn có lan khê tỉ mấy cái này chân chính đại lão ngay ở chỗ này ngươi không đi tìm các nàng ngươi tìm ta một cái nhỏ tạp lạp ngưng nhi nha đầu ngươi dụng ý khó d ò a không đúng điển dai dai đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện trọng đại bình thường vây quanh diệp ngưng nhi cẩn thận đại l ư ợ n g một vòng không đúng không đúng ngưng nhi nha đầu ngươi lần này dường liền muốn tìm người khoa tay so chiêu tính sao ngươi cái d á m mà không đau a phốc chúng nữ rốt cuộc không kiếm được không khỏi là triệt để bật cười lên đối mặt tràng cảnh như vậy d i ệ p hạo cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu ngoại trừ hắn còn có thể lại nói cái gì đâu một mặt ngượng bùng d i ệ p ngưng nhi cuối cùng vẫn đối với điển dai dai mở miệng nói ra ngươi a ta thật muốn thật tốt gọi ngươi một trận đột nhiên ma cơ trong mắt sáng lên kế thượng tâm đầu cà chua nhỏ bội bội ở đâu i mở hẹn giờ giơ cao tay ngọc cà chua nhỏ n ả y n ả y nhót nhót hướng phía ma cơ mà đi lần này đúng rồi ma cơ nhẹ gật đầu nói ra một cái vạn cổ băng phách thánh thể một cái tiên tiên trí thánh h ỏ a linh thể một hòa một băng thủy h ỏ a bất dung liền nhìn xem các ngươi cùng một chỗ so chiêu sẽ là một phen như thế nào kinh tiên động địa tràng cảnh bàn tính ma cơ lời nói mọi người tại đây không khỏi là vỗ tay lấy làm kỳ cà chua nhỏ đồng dạng là đầy mắt vẻ tò mò ngưng nhi tỷ tỷ ngươi sẽ không phải thật giống dai dai tả nói như vậy cái dắm bên trên thật sự có thương đi vậy liền không tốt đánh lạc nha chúng ta tình cảm t ta có thể không nỡ bỏ ngươi mang thương ra sân nha ai rất cảm thấy bất đắc dĩ diệp ngưng nhi không khỏi lắc đầu liên tục nói ra điền dai dai a điền dai dai ngươi nhìn ngươi một ngày đem cả chua nhỏ đều mang thành dạng gì hiển nhiên chính là cái không che đậy miệng tiểu nữ tên du thủ du thực ấy điền dai dai một mặt ủy khuất nhìn một chút mọi người tại đây cà chua nhỏ thuế biến những t ỷ t ỷ này thế nhưng là đều có không thể trốn tránh trách nhiệm nha nàng còn không phải đi theo cái này học vài câu đi theo cái nào nghe điểm điểm cuối cùng mới trở thành danh xứng với thực nữ thổ phỉ ta mặc kệ ngươi ngưng diệm ngưng nhi vung lên ống tay áo lập tức ngự không mà lên cà chua nhỏ đi lên cùng ngưng nhi tỉ tỉ qua qua tay tốt một tiếng đáp lại sau cả chua nhỏ cũng là ngự không mà đi bọn tỉ muội đều đứng x a một chút quan chiến theo phục dao căn dặn tiếng vang lên chúng nữ không khỏi là hướng phía nơi xa cực tốc lao đi d i ệ p ngưng nhi cứ như vậy l ặ ngặng l nhìn chăm chú lên xa xa cả chua nhỏ xuất ra ngươi đại bảo kiếm dùng ngươi mạnh nhất một chiều toàn lực xuất kích chờ một chút cả chua nhỏ đội vàng dựng lên cái tạm dừng thủ thế ngưng nhi tỉ tỉ ta kiếm này bên trong thế nhưng là có tương lai phu quân phi cả chua nhỏ đội vàng hướng phía bên cạnh gắt một cái đêm qua đều mái đường còn gọi cái gì tương lai phu quân a một màn này lần nữa dẫn tới chúng nữ không biết nên khóc hay cười ngưng nhi tỉ tỉ ta kiếm này bên trong thế nhưng là có phu quân lần trước hội tụ lực lượng căn bản cũng không có xuất r a n g ư ờ i xác định ta cái này một k í c h mạnh nhất ngươi có thể đỡ được đối mặt cả chua nhỏ lý do thoái thác diệp ngưng nhi nhẹ gật đầu nói ra tới đi không thử một chút làm sao biết đâu đã như vậy vậy ta cả chua nhỏ liền xuất thủ rồi theo cả chua nhỏ thanh â m rơi xuống trong tay nó đã là cầm cái kia phá thiên chém tinh kiếm lên một tiếng kiểu a phá thiên chém tinh kiếm đối với hư không nổi giận chém mà ra tiếng xe gió vừa vang lên đầy trời ánh l ử a tựa hồ là muốn đem mảnh này thiên vực cho triệt để đốt là cho tàn màu đỏ tươi trướng mắt ánh lửa chiếu lên chúng nữ đôi mắt đẹp đau nhức đông nhiên lên cao nhiệt độ tựa như muốn đem đây hết thẻ cho hoàn toàn h ó a tan rút lui phục dao căn dặn âm thanh vang lên lần nữa chúng nữ lập tức hướng phía nơi xa hư không cực bút đi thẳng đến chúng nữ không cảm giác được cái kia trí mạng nóng rực thời khắc mới toàn bộ ngừng lại phóng tầm mắt nhìn tới một mặt băng lãnh diệp ngưng nhi chậm rãi giơ tay lên cứ như vậy ở trong hư không tùy ý quấy hai lần phô thiên cái địa cực hàn chi khí, từ nó thể nội lan tràn mà ra. cũng liền tại thời khắc này nguyên bản tóc đen như mực diệp ngưng nhi cả người nhất thời như là băng điêu ngọc thế đồng dạng tóc lông mày lông mi liền ngay cả trên gương mặt lông tơ toàn bộ đều biến thành băng tuyết n g ă n sắc đây cũng quá đẹp đi nơi xa chúng nữ sợ hãi thán phục liên tục theo diệp ngưng nhi bàn tay v ũ động một đạo như là xoay tròn gió xoáy băng truy hướng phía cái kia đẩy trời liệt diễm kiếm quăng đón đầu mà lên chương năm trăm tám mươi bốn không có chút nào cảm giác tồn tại tiểu thiên đạo chương năm trăm tám mươi b ố không có chút nào cảm giác tồn tại tiểu thiên đạo theo cực hàn chi khí không ngừng hội tụ hạt khí này k i ế p người băng khổ nó tốc độ xoay tròn cũng là càng lúc càng nhanh lười n h á t chống cự c h ú n g nữ cảm nhận được cái này băng hàn thấu xương m ộ t kích không thể không lần nữa hướng phía nơi xa l u i đi không ngừng có hỏa diễm dập tắt lập tức lại hiện lên liệu nguyên chi thế phục nhiên phía trước nhất băng truy d i ụ c hỏa thì dùng nhưng mà về sau phía trên lại là khí thế càng tăng lên cứ như vậy kéo dài đến nửa chén trà nhỏ thời gian cái này một lớn một nhỏ hai nữ sửng sốt không thể phân ra thắng bại tốt tiếp tục như vậy là phân không ra thắng bại các ngươi a y muốn chiến thắng đối phương cũng khó khăn theo diệp hạ thoại âm rơi xuống hai nữ đồng thời thu tay lại phía dưới một bên chạy mồ hôi một bên đánh dùng mình đám người lúc này mới triệt để từ trong nước sôi lửa bỏng giải thoát ra ma ơi cuối cùng là thứ gì yêu nghiệt tồn tại a phía dưới đám người thấp giọng nghị l u ậ n ra ta vốn chỉ là cho là nàng bọn họ dáng dấp ẹ p mắt không nghĩ tới thực lực này đúng là như vậy khủng bố đây không phải là chúng ta thiên ngoại thiên sợ là khó có người có thể cùng nó địch nổi a có lẽ chúng ta nam phong đại thiếu ra có thể cùng thứ nhất chiến nhưng cuối cùng chỉ sợ vẫn là có thể thất bại chấm dứt ngươi cái kia không tinh khiết chính là nói làm sao liền tiểu nha đầu này một kiếm kia trực tiếp liền có thể sập chúng ta thiên ngoại thiên các ngươi nói những nữ nhân này đều như vậy vô địch nam nhân kia lại nên mạnh đến cái tình trạng gì nữa nha ai bê ta dù sao so những nữ nhân này mạnh đó là khẳng định địa phương hiếm có n g ư ờ i nói như vậy ngươi cái này không tinh khiết chính là nói nhảm à vạn hạnh à, vạn hạnh tiểu tử này thể nội có chúng ta hiên viên ra huyết dịch vạn hạnh hắn là chúng ta thân tộc cái này một đ o ạ n đều là chính chúng ta người nếu là địch nhân vậy chúng ta toàn tộc trên d ư ớ i còn không trực tiếp tẩy trắng trước mặt mọi người nữa đều trở lại phía dưới trong h i ệ n thời điểm trong hư không này xuất hiện lần nữa một đạo nho nhã cao gây thân ảnh các ngươi nhìn đây không phải là chúng ta nam phong đại thiếu gia ả đúng a hắn đây là ý gì lại phải hát một màn nào a suỵt an tính chút hôm nay khả năng có trò hay để nhìn lớn cháu trai h i ê n viên nam phong thanh âm vang lên dù sao nhàn rỗi vô sự không bằng cùng đại cứu qua hai chiều bao nhiêu năm chưa từng xuất thủ có chút ngớ nghề diệp hạo nhìn một chút một bên h i ê n viên nam v i ê n đi thôi đại cứu ngươi chính là cái võ si cùng mọ sách hắn cũng biết không phải là đối thủ của ngươi nhưng là lại an không chịu nổi một hồi ngươi hay là chừa cho hắn chút mặt mũi đừng để hắn thua q u á chật vật nghe xong h i ê n viên nam v i ê n c ắ ngăn dặn diệp hạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trong hư không ta cái mẹ ruộn ngoan、ngoãn. t i đừng tất tất, đừng、so、một chút suy nghĩ hiền viên nam phong cầm trong tay thư quyển thu bảo chúng ta liền thuần phí so một chút kiếm pháp đi theo thanh em rơi xuống h i ê n viên nam phong trong tay đã là nhiều hơn một thanh trưởng kiếm kiếm của ngươi đâu đối mặt hiền viên nam phong hiếu kỳ diệp hạo gãi đầu một cái đã lâu như vậy ta còn không có ngay tại trên ý nghĩa có được qua một thanh bảo kiếm đầu a phía dưới lần nữa truyền đến tộc nhân thổn thức âm thanh tiểu tử này thực lực lịch tiên không giả có thể nói như vậy khó tránh khỏi liền có trang bức hiểm nghi rồi làm một cái kiếm tu ngay cả kiếm đều không có đến cái này còn chơi cái chứng a ngu xuẩn nhanh chớ quái giày ở mỹ đừng quái giày ta xem trọng đùa dẫn diệp hạo tiện tay một chiều nhân hoàng phục giao bội kiếm xuất hiện ở trong tay nó đại y ê u vậy chúng ta liền thuần vi so một chút kiếm pháp đi ta là tiểu bối liền không khách khí diệp hạo trường kiếm trong tay l ắ p một cái một tiếng kiếm minh lọt vào thai nhập hồn ta cái đi tiếng kiếm reo này e m chút đem giấy thai cho dung ra tới trong t r ớ c mắt hai đạo nhân ảnh này đã giao chiến ở cùng nhau kiếm đi như rồng thân hình phiêu g ậ t diệm hạo chỗ làm c h í ngươi h nếu h hồng k i m pháp. t o n là chăm chú lời nói ta đã sớm thua ở dưới kiếm của ngươi gặp d i ệ p hạo không nói hiên viên nam phong kiếm my vậy một cái kiếm pháp so xong vậy liền để đại cứu kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi nói xong cái này nguyên bản một thân nho nhã hiên viên nam phong cả người khí thế đúng là liên tục tăng lên không ngừng ta cái đi đại thiếu gia lúc nào lại mạnh lên hắn bây giờ đây là cảnh giới gì phía dưới tộc nhân thực lực yếu đã sớm tan tác như ong vỡ tổ đến xa xa thực lực cứng hãn cảm nhận được cái này làm cho người hít thở không thông bị ác không khỏi liên tục vận công chống cự đại thánh cảnh màn cuối thiên đạo tiểu khả ái thất r a thường không sai nha vũ hiên nam phong khẽ gật đầu thế mà biết đây là đại thánh cảnh màn cuối đại cứu ta nhờ người ta làm mảnh này thiên vực thiên đạo có được hay không linh tê một mặt biệt khuất c h i sắc nha hiên viên nam phong kìm lòng không được nợ nụ cười không có ý tứ không có ý tứ đại cứu nhất thời chưa kịp phản ứng xin lỗi xin lỗi ai thiên đạo tiểu khả ái cũng là bất đắc dĩ lắc đầu ta cái này thiên đạo thật đúng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại xem ra à phu quân còn phải chiếu cố thật tốt ta một chút nha không phải vậy ta thực lực này sợ là có chút xấu hổ ha ha ha một bên đ i ể n dai dai lại là ôm nó vai t h ư ớ nhỏ thiên đạo muội muội ngươi liền đến t ộ n cùng là cần thực lực tăng lên kết quả này đâu hay là yêu tăng thực lực lên quá trình á được nghe đ i ể n dai dai lời nói chúng nữ không khỏi là một mặt làm quái nhìn về hướng hai người này nhưng mà tiểu thiên đạo lại là một mặt không quan trọng mở miệng nói ra đều hiếm có a hiếm có cái kia để cho người ta muốn ngừng mà không được quá trình cũng hiếm có quá trình sau thực lực tăng lên làm sao cứ như vậy cái sự tình ngươi cũng nghĩ cho ta đảo hố a dai dai đồng học ta thế nhưng làm ảnh này thiên được thiên đạo chương năm trăm tám mươi lăm coi như để đại cứu mở mang tầm mắt chương năm trăm tám mươi lăm coi như để đại cứu mở mang tầm mắt cắt rất cảm thấy không thú vị chúng nữ lần nữa nhìn về hướng hư không chi chung rằng co hai người đại cứu vậy ta cũng liền không khách khí nha theo diệp hạo thanh em rơi xuống cả người thực lực cùng bị áp đồng dạng là liên tục tăng lên không để cả tới ta cái đi tiểu thiên đạo vung quyền đầu nói ra Thánh quân cảnh màn ấy, chuẩn hiền cảnh nghe quân màn nói cuối, lời ấy, phu í a dưới chúng nữ, không khỏi là nội tâm chấn động, nhưng khỏi nội lại chúng chấn không nữ, động, là tâm v i thôi. mừng không thôi. Phu quân tiểu tiên đạo đối với hư không chi trung diệp hạ hô hỏi n g ư ơ i cái này tận cấp vẫn thật là cùng uống nước lạnh một dạng đơn giản á trước đó ngươi còn chỉ là cái thánh nhân cảnh màn cuối lúc này mới hai ngày thời gian ngươi liền trực tiếp nhảy bốn cái đại cảnh giới lập tức liền có thể lấy đi vào hiền cảnh h ạ n g ngũ ngươi thật đúng là tay cầm dao phay chặt dây điện một đường hỏa hoa mang t h i ể m điện n ư u b ư c đến cực kỳ tàn ác cá tiểu thiên đạo từ đáy lòng đối với trong hư không diệp hạ dựng lên cái ngón tay cái người cái này có thể để thiên hạ tu sĩ khác còn thế nào chơi a không đúng tiểu thiên đạo tựa hồ là nhớ ra cái gì đó bình thường lập tức lại là tự lẩm bẩm giống như thấp giọng nói ra ngày đó thi kiểm tra xong về sau ngươi đầu tiên là một bên bạch thanh linh nghe thấy lời ấy bất đắc dĩ c h é p m i ệ n giờ g phút này nàng là thật muốn cho ngụm này không che đậy nha đầu đến cái cốc đầu nâng cao tinh t h ầ n chút sau đó cảnh giới của ngươi tăng lại ê n ngươi cấp một sau đó, l một bên lang mộ ly cùng phục giao hai nữ đồng dạng là một mặt vô kế khả thi sau đó cảnh giới của ngươi lại tăng lên một cấp đi thẳng đến đại thánh cảnh màn cuối đột nhiên tiểu thiên đạo nhìn chừng chừng lấy một bên diệp ngưng nhi đêm qua ngươi lại đem ngưng nhi nha đầu này này cũng tốt ngươi thế mà liên tục tăng lên hai cấp đại cảnh giới trực tiếp bước vào thành quân cảnh mặt cối chuẩn hiền cảnh chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đặt chân hiền cảnh hàng ngũ ngưng nhi ngươi là có độc cả cái này nhanh m ồ m nhanh miệng quỷ nha đầu cứ như vậy vẻ mặt thành thật nhìn xem diệp ngưng nhi hỏi ta diệp ngưng nhi bất đắc dĩ há to miệng linh tê a linh tê đ i ề n dai dai làm hư cả chua nhỏ cả chua nhỏ lại làm hư ngươi chúng ta gia đình này a tương lai tất cả đều đến biến thành nữ thổ phỉ không thể ha, ha, ha diệm hạo thanh、âm. lại là chỉ vang lên tại chúng nữ bên hai cái kia không phải vậy ngươi cho rằng đâu chẳng lẽ lại mỗi lần chỉ là các ngươi được lợi a lợi như vậy không khỏi cũng qua không khoa học đi phu quân cùng các ngươi một dạng cũng tương tự lại không ngừng tăng lên thực lực g i ọ t ngưng nhi b ă n g phách thánh thể đối với ta mà nói cũng không phải chỉ có một lần hiệu quả các ngươi đều là giống nhau mỗi một lần các ngươi tăng lên thời điểm ta cũng tại tăng lên lần này chúng nữ mới ngay tại hiểu rõ đến công pháp này chỗ huyền diệu đồng thời nội tâm cũng là đặc biệt hâm mộ giống ngưng nhi loại thể chất đặc thù này t h ư ơ không chi chung diệm hạo bàn tay có chút chầm xuống chính mình đem cảnh giới đồng dạng như ngừng lại đại thánh cảnh m à cối u mắt thấy nơi này h i ê n viên nam phong một mặt vui mừng nhẹ gật đầu lớn cháu trai cho dù ngươi từ tiếp cận giới cùng ta nhất trí nhưng là cảnh giới không có khả năng hoàn toàn đại biểu thực lực tuyệt đối ta có thể cảm giác được ngươi trí ít có thể lấy càng mấy c ấ p thậm chí là càng nhiều chém giết đối thủ tại giới kiếm đã như vậy ngươi liền không có tất yếu dạng này xuất ra ngươi trạng thái đỉnh cao nhất chém ra ngươi trí cường một kiếm liền xem như để đại cứu mở mang tầm mắt đi gặp diệp hạo đúng là có một kia làm khó h i ê n viên nam phong lập tức tiếp tục mở miệm nói ra làm sao không nợ à ở trước mặt ta còn muốn lưu lại thủ đoạn ả tốt a đã như vậy vậy ta ngay tại đại cứu trước mặt đ ề u xấu diệp hạo lập tức kiếm chỉ dẫn một cái một đạo nhất nhân tâm phách tiếng l o n g âm vang vọng tại mọi người trong hai một đạo màu xích kim phi kiếm lơ lửng tại diệp hạo giữa bàn tay a phía dưới tộc nhân thổn thức âm thanh vang lên lần nữa cũng không có cái gì ghê gớm đó a liền một tiếng kia thú giống tiếng kiếm reo vẫn còn tương đối dọa người tay này bên trong k h i kiếm lại là thường thường không có gì là a ngu xuẩn cái kia rõ ràng là tiếng lăng âm ngươi lại nghe thành thú giống rồng không phải thú sao lăng âm không phải thú giống là cái gì ngươi cắn á i c chứng tượng mau mau cút phế vật khí này kiếm nếu là thường thường không có gì lạ vậy ngươi cũng cho ta cả một cái đi ra nhìn một cái chính mình chẳng phải là cái gì còn dám xem thường thực lực của người khác có mắt không biết kim khảm ngọc bực mình đ ổ chơi đi thôi diệp hạo tiện tay bung lên một vệ kim quang trợt lóe lên kim quang những nơi đi qua hư không đúng là lưu lại một đạo liệt diễm thiêu lốt qua vết tích lại là lại thoáng qua tức thì thật nhanh theo phía dưới tộc nhân kinh hô hư không c h i trùng nhất thời lại xuất hiện thật nhiều cái hiên viên nam phong thân ảnh đại thiếu gia phân thân đánh g á m đó là đại thiếu gia tàn ảnh nhanh đến cực h ạ n mới có thể lưu lại như là phân thân tàn ảnh bảo ngươi bình thường nhìn nhiều sách ngươi nhất định phải đi trong vòng nhìn heo mẹ một đạo một đạo thân ảnh tức tốc hội tụ vào một chỗ cuối cùng t h ư không c h i trùng chỉ có một cái chân chân thật thật hiên viên nam phong nó trên c h á n ba tấc vừa bận lơ lửng trôi kim màu xích kim k ỳ kiếm diệp hạo đỡ tay hào v u n g lên khí kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa ta cái đi phía dưới tộc nhân triệt để vỡ tổ đây là ý gì chúng ta đ ạ i thiếu ra thế mà không tiếp nổi tiểu tử này một kiếm sai không phải không tiếp nổi một kiếm hẳn là không tiếp nổi nửa kiếm các ngươi cũng được bên người khác đây là k h kiếm cũng không phải chân chính bảo kiếm thần bình chân chính lợi khí đây chính là có kèm theo thuộc tính còn phải càng nhanh sẽ còn mạnh hơn đúng đúng đúng ngươi nói có l y khó trách tiểu tử này trước đó không nguyện ý lượm kiếm chỉ có thể nói rõ một loại tình huống đó chính là hắn đại bà bối quá mức nịch thiên cũng đổ đúng à chỉ bằng thực lực như vậy chỗ nào còn cần l ư ợ n g kiếm nha tùy tiện một đạo khí kiếm liền có thể đánh khắp chư thiên vạn giới vô địch thủ thật đạp mã châu t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu mục chi lực t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu mục chi lực đúng trong đ á m người lại là vang lên một cái tiếng tắt h a i băng dội theo sau chính là nghiêm nghị quát lớn âm thanh ngươi có phải hay không điên l i rồi mẹ hắn là chúng ta đại tiểu thư ngươi nói chuyện bất quá đầu óc cả người tung bay đến nỗi ngay cả đại tiểu thư cũng dám mạ o phạm à cậu vận chính ngươi chán sống ngụi cũng không nên liên lụy chúng ta bao cỏ ha ha ha n g ử a mặt lên trời cưới to h i ê n viên nam phong đã là cầm trong tay trường kiếm thu bảo đại cứu cùng cái này thiên ngoại trời về sau liền dựa vào ngươi cái này lớn cháu trai b ả o bọc có ngươi núi dựa lớn này chúng ta không sợ hai thiên ngoại thiên có ngươi dạng này cường giả rất đầu nhất định có thể đi được c à n g xa chờ một chút diệp hạo lập tức đem h i ê n viên nam phong cắt đ ứ t nói lại cứu ngươi đây là ý gì chúng ta chỉ là đơn thuần so cái kiếm mà thôi ngươi có phải hay không kéo tới quá xa cái gì gọi là thiên ngoại thiên tại ta dẫn dắt phía dưới ta làm sao dẫn đầu thiên ngoại thiên ta chỉ là thiên ngoại thiên khách nhân có được hay không ngươi cũng không nên nói lung t u n g đừng làm loạn nha đầy mắt bất đắc dĩ diệp hạo đối với h i ê n viên nam phong giang tay ra đại ca ngươi điên rồi a đầy mắt l ử a giận cụt một tay hiến viên h ô n đi thẳng tới trong hư không đối với xa xa hiến viên nam phong chính là mở miệng hỏi các n g ư ơ i đến tột cùng là có ý gì thật đúng là quyết tâm muốn để như thế một ngoại nhân tới làm ta thiên ngoại thiên tộc trường à lúc nào ta nói chuyện ngươi có thể phát biểu ý kiến h i ê n viên nam phong thay đổi phong thái nho nhã đầy mắt băng lánh nhìn xem h i ê n viên c ô n hỏi bất thình lình trở mặt đúng là để tí h i ê n viên k h ô n đột nhiên hướng phía sau lui lại mấy bước đại ca ta không phải ý tứ này chuyện gì khác ta đều có thể nghe ngươi duy trì có tộc trưởng chuyện này ta nhất định phải không có khả năng đồng ý đây là cả một tộc người đại sự không phải một mình ngươi một câu liền có thể quyết định đối với rồi diệm hạo cũng là nhẹ gật đầu còn phải là cụt một tay a k h ô n nói có lý ta cũng là cảm thấy như vậy d ọ t cho nên chuyện này hay là chính các ngươi nội bộ tiêu hao tốt nhất ta một ngoại nhân liền bất tiện tham dự trong đó diệp hạo hiên viên không vội vàng hướng phía diệp hạo chạy tới tại diệp hạo nhìn soi mói hiên viên k h ô n đột nhiên một mặt cười quái dị mở miệng nói ra lớn cháu trai lớn cháu trai ngươi nhìn chúng ta đều là người một nhà nếu không ngươi đem ngũ hành này chi lực cho thu hồi đi thôi ngươi nhìn tiểu cữu cái này cụt tay cụt chân hắn ảnh hưởng mỹ quan không phải đúng đúng đúng tất cả đều là phía dưới tộc nhân đánh ra cái chán phát ra tiếng vang ngươi vừa rồi không trả ngôn từ chuân xác nói ta lớn cháu trai là người ngoài ả làm sao giờ phút này lại là người một nhà tam đệ a tam đệ người cái này không biết xấu hổ không biết thẹn dạng thật đúng là c â y con mắt h i ê n viên nam phong cứ như vậy một mặt vẻ đằng chiêu l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên tội nghiệp h i ê n viên khôn ai k h ẽ than thở một tiếng d i ệ p hạo tiện tay vung lên quay người thời khắc vẫn không quên cho đối phương ném ra một bình xứ nhỏ bên trong đan dược người ăn hết không ra một chén t r à thời gian người ngũ cô nương liền lại trở về cũng mặc kệ phía d ư ớ i tộc nhân phản ứng d i ệ p hạo trực tiếp về tới chúng nữ chỗ trong viện n g à y hôm đó đêm khuya mặt ngoài nhìn lên văn tĩnh không gì sánh được hoàng phủ nam hầm bị vô biên cùng dã mộ dung thiên mộng cứng rắn rắt lấy cùng một chỗ xông vào diệp hạo chỗ g i a n phòng tại mộ dung thiên mộng kích thích bên dưới hoàng phủ nam hầm cái kia văn tĩnh ra không còn sót lại chút gì trói buộc đã lâu cùng dã linh hồn tối nay bị triệt để phóng thích ra ngoài khi hoàng phủ nam hầm tiếng thở gấp vang vọng trong viện thời khắc chúng nữ đều n ẹ n h ọ n g nhìn chân chối chấn kinh liên tục đang lẳng lắng nghe thời khắc càng là cực điểm chú đáo tại ngoài viện thiết hạ một đạo kết giới bình chướng hô lam mộ ly thật dài thở ra một ngụng cũng không thể bị mặt ngoài cho lừa dối rồi nam hâm nội tử bình thường cỡ nào ôn nhu động lòng người tiểu khả á i ai có thể nghĩ đến ai dám nghĩ đến cái kia văn tính mặt ngoài bên dưới thế mà lại là như vậy c ũ n g dã không bị trói buộc chư vị thì m u ộ i so với nàng chúng ta đều ảm đạm phai m ở a đúng vậy ai trở mặc ít nói c h ă m dặm lan khê cũng là mở miệng nói ra nhiều năm như vậy ta v ị đại sư thì này đều bị nàng cho triệt để lừa gạt nguyên bản ta biết tại nàng cái kia văn tính ra bên dưới dấu dế một viên rung động cùng nhiệt nội tâm nhưng là ta tuyệt đối không dám tưởng tượng nàng đây nào chỉ là cuồng nhiệt đơn giản chính là không coi ai ra gì cuồng giã cái này gọi một cái không kiêng n g h ệ gì cả a đó cũng không phải là nhân hoàng phục giao cũng là liên tục gật đầu nói ra cái gì gọi là lấy lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nam hâm mội từ hôm nay xem như cho chư bị ngồi ở đây khát sâu phổ cập một chút cái gì đã mã kêu một tiếng hót lên làm kinh người dòng giã một lúc lâu sau toàn bộ thế giới đều yên lặng bất t ì n h lình an tĩnh làm cho chúng nữ không khỏi là khóa chặt đôi mi thanh tú vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đột nhiên trong v i ệ n tất cả bồn hoa cây xanh t ấ t sột s o t chấn động không ngừng một sợi một sợi khí thể màu xanh lá hướng phía ba người chô gian phòng xâm nhập mà đi tùy theo mà đến bốn phương tám hướng như xương như khói lục hải quay cuồng thời gian một nén n h a n g tất cả khí thể màu xanh lá đều chui vào trong phòng một chi lực thiên đạo tiểu khả ái một tay cầm du thấm thấm đụi gà một tay bưng chén rượu cứ như vậy kinh ngạc nhìn phía xa gian phòng ngũ hành chi lực một chi lực lại xưng ơ lực lượng sinh mệnh ngân lai cái này hoàng phủ nam âm thể chất mang theo là một chi thuộc tính theo tiểu thiên đạo thanh em rơi xuống linh khí phong bạo tái hiện phu quân lại lên cấp dựa vào thiên đạo tiểu khả ái hung hăng kéo xuống một cái đùi gà thịt cắn lấy trong miệng đây đều là thứ gì loạn thất bát tao h o c ta tấn cấp thế mà không cần độ kiếp ta không có ý tứ tiểu thiên đạo vội vàng đối với chúng nữ xấu hổ cười một tiếng độ kiếp này sự t ì n h không phải hẳn là về ta cái này thiên đạo không chế à thất trách thất trách bọn tỷ bội tiểu thiên đạo giơ cao chén rượu trong tay h g ô tới tới tới chúng ta cộng đồng ăn một chén về sau chính chúng ta người trong nhà Độ trong i ế p quá t h n lần i o nữa trực tiếp miễn đi đến k bận rộn chương năm trăm tám mươi bảy phong tri lực lôi tri lực chương năm trăm tám mươi bảy phong c h i lực lôi c h i lực có hoàng phủ nam hâm dẫn đầu tiếp xuống mộ dung tiên hậu càng là làm trầm trọng thêm tặc đẹp bọn họ nếu không chúng ta hay là đem kết giới này thu nhỏ điểm đi l á n h bất đinh nghịch ngậm tiểu khả ái vũ văn vân hân bắt đầu nêu ý kiến không nên không nên cầm ý kiến phản đối thư văn quân liên ngay cả k h á c tay đây không phải là điển dai dai một thanh trèo ở nó vai thơm nhỏ nói ra vân hân tạ người cái này định lực không đủ còn được thật tốt tu luyện một chút ta lăn nha vũ v â n vân hơn trực tiếp thoát ly điển dai dai leo lên các người đương nhiên không bóng cái gọi là ta cùng tứ sư tỷ cũng không đồng dạng người mới lăn nha điển dai dai lần nữa trèo ở đối phương vai thơm nhỏ nói ra công tôn mỹ hy trực tiếp đánh gậy hai người đối thoại chịu đựng chịu đựng thành thói quen các người a i c h ứ cắt vũ mặc đầy mắt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép các ngươi nhìn xem ngũ sư tỷ cùng nhị sư tỷ hết thệ quyền chủ động đều trong tay của mình hai ngươi vì cái gì liền không hào hào học một ít đâu không phải dạng này sự ở một bên làm các loại một trận nghiên cứu thảo luận sau chúng nữ lại bắt đầu bận rộn từ bản thân sự tình lại là một canh giờ qua đi phương đông đã có chút nổi lên một tia ánh sáng thiên tướng sáng rõ thời khắc ồn ào náo động trong v i ệ n lần nữa hoàn toàn yên tĩnh tới theo tiểu thiên đạo thanh nhâm v ă n g lên liên tục không ngừng khí thể m à u xanh vô khổng bất nhập giống như hướng phía ba người chỗ rung mánh lao tới phong chi lực tiểu thiên đạo uống một hốc rơi trong chén rượu ngon mộ dung thiên mộng nha đ ầ u này lại là gió chi thuộc tính thời khắc này trong viện c h ú nữ g n gặp lại cái gì chẳng cảnh đều là giống nhau biểu hiện nhìn quen không sợ hãi dùng qua sớm một chút sau diệp hạo liền bị hắn cái kia voxi、si、đại cứu cho lôi đi tận tới lúc giữa trưa ở giữa diệp hạo mới trở lại tiểu viện sau bữa cơm trưa diệp hạo vừa bạn về đ ế n phòng ủy linh tinh q u á i tiểu viện mà liền dẫn bạch lược tuyết bạch đi đi tuyết hai người t ì m tới mắt thấy nơi này vũ văn vân hân cùng công tôn mỹ hy trừ đấm n ư ợ c dậm chân bên ngoài còn có thể như thế nào đây nếu không còn phải nói danh sư mới có thể ra cao đồ dùng qua sau bữa cơm chiều diệp hạo an bài văn linh giao cùng thượng quan sở âm hai nữ tại cái này thiên ngoại trời bên trong tuyên chỉ thành lập một tòa khổng lồ truyền thông trợ vừa v ậ n an bài xong công tác hiên viên nam phong khách không mời mà đến n à y lại tới không xuất chúng nữ ngoài ý m u ố n diệp hạo lần nữa bị lôi đi lúc đến nửa đêm diệp hạo mới trở lại gian phòng của mình a tình huống như thế nào diệp hạo không hiểu ra sao còn sử ở nơi nào làm cái gì cúp nhanh lên tới bá khí vô biên vũ văn vân h ơ n một tiếng kiểu rồng đến thế nào còn muốn ta tự mình x i n ngươi hả bình thường sống phát đáng yêu công tôn mỹ hy tại thời khắc này đồng dặng có chút mất đi kiên nhẫn đối với giả vờ ngây ngốc diệp hạo chính là một trận g à o thét h uy đ i ề n dai dai cố ý dùng tuổi trò đụng một cái bên cạnh hoàng phủ nam âm nam âm tỉ chẳng lẽ ngươi liền không có dự định hôm nay lại không hoàng phủ nam yên đầy mắt vẻ kiên định ta phải dưỡng thương đ i ề n dai dai lập tức nhìn về hướng đối diện mộ dung thiên ngộ thiên ngộ tả n g ư ơ i đây ta cũng giống vậy mộ dung thiên ngộ mở miệng nói ra tại chúng nữ nhìn soi mói bạch ngược tuyết cùng bạch đi lý tuyết cái này thì mỗi hai người xuất hiện ở trong viện có ý tứ gì điển dai dai một mặt vẻ tò mò cứ như vậy trực lăng nhìn xem hai nữ hỏi bạch ngược tuyết bất đắc di lắc lắc nói một chút nói một Nghĩ đến dai dai tới, tới, tới, t dai dai cái, cái ì nói nói, nữ mỹ các n g hi nha đầu này thế mà kèm theo lôi chi thuộc tính ghê bớm a đ i ề n dai dai một mặt vẻ ngờ vực nhựa g n tuyết nhà chúng ta tiểu hiện chút đấy bạch thi tuyết nô nô miệng nha đầu này à ngủ được cùng lợn chết một dạng chương năm trăm tám mươi tám nàng là phu quân nhất không có cách tiểu khả ái chương năm trăm tám mươi tám nàng là phu quân nhất không có cách tiểu khả ái a thì ra là thế điển dai dai một mặt hiểu ý nhẹ gật đầu thật sự là làm khó nhà chúng ta cái này đáng yêu tiểu hiện mà chính mình cũng là n ê h bù t á t sang sông còn kiên định cho ngươi hai người xung làm lên vỡ mìn b ì n h không dễ dàng a đây mới là chân chân chính chính hảo tỷ bội một đêm không dị dạng thẳng đến thiên tướng sáng lên thời khắc thiên ti vạn lũ khí thể màu trắng lần nữa liên c u ầ n tụ đến đây cũng là thuộc tính gì chi lực chúng nữ một mặt thần sắc h o a mang nước lần này là thủy chi lực lại là thiên đạo tiểu khả ái lên tiếng a thì ra là thế chúng nữ một trận cảm thắng sau diêm phần mình bận đ i ệ u diêm phần mình đi quen thuộc chết lặng không có gì có thể ngạc nhiên nguyên lai、like、cái này vân hân nha đầu mang theo là thủy chi thuộc tính khó trách nàng như thế sóng nha phốc phốc chúng nữ không khỏi là trực tiếp bật cười lên ánh năng sáng sớm ngoài ra lười biếng d i ệ p hạo một người thần thanh khí sảng xuất hiện ở trong viện nhìn một chút chúng nữ ánh mắt d i ệ p hạo trực tiếp hướng phía văn linh giao cùng c ơ như tuyết đi tới có ý tứ gì tiểu thiên đạo hòa điển dai dai hai người vẻ mặt nghi hoặc tri sắc chẳng lẽ lại phu quân đây là muốn bắt đầu điểm tướng ả t i ể u thiên đạo đối với bên cạnh điền dai dai mở miệng hỏi đến không biết điền dai dai đồng dạng là lắc đầu ta xem chừng hẳn không phải là trong miệng ngươi nói tới ý tứ nói như vậy phu quân trực tiếp gào to một tiếng chẳng phải đúng rồi phu quân hẳn là có cái gì quyết định trọng yếu muốn cùng cái kia hai cái bà chủ thương nghị một mặt đáng yêu tư đồn được hề cùng tiểu kim liên lập tức đứng dậy các loại diệp hạo sau khi ngồi xuống hai nữ này cực kỳ hiểu chuyện cho diệp hạo xoa nắn lấy bà bay liên cái này n u thuận bộ dáng nhỏ hiển nhiên chính là hai cái động lòng người tiểu n h a hoàn phu quân có chuyện gì không cơ như tuyệt đối với diệp hạo mở miệng hỏi đến diệp hạo gật đầu thừa dịp hôm nay thời gian đem cựu châu đại lục bên kia an bài thật kỹ một chút dùng qua sau bữa cơm chiều chúng ta liền khởi hành xuất phát đi nơi nào văn linh giao vẻ mặt nghi hoặc chi sắc giữa các hành tinh ngao du mục đích thư n h i ê n vị trí diệp hạo một mặt vẻ kiên định thật sao đ i ề n dai dai vọt thẳng đến diệp hạo trước mặt một mặt vẻ h ư n phấn đúng diệp hạo lần nữa gật đầu sau đó trong khoảng thời gian này chúng ta liền muốn mở ra dài rằng g i c giữa các hành tinh ngao du cho nên trên địa bàn riêng phần mình sự tỉnh đều an bài một chút nói xong vài câu này diệp hạo trực tiếp đứng dậy hướng phía hiên biên nam phong vị trí chỗ ở đi bọn tỉ mụa đều nghe thấy được đi điền dai dai hướng phía đám người phất phất tay ngô phu quân muốn dẫn lấy chúng ta đi đón thư n h i ê n tỉ chúng ta muốn mở ra giữa các hành tinh hành trình rồi tranh thủ thời gian chuẩn bị tiếp tế đây chính là cái quá trình khá dài ăn ngon uống ngon chơi vui muốn chuẩn bị thỏa đáng nha thư n h i ê n phục giao cùng lam mộ ly không hiểu ra sao một bên bạch thanh khâu chúng nữ cũng giống như thế diệp ngưng nhi khẽ lắc đầu lần này đúng rồi tiểu ma nữ này một khi trở về đó mới thật gọi náo nhiệt đâu nhìn một chút những cái cái ánh mắt h i u kỳ diệp thư nhiên tiếp tục mở miệng nói nói điền dai dai cùng cả chua nhỏ đủ đ i ệ u đi các nàng đều là thư nhiên một tay mang ra hai cái này chung vào một chỗ cũng không bằng cái kia diệp thư nhiên một nửa diệp thư nhiên quỷ nha đầu diệp ngưng nhi cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua mênh mông vô ngần hư không đã lâu như vậy không biết ca ở sâu trong nội tâm đến tuột cùng sẽ có suy nghĩ nhiều niệm tình ngươi được nghe tin v u i cả chua nhỏ mang theo nhỏ trẻ trôi nước vọt thẳng đến diệp ngưng nhi trước mặt ngưng nhi tỉ tỉ chúng ta muốn đi tiếp thư nhiên tỉ tỉ đi đúng không vậy ta phải đi cho nàng phá điểm bảo bối tốt ta phải cho ta thư nhiên tỉ chuẩn bị thêm một chút đồ tốt cả chua nhỏ có thể nghĩ chết nàng nhìn một chút cuối cùng tiến viện hiên viên tỉnh điền dai dai ôm bả vai của đối phương nói ra tỉ mội lập tức liền có cái đồng bạn tốt muốn trở về đến lúc đó ngươi liền biết ngươi ở trước mặt nàng là cỡ nào ảm đạm phai mở đ ư n g nóng nội mắt ta nói không phải tướng mạo ta nói chính là nghịch n g ậ m gây sự công phu điền dai dai gấp ta đối với hiên v i tình giải thích nói đó mới là chúng ta đông đảo trong tỷ bội nhân vật linh hồn phu quân nữa thích trong lòng a cũng là phu quân nhất không có cách tiểu khả ái đ i ề u tạc thiên tồn tại chờ m o n g đi bọn tỷ bội điển dai dai lần nữa đối với chúng nữ la lớn trong thư phòng diệp hạo h i ê n viên nam phong hai người tay cầm chén trả ngồi đối diện nhau đại cứu ta hôm nay ban đêm ta liền khởi hành tiến về một cái xa xôi tinh v ự c t h ư nhiên ta một cái phu nhân ở bên kia chờ ta ta muốn đi tìm đến nàng mang nàng về nhà đây là hẳn là h i ê n viên nam phong nhẹ gật đầu cho nên diệp hạo vẻ mặt thành thật nhìn đối phương cho nên sau đó cựu châu đại lục bên này n g ư ơ i đến giúp đỡ ta nhìn một chút n g ư ơ i hiểu ý của ta đi h i ê n viên nam phong lần nữa nhẹ gật đầu n g ư ơ i hôm qua tuyên chỉ thành lập truyền tống trận nó dụ ý liền ở chỗ đối này đi cũng không hoàn toàn đúng diệp hạo khẽ lắc đầu càng nhiều là bởi vì mẫu thân của ta ở chỗ này có chuyện gì ta có thể nhanh nhất chạy tới tương đối cùng các n g ư ơ i hiệu trợ hẳn là cực kỳ bé nhỏ n g ư ơ i a h i ê n viên nam phong cách không chỉ chỉ diệp hạo ngươi cũng không biết cho đại cứu cùng thiên ngoại thiên lưu lại một chút mặt mũi à không phải đem lời nói đến ngay thẳng như vậy tiểu hạo hiến viên nam phong một mặt chăm chú ngươi phải nhớ kỹ hiến viên tộc thiên ngoại thiên mãi mãi cũng là của n g ư ơ i nhà mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không nơi này tộc nhân đều là cùng ngươi máu mủ t ì n h thâm thân nhân vô luận lúc nào chúng ta đều vĩnh viễn hoan nghê ngươi n còn có ngươi những n à y r a quyến về nhà tốt diệp hạo gật đầu trước khi rời đi đi xem một chút ông ngoại ngươi cùng bà ngoại đi h i ê n viên nam phong nhìn xem diệp hạo mở miệng nói ra lúc trước đưa ngươi mẫu thân mang đi cũng là không hy vọng nàng c u ố n vào đến cùng cựu trọng thiên mầm t hai vạ bên trong tới vô luận như thế nào là một cái phụ thân hắn điểm xuất phát không có sai ngươi là văn bối không nên quá cùng hắn tức giận chương năm trăm tám mươi chín chuyện cũ chương năm trăm tám mươi chín chuyện cũ tốt diệp hạo lần nữa gật đầu ta một hồi liền đi xem hắn cùng bà ngoại ta cũng không có cùng hắn tức giận gì chỉ là không quá ưa thích nói chuyện cùng hắn thôi một trận hàn h u y ê n sau diệp hạo đứng dậy hướng phía hiên viên đổ tiền chỗ tiểu v i ệ n đi tiểu tử hiên viên tộc tương lai liền dựa vào ngươi mang bay đại cứu là không có thực lực này người cái kia m ặ t k h á c mấy cái phiết thuốc nổ c ầ u a bất đắc dĩ hiên viên năm phòng một mặt ghét bỏ lắc đầu đơn giản không lấy ra được a bà ngoại diệp hạo đối với trong viện dưới cây xinh đẹp h ụ nhân mở miệng hô ta chóng oan mau tới đây đến nỗi bà ngoại uống trà phụ nhân vội vàng từ tiêu dao trên ghế đứng lên đối với diệp hạo chính là một trận chào hỏi làm sao lại một mình ngươi đến đây đâu ta những tiên nữ kia tôn tức đâu a cũng đ ú n g phu nhân vô vô trán của mình ta khu nhà nhỏ này có thể dung không xuống ngươi nhiều như vậy tiên nữ lao bà a tranh thủ thời gian toa h ạ n n ế m thử bà ngoại nấu hoa quả t r à ha ha ha ha ta cháu ngoan đến đây liên viên đổ tiền tựa như là từ trong nhà lao ra đồng dạng một thanh liền lôi kéo diệp hạo tay nói ra tranh thủ thời gian ngồi a nến thử ngươi bà ngoại tay nể ông ngoại diệp hạo cuối cùng vẫn đối với liên viên đổ tiên mở miệ ngô ấy nhân viên đ ầ tiên một tiếng này đáp ứng chi dứt khoát lập tức quay đầu n h é o n h é o m ũ i của chính mình nhanh tọa hạ uống trà một trận cơ bản hàn huyên sau d i ệ p hạo nhìn xem n h ê n viên đ ầ tiên nói ra ông ngoại nói cho ta nghe một chút đi mấy cái t i ê u dụng lông l á o c ầ u sự t ì n h đi tốt n h ê n viên đ ầ tiên cầm trong tay chén trà bông xuống một chút suy nghĩ đây đều là mấy bạn năm trước sự tình tiên c ầ u câu lạc bộ thành lập đằng sau bọn hắn liền đem thiên đạo cho nhốt đứng lên bọn hắn tự nhận là bọn hắn là áp đảo thiên tri thượng tồn tại kỳ thực bất quá là một đám sống ở chính mình ý dâm trong thế gian đồ hèn nhát thôi sau đó thời gian bên trong bọn hắn lại đem cả cựu châu đại lục cổ tịch cho đoạt lại cùng một chỗ tiêu hủy đi thẳng đến một lần dị biến xuất hiện bọn hắn biết hết thệ đều là thật tại chúng ta mảnh thế giới này bên ngoài còn có sinh mạng thể tồn tại còn có văn minh tồn tại thậm chí bọn hắn võ đạo văn minh có khả năng viễn siêu chúng ta cựu châu đại lục đương nhiên cũng bao quát bọn hắn tiên c ầ u câu lạc bộ cũng không biết là nguyên nhân gì tại chúng ta cùng giữa bọn hắn có một đạo cực kỳ kiên cố tâm trắn thiên nhiên theo ta phân tích đến xem đạo bình chống kia h ẳ n là một vị nào đó hoặc là một đám tuyệt thế đại lao cách làm vì chính là bảo hộ chúng ta nay một đám yếu thế quần thể uống xong một miệng nước t r à h i ê n viên đ ổ tiên nói tiếp bọn hắn phát hiện một cái tương đối yếu kém địa phương bị bọn hắn coi là, là liên à l thông hai bên cửa ra vào sớm nhất bọn hắn vẫn muốn tiến về mảnh kia thế giới không biết tìm tòi hư thực tìm kiếm bọn hắn tự nhận là cơ duyên cùng leo lên cao hơn võ đạo cho nên bọn hắn cự tuyệt bất kỳ bên nào hợp tác đề nghị bọn hắn muốn tuyệt đối quyền ưu tiên cùng quyền chủ đạo dạng này mới có về sau thiên nhân đại chiến bọn hắn cần cựu châu đại lục tất cả tu sĩ thần p ụ mà không phải uy hiếp của bọ tại đạt tới bọn hắn công nhận thực lực sau liền tiến về cái kia cửa ra vào c h ấ n thủ chờ đợi chờ đợi bọn hắn coi là thời cơ thẳng đến ba nghìn năm trước một lần khá lớn di động bọn hắn bắt đầu hoài nghi hoài nghi đối phương văn minh viên siêu toàn bộ c ử u châu đại lục như là bọn hắn mặc nhiên không cam tâm cảm thấy cơ duyên như vậy chỉ có thể thuộc về bọn hắn tiên giới trí cường giả cứ dựa theo hình thức này một mực diễn biến cho tới hôm nay chẳng cảnh trước đó ra tay với n g ư ờ i cái kia mấy đầu lao cậu chính là canh dự ở cái kia cửa ra vào kỳ trước tiên quân chấp nhất a khổ bức chấp nhất a nghe song hiên viên đồ tiên lời nói diệm hạo có chút một trận suy nghĩ ông ngoại, vậy ngươi cân nhắc qua không có thật có cao hơn văn minh tồn tại hà đồng thời bọn hắn thật muốn thông qua nơi đó tới chúng ta nên làm cái gì hiên viên đầu tiên đồng dạng là một trận suy nghĩ ra đã từng ta hiên viên tộc là ông nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ c h ấ n thủ ý nghĩ đi tìm bọn hắn trao đổi kết quả bị bọn hắn trực tiếp cự t u y ệ t nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn cảm thấy nguy hiểm cùng kỳ nộ cơ duyên cùng tồn tại bọn hắn không nguyện ý cùng ta hiên viên tộc cùng kiếm một chén canh về sau ta cũng muốn minh bạch thật muốn đến lúc kia có thể tự vệ liền tự vệ không có khả năng tự vệ vậy liền hết thể thuận theo tự nhiên từ đạp vào tu sĩ con đường này bắt đầu ta cũng sớm đã đem sinh tử không để ý mạnh được y ế u thua vốn là chân thật nhất tự nhiên pháp tắc ai cũng nhất định phải đối mặt dừng một chút h i ê n viên đầu tiên lôi kéo một bên phụ nhân tay nói ra mặc kệ tương lai như thế nào ta chỉ cần có thể cùng ngươi bà ngoại cùng một chỗ cái gì đều đầy đủ các phụ nhân xinh đẹp lại là một tiếng hừ nhẹ nói cháu văn ngươi nhanh đừng nghe ông ngoại ngươi nói b ừ a hắn tuổi trẻ thời điểm thế nhưng là khắp nơi hái hoa ngắt cỏ đùa mèo gây chó cũng là hiện tại người đã già không có tiểu cô nương hiếm có hắn cho nên một ngày mới vây quanh ta láo thái bản à y chuyện không ngừng còn có cũng mặc kệ hiến viên đ ầ tiên cái tiêu biểu tình q á i gì xinh đẹp phu nhân tiếp tục mở miệng nói nói ngươi thật sự cho rằng hắn có như thế rộng rãi a cậu t h í không phải đó là hắn biết mỗi một cái thời đại đều có cái có thể xoay chuyển tình thế tại đã đổ có thể đỡ cao ốc chi tướng nhưng người được trời chọn xuất hiện không e rè nói hắn nhận định ngươi chính là người được trời chọn kia ngươi nhìn hắn cái này thoải mái nhàn nhã dạng giống như là một cái thấy c h ế t không sờn khẳng khái chi sĩ à lão lũ thấy đối phương không còn tiếp tục nói chuyện hiên viên đầu tiên mới đối với hắn mở miệng nói ra ngươi ngay ở trước mặt ta cháu ngay mặt nhiều ít vẫn là c h ừ chút cho ta mặt mui không phải ngươi dạng này triệt để một trận nói vi phu thế nhưng là rất mất mặt nha bỏ nha phụ nhân xinh đẹp trực tiếp đối với h i ê n viên đ ầ tiên mở miệng phun nói ta thật vất vả nhìn thấy ta cháu ngoan ngươi một ngày liền biết tính toán hắn cháu ngoan phụ nhân xinh đẹp trực tiếp cầm lấy diệp hạo tay nói ra nhớ k ỹ bà ngoại lời nói đánh thắng được chúng ta liền đánh đánh c ô n g lại liền mang theo bà nương hoa nhi trốn đi trước cậu thả hắn một đoạn thời gian lại nói lưu được núi xanh còn sợ không có c ư ử i đốt chương năm trăm chín mươi tổ long tinh huyết t r đúng đúng đúng diệp hạo không ngừng gật đầu hay là bà ngoại còn có ta những thê tử kia trốn đi chúng ta qua đời ngoại đảo nguyên hài lòng sinh hoạt còn có ta và người đại cứu đâu người liền mặc kệ sống chết của chúng ta à đột nhiên phản ứng lại h i ê n viên đồ tiên trực tiếp đối với diệp hạ ô đều cùng một chỗ ai chúng ta là người một nhà thôi đúng không diệp hạ đối với h i ê n viên đồ tiên không ngừng gật đầu nói một trận hàn huyên sau diệp hạ cáo biệt n h ị lão đi tới h i ê n viên nam yên lầu c á t mẫu thân diệp hạ khẽ gọi h i ê n viên nam yên hạ nhi nhanh ngồi gặp diệp hạ sau khi ngồi xuống h i ê n viên nam yên mới mở miệng nói ra ngươi chuyện quyết định vừa rồi cả chua nhỏ đã đều từng nói với ta đi thôi đem thư nhiên nha đầu kia cho t i ế p trở về thừa dịp lần này ra ngoài cũng làm như ngươi cùng những thê tử kia cùng đi cái giữa các hành tinh tuần trăng mật hành trình chủ yếu hơn còn phải chăm chú nhìn xem phía ngoài thế gian gặp diệp hạo muốn mở miệng hiên viên nam v i ê n khe khẽ, khẽ lắc đầu mẫu thân chính hôm đó bên ngoài trời lại lấy chỗ nào cũng không muốn đi có thời gian liền mang theo ta những ngày còn ồ râu đồng thời trở về bồi bồi ta liền tốt đúng rồi hiên viên nam v i ê n đột nhiên nhớ tới chuyện đại sự gì bình thường đầy mắt chăm chú nhìn trước mắt diệp hạo mẫu thân nghe nói ta cái kia ba cái đại lão nàng râu đều đã mang thai có thời gian nhất định mang theo các nàng trở về ta cũng tốt nhìn một cái ta mập mạp cháu trai tốt cứ việc diệp hạo ngoài miệng đáp ứng không gì sánh được sảng khoái nội tâm cũng là dị thường của bức cho tới hôm nay mới tôi h hắn cũng không biết cái này ba cái phu nhân d ã đi nơi nào càng thêm bất đắc dĩ là liền phảng phất các nàng chỉ cần nguyện ý bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống gì đều có thể một bước đúng chỗ xuất hiện trước mặt mình hắn so với ai khác đều khát vọng nhìn thấy cái kia ba cái bà bầu nàng dâu được nghe mẫu thân mình một phen căn dặn sau diệp hạo về tới chúng nữ c h ỗ trong h u ệ n phu quân đại bí ruộng dai dai vội vàng tiến lên đón chúng ta chuyện bên này đều đã nhưng chuẩn bị thỏa đáng ngươi nhìn cái gì thời điểm chúng ta có thể khởi hành xuất phát diệp hạo nhìn một chút trước mắt chúng nữ gặp tất cả mọi người hơi hơi gật đầu Tốt, vậy chúng ta lập tức xuất phát tại tất cả tộc nhân nhìn soi mói diệp hạo mang theo chúng nữ phi thân lên hạm nhìn xem biến mất ở phía xa hư không cự hạm h i ê n viên nam yên mỉm cười gật đầu lập tức liền hướng phía chính mình lấu các chỗ đi lang phong ngươi đến tột cùng thân ở nơi nào a trong đại điện ngao cách lâm cùng cựu đầu giao hai người một mặt vẻ khẩn trương đại chất tự chủ bị ngao thiên sơn chậm rãi mở miệm bây giờ ta long tộc thế cục chắc h ẳ n trong lòng ngươi cũng rõ ràng một đời mới lực lượng. chứ ta liền chỉ còn lại có ngươi hai người chúng ta không cần thiết lại tiếp tục mình tranh ám đấu đi xuống ta cảm thấy hai người chúng ta hẳn là vứt bỏ hiếm khích lúc trước bắt tay hợp tác tộc thúc ngao cách lâm lại là mở miệng nói ra ngươi những này lừa gạt tiểu hài t ử phương pháp cũng không cần cầm tới trước mặt ta tới thử đi phóng nhãn nhìn xem nhưng phạm là hợp tắt với ngươi bây giờ còn có một cái khỏe mạnh à một trận cùng ngươi tiến về cựu châu đại lục người chứ ngươi ra toàn bộ hủy diệt ngươi dạng này đối tượng hợp tác ta ngao cách lâm là tuyệt đối không dám trèo cao a ngao cách lâm nhìn một chút một bên n h ữ u đầu dao tiếp tục mở miệng nói nói tộc thúc ngươi cũng không cần lại đến thăm dò ta ra ra của ta bây giờ cũng không được ta một người cô đơn đối với ngươi mà nói không còn bất kỳ uy hiếp gì tộc trưởng vị trí này nói thật ta cũng không thế nào cảm thấy hứng thú ta hiện tại a ngao cách lâm một mặt mây trôi nước chạy chi sắc liền nghĩ kỹ tốt an an ổn ổn qua tốt chính mình thời gian là được rồi cái gì quyền lực địa vị gì ta một mực không có hứng thú ha ha ha ngao thiên sơn lại là trực tiếp phá lên cười quyền lực địa vị ngươi nói ngươi không có hứng thú tộc thúc ngược lại là tin tưởng ngươi thế nhưng là thực l ự đâu chẳng lẽ ngươi cũng không có hứng thú à vẻ mặt thành thật ngao thiên sơn cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối phương ta cũng đối hai dạng đồ vật kia không có hứng thú ta cũng giống như ngươi đối với thực lực cảm thấy hứng thú dừng một chút ngao thiên sơn trực tiếp chỉ vào một bên cựu đầu dao ngươi không có gia tâm ngươi không có ý nghĩ ngươi chỉ muốn an an ổn ổn qua cuộc sống của mình vậy ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi ngươi thu lưu cái này cựu châu đại lục chạy nạn tới làm cái gì ngươi vì sao muốn trộm đem long huyết cho hắn để hắn tăng lên để hắn thuế biến đại chất nhi ngươi cái kia tư mã chiêu trí tâm người qua đường đều biết đã được rồi ngao thiên sơn phất phất tay chúng ta thúc cháu ở giữa hôm nay liền danh nhân không nói tiếng lông trong tay của ta có thể để cho ngươi còn có cái này cựu đầu d a o mạnh lên bảo bối d ạ n g này chúng ta có hay không đến đàm luận ngao thiên sơn một mặt cây tặc nhìn xem một bên ngao cách lâm lập tức lại nhìn một chút cựu đầu d a o tộc trường mới có thể tu luyện công pháp đây cũng không phải là cái gì nhiều thần bí để ngao cách lâm ẩn ẩn một tia vẽ k i n h thường cũng không phải ngao thiên sơn một mặt nghề n g ấ m đối với hai người này chậm rãi đun g đưa lấy ngón t r ỏ liền cái kia cầm không lộ ra công pháp cũng xứng xưng là bảo bối tổ long tinh huyết thứ này chúng ta có hay không đến đàm luận anh ngao cách lâm đầu lập tức liền no ng nổ vàng không ngừng t có hay không đến đàn luận ta hỏi lại một lần cuối cùng lúc này ngao thiên sơn lại không trước đó một mặt n g h i ê n ngấm một mặt nghiêm túc ngữ khí ngoan lệ có đàn luận chúng ta liền tiếp tục đàn luận không có đ à m luận từ giờ phút này bắt đầu ngươi chính là địch nhân của ta mặc kệ minh lý hay là ngẩm không ngay ngắn chết người ta thể không bỏ qua lúc này cựu đầu giao cái k i a phanh phanh nhịp tim đập loạn c a o c a o đã sắp nhảy đến hết hầu vị trí chương năm mươi chín hảo hảo hưởng thụ cái này mạnh lên quá trình đi chương năm mươi chín hảo hảo hưởng thụ cái này mạnh lên quá trình đi dạng này tuyệt thế cơ duyên mười lời cũng không dễ dàng đụng phải một lần đàm l u ậ n ngao cách lâm đầy mắt vẻ kiên định nếu thật là như ngươi lời nói có tổ long tinh huyết tồn tại như vậy hết thảy đều có đàm l u ậ n đúng một bên cựu đầu d a o đồng dạng là đầy mắt tinh quang bạo động điên cuồng gật đầu ha ha ha ngao thiên sơn lần nữa cất tiếng cười to đại chất nhi a đang thay đổi thành trí cường trước mặt ngươi vừa rồi khí tiết không còn sót lại chút gì b ấ t nói nhiều lời ngao cách lâm trực tiếp phất tay đem đối với nó ngắt lời nói đang thay đổi thành trí cường trước mặt cái gì đều không trọng yếu lại trở thành trí cường trên con đường cái gì đều có thể vứt bỏ nếu thật có tổ long tinh huyết chúng ta cái gì đều có thể đàm luận như n g là nếu ngươi là dùng cái này trêu đ ù a ta hai người vậy liền sớm lẩm dừng lại nếu là ta muốn hai người các người một kia thần hồn đâu ngao thiên sơn lần nữa một mặt vẻ đ ằ m chiêu cứ như vậy chính trị nhìn xem đối diện hai người hắn m u ố n cho là đối phương sẽ trực tiếp mở miệm môi cự nhưng mà ngao cách lâm lại là nhìn về hướng một bên cựu đầu dao một trận đối mặt sau hai người trang miệng một lời hô có thể tại chịu thiên sơn cái kêu đắc ý trong ánh mắt ngao cách lâm lại là trực tiếp đối với nó mở miệng hỏi điều kiện chúng ta đáp ứng nhưng là chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi tin tưởng trong tay của ngươi thật có tổ long tinh huyết đại chất n h ì a ngao thiên sơn không khỏi lắc đầu ngươi cái này cẩn thận chặt chẽ bộ dáng cũng không giống như là cái có thể làm được chuyện đại sự gì nha nghiêm túc như vậy sự tình tộc thúc sẽ cùng các ngươi bừa dỡn hay sao trận to ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng theo thanh em rơi xuống ngao thiên sơn trong tay đúng là nhiều hơn một cái ó n g ánh sáng long lanh bình ngọc ẩn ẩn có thể thấy được bên trong huyết hải quay quay đại chất nhi cảm nhận được cái này b ả n g bạc sinh mệnh khí tức sao ngao thiên sơn lập tức đem bình ngọc thu vào đừng nói ta hẹn hỏi một khi ta để lộ bình này đóng cái này tổ lòng c h i uy cái này ngập trời uy áp thế tất kinh động tất cả tộc nhân giao ra các người một tia thần n i ệ m trong bình này tinh huyết chính là hai người các ngươi chờ các ngươi đem l u y ệ n hóa thực lực sau khi tăng lên chúng ta bàn lại sự tính c á c tốt thành giao ngao cách lâm trực tiếp g ậ t đầu đáp ứng nói hai người một trận đối mặt sau một sợi thần n i ệ m xuất thể hướng phía đối diện ngao thiên sơn tung bay đi qua nhìn xem bay về phía chính mình hai đạo bạch quang ngao thiên sơn con ngón búng ra b ì n h bạch ngọc đi thẳng tới ngao cách lâm trước mặt tiện tay chảo một cái ngao thiên sơn nhanh chân hướng phía ngoài điện đi đi đại chất nhi nhớ kỹ tìm một chỗ kỳ đáo không phải vậy kinh động đến tộc nhân hậu quả khó mà lường được ba tháng qua đi ta lại tới tìm ngươi hai người hảo hảo hưởng thụ cái này mạnh lên quá trình đi bây giờ nhỏ yếu đem cách ngươi hai người một đi không trở lại trong hư không giữa các hành tinh du thuyền không chút hoang mang đi về phía trước c à c h u a nhỏ cùng táo đỏ mang theo nhỏ trẻ trôi nước ba người này t r i để đem tự phục vụ rượu đi cho nhận tàu sụt dưới còn ở bên cạnh đỡ lấy ra n ư n g giờ phút này nhỏ trẻ trôi nước chính hệ bại chuyển động từ tư b ư ớ c lên dầu dê nướng nguyên con t áo đỏ thì phụ trách hết thẻ đĩa trái cây chế tắc cùng rượu điều chế cà chua nhỏ thì phụ trách toàn trường phối đưa trong bể bơi có hoa hoa lục lục tiên nữ nghịch nước cạnh bể bơi có cực điểm thanh lương chúng nữ phơi tắm nắng trao đổi tâm đắc trải nghiệm nước t r à khu giải trí có t ố t năm top ba tiên nữ quanh lò lửa pha trà càng có chúng nữ cùng một chỗ đẩy b à i cửu toàn bộ bom thuyền thật có thể nói là là riêng phần mình có riêng phần mình bận rộn sự tỉnh một mặt lén lút đèn dai dai lặng lẽ bám vào nhân viên tình bên thai mưu đồ bí mật lấy cái gì. theo ừ nó cái kia k ô không n ngừng chuyển đổi ánh mắt, không khó phân tích ra, hai nhà đầu này, là đang đánh g tích khó hai h đầu đổi Diệp mắt, ra, là chủ c h ý. Tại ú nhân g nữ t m t ì h nhìn soi mói, hai cái này linh tinh, Hảo cạnh. Không hai Hảo hướng phía khu nghỉ Theo hiên này bên nói liền ngơi soi sau kéo mói, cái đi tới Diệp lời, Diệp đi. lấy quỷ viên tình xa lưới trừ hai cái tương lai phu nhân còn lại chúng nữ toàn bộ cùng diệp hạo hoàn thành chu công chi lễ phàm là đường tắt có sinh mệnh tinh thể diệp hạo luôn luôn mang theo chúng nữ cùng một chỗ tiến về đi một chút nhìn xem lại nhấm nháp một chút nơi đó đặc sắc mỹ thực hai tháng ngay tại dạng này vừa đi vừa nghỉ ở giữa lơ đãng liền vượt qua trên đường đi không khỏi là chút làm nông làm chủ cỡ nhỏ tinh thể lại là cũng không phát hiện cái gì cao tu vì tu sĩ tồn tại ngày thứ hai diệp hạo hòa điển dai dai xuất hiện ở bóng thuyền phu quân văn linh giao đi vào diệp hạo bên cạnh ngồi xuống ta vừa rồi nhìn một chút tinh bột đồ chúng ta đại khái đã đi một nửa lộ trình cần điều chỉnh một chút tốc độ hạ diệp hạo nhìn một chút riêng phần mình bận rộn chúng nữa sau k h ẽ lắc đầu cứ dựa theo tốc độ này tiến lên đi nếu là tuần trăng mật hành trình đó chính là cộng đồng thuộc về những n à y phu nhân thời gian cùng lưu trình không cần tận lực điều chỉnh tốc độ mục đích cố nhiên trọng yếu nhưng là dọc đường cảnh s á t cũng không thể bỏ qua văn linh giao nhẹ gật đầu ta là lo lắng trong lòng của ngươi đối với thư nhiên tưởng niệm quá nặng không diệp hạo mở miệng nói ra ở trong lòng ta các ngươi mỗi một cái phu nhân đều là giống nhau trọng yếu ta lại vội vàng muốn gặp đến thư nhiên cũng không thể không để ý đến tất cả mọi người cảm thụ ta biết nàng rất tốt đồng thời cảm nhận được nàng lại mạnh lên linh giao tỉ điển dai dai lúc này mở miệng liền nghe phu quân a nói không chừng thư nhiên nha đầu kia đã biết chúng Ta tại hướng nàng nơi đó đi ngơi hướng nàng cũng đó không nên quên, phu quân có thể cảm ứng được nàng, nàng đồng dạng cũng là có thể cảm ứng được phu quân tốt văn linh giao nhẹ đầu. Hoàng tộc trong đại điện, diệp thư Nhiên lặng lặng nhìn xem trước mặt hai vị hộ pháp. Không phu phu đầu. Diệp pháp. thể thể Thư hai hộ có cảm được có cảm được tộc trước tốt gật xem mặt đại là dao á vị sai trong khoảng thời gian gần nhất này hai người các ngươi tu luyện tiến triển có thể được xưng là thần tốc tạ thiếu tộc trưởng khích lệ diêu thiên tạ cùng diêu thiên m ỹ đồng thời ô quyền diệp thư nhiên có chút khoát tay trong tộc đám người gần nhất tu luyện tiến triển như thế nào về thiếu tộc trưởng diêu thiên tạ ô quyền mở miệng kém nhất cũng dựa theo ngươi an b à i tiến độ hoàn thành nhiệm vụ còn có không ít càng là vượt mức hoàn thành tốt diệp thư nhiên gật đầu đi thôi hai người các ngươi theo ta cùng đi tuần sắt một chút đang muốn đứng dậy diệp thư nhiên đột nhiên hơi n h ớ n mày chương năm trăm chín mươi hai gấp muốn biểu hiện cựu đầu giao chương năm trăm chín mươi hai gấp muốn biểu hiện cựu đầu giao lập tức tọa hạ thân đi diệp thư nhiên nội tâm đột nhiên giật mình thiếu t ố c trường ngươi làm sao hai vị hộ pháp một mặt vẻ ân cần chờ một chút các ngươi trước đ ừ n g v á i d ậ y ta nói xong diệp thư nhiên trực tiếp nhắm lại đôi mắt đẹp phu quân phu quân chính hướng phía ta bên này tới quả thật như vậy mở to mắt diệp thư nhiên trực tiếp mở miệng nói ra thông chi long tộc cùng phượng tộc đến đây hoàng tộc nghị sự chờ một hồi diệp thư nhiên gọi lại đ ộ i vàng xoay người hai người đi chăm chú kiểm duyệt một chút tất cả tại huấn luyện thế lực nhất là lôi đỉnh chiến đội thời gian kế tiếp tất cả mọi người nâng lên tinh thần thời khắc chờ lệnh hạo nhiên minh minh chủ trước khi đến nơi này trên đường minh chủ tới diêu thiên tả hai người một mặt vẻ kinh ngạc đúng diệp thư nhiên gật đầu minh chủ diễu hạo phu quân của ta ngay tại hướng chúng ta tới bên này tuân h i ế u tuân phó minh chủ lệnh diêu thiên tả hai người ôm quyền hô lập tức quay người rời đi. nhìn xem hai người ra điện diệp thư nhiên hướng thẳng đến hậu viện đi n à y thiên đại tin vui nàng nhất định phải trước tiên chia sẻ cho mình mẫu thân ba tháng thế gian rất nhanh liền đi qua hay là trước đó đại điện hay là ba người này lần này ba người theo chủ thứ phân biệt ngồi xuống đại chất tử ngao thiên sơn mở miệng nói ra ngươi bây giờ thực lực này cùng dĩ v a n g m u ố n so vậy nhưng thật sự là khác nhau một trời một vực thế nào cường giả cảm giác rất nâng cao tinh thần đi hết thệ đều là dựa vào thiếu tộc trưởng đại nhân vun trồng cựu đầu dao một mặt định lọt chi xác ngươi lại ra ngươi thật đúng là cái mười phần thiểm cầu nhìn đối phương cái kia một mặt liếm cùng nhau ngao cách lâm trong lòng âm thầm giận mang ra l i ê n ngươi cái này liếm lấy t r ă n g trận bóng sợ dạng ngươi làm một chút không có đem lão tử để ở trong mắt tiểu tử ngươi phải cho ta chơi n g ã theo chiều gió s á t mặt đúng không đại chất tử ngao thiên sơn đối với xứng s ờ ngao cách lâm mở miệng hô theo thám tử đền báo hoàng tộc phượng tộc còn có đám kia lưu vong người gần một tháng qua động tác thế nhưng là không nhỏ ngao thiên sơn méo méo chính mình củ t o mũi cái này ba cái thế lực từ một tháng trước đó liền một mực ở vào tình trạng đề phòng n h ư là một tháng này đến nay lại không có bất luận cái gì mà s ắ t phát sinh nhằm vào chuyện này ta cái này vài ngày thời gian thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải đối với việc này ngươi có cái gì cái nhìn đối mặt ngao tiên h sơn nhìn chăm chú ngao cách lâm lại là lắc đầu liên hiện trước mắt đến xem các nàng xung quanh căn bản cũng không có có thể bị uy hiếp được thế lực tồn tại chúng ta gần nhất càng là không có bất kỳ động tác gì khác cho nên nếu như bọn hắn là muốn phòng bị ta thực sự nghĩ không ra bọn hắn muốn phòng bị ai chúng ta kể bên này cũng không có cái gì khác ra dáng thế lực tồn tại a có lẽ cử động của bọn hắn cũng không phải là vì phòng bị một bên hắn u đầu、dao. lanh bất đinh mở miệng nói ra hai vị đại nhân cắt người muốn như thế đại đậu c ă n qua nếu như không phải là vì phong bị vậy cũng chỉ có một loại khả năng tồn tại có đại nhân vật muốn xuất hiện ngao thiên sơn cùng ngao cách lâm trăng miệng một lời đúng ngao thiên sơn đầy mắt kiên định gật đầu thật đúng là một câu bừng tỉnh người trong m ộ n g khẩn trương như vậy bầu không khí nếu như không phải là vì đối địch vậy cũng chỉ có khả năng này nhất định là vì nên đón một vị đại nhân vật nào đó đến mấu chốt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngao thiên sơn lần nữa m e o méo chính mình củ tỏi n i mấu chốt là dạng gì đại lão đàng ra các nàng như thế đại phí khổ tâm làm lớn như vậy phô trường phương này tinh vực trừ chúng ta long độc có có thực lực này còn có ai đáng giá các nàng làm như vậy đâu vậy cũng chỉ có một loại khả năng cựu đầu giao mở miệng lần nữa nói ra đại nhân vật này không phải chúng ta mạnh tinh vực này vậy sẽ là ai ngao cách lâm một chút vẻ tò mò h á n nam nhân cựu đầu giao ánh mắt kiên định nếu như có thể để diệp thư nhiên cao độ coi trọng sự t ì n h vậy cũng chỉ có một người có đãi ngộ như vậy nam nhân của nàng diệp hạo nếu như đoán không sai diệp hạo tới ngao cách lâm một mặt vẻ hoài nghi vội vàng nhìn về phía chủ vị ngao cách lâm tốc thúc trong ba người chúng ta liền ta không cùng cái kia diệp hạo tiếp xúc qua n g ư ơ i cảm thấy có khả năng này à không biết ta cũng không nói lên được khẽ lắc đầu n g a o thiên sơn nội tâm lại là ẩn ẩn có loại cảm giác bất an xem ra cứ việc bây giờ thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc nhưng là diệp hạo trong lòng lưu lại bóng ma y nguyên còn t ạ i cái này còn không đơn giản cựu đầu dao mở miệng lần nữa nói ra có táo không có táo trước đâm mấy cái còn lại nói chúng ta trực tiếp xuất thủ t r ư ớ c váy dày một chút đối phương thời cơ không thích hợp liền bắt cái tiểu lâu la hỏi một chút đến tội cùng thời cơ phù hợp liền tiện thể lấy thu thập bọn họ một cái hai cái cứ điểm vừa v ặ n có thể thử một chút chúng ta sau khi tăng lên thực lực cứ như vậy thật đúng là n h ấ t cử và i nhìn xem cựu đầu giao cái kia thao thao bất tuyệt bộ dáng ngao cách lâm không khỏi âm thầm cắn răng ngươi thật là ngươi mẹ nó cho tạp chủng lão từ lúc trước sửng sốt u không nhìn ra ngươi cái tiểu ma cả đ ô n g hay là cái ưa thích làm náo động bực mình đ ổ chơi ngươi này thời gian trong đầu lại chứa nào nước ngươi lại đầy đầu chủ ý ngu ngốc ngươi đạp mã nếu như thế có thể ban đầu là làm sao bị cái kia diệp h ạ o cho đuổi cho không nhà để về cuối cùng biến thành một cái không nhà để về giữa các hành tinh kẻ lang thang cho nếu không phải lão tử tâm thiện đưa ngươi thu lưu ngươi bây giờ đến không chừng tại cái nào trong ổ chó c o do đâu chỉ chúng ta ba người ta nhìn ngươi điệu bộ này còn muốn leo đến trên đầu của ta đến ngồi sổm đâu gấp muốn biểu hiện mình cựu đầu d a o làm sao biết giờ phút này ngao cách lâm thế giới nội tâm sẽ có phong phú như vậy nhiều màu nghe xong cựu đầu d a o đề nghị ngao thiên sơn một mặt vẻ tán đồng đã như vậy vậy các ngươi hai người trước hết đem tin tức này cho xác định một chút nếu có cơ hội liền hảo hảo thu thập một chút cái tia phượng tộc cùng lưu vong người diệp hạo ngao thiên sơn một mặt vẻ hư vấn hy vọng ngươi thật vượt qua vũ trụ mà đến rồi ta nhất định tận tốt đất của ta chủ tình nghĩa hảo hảo cho ngươi chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ